Chương 76, Tranh binh quyển 4. Quyền 2, Kinh thành Phong Vân. Chương 75, Tranh binh quyển 4. Bóng đêm u tối, ánh trăng tròn chiếu rọi, sương mù từ Tây Hạp cốc bay lên, bao phủ lá cây lóe lên một màu tinh khiết. Ánh trăng chiếu vào thành Tây Thụ Hàng cùng với sương mù biến mỗi nóc nhà, mỗi con đường như trải một lớp trắng xám mông lung. Trên đường cái có nhiều đội binh sĩ tuần tra đi lại. Tiếng bước chân xa dần. Thành Tây Thụ Hàng vốn có mấy vạn dân cư, phần lớn là gia đình binh sĩ. Sau khi quân hồi hột đánh chiếm thành Tây Thụ Hàng, dân cư trong thành số bỏ chạy, số bị bắt làm nô lệ. Hiện tại chỉ còn chưa tới một vạn người. Phần lớn các ngôi nhà trong thành bỏ không. Sau khi 8 vạn quân đường bị bao vây trong thành, thành Tây Thụ Hàng vốn dân chúng thưa thớt đông đột nhiên trở nên đông đúc, chen trúc. Dân cư trong thành bị dồn tới một góc. 8 vạn quân chia ra làm 20 khu vực đóng quân. Đoàn tú thực cùng Hoàng thượng Lý Hệ đóng ở khu thứ 15, chính giữa quân doanh. chu hy thái cùng sứ thần đại đường đóng ở khu thứ 8, hai nơi cách xa nhau ba dặm sau khi hoàng thượng xa giá tới đại quận sự canh phòng của khu thứ 15 lập tức giảm xuống binh lính đã sớm thổi đèn đi ngủ trong mỗi ngôi nhà màn trướng căng lên đen kịt chỉ có nơi ở của đoàn tú thực vẫn đề phòng nghiêm ngặt trong phòng đèn đuốc sáng trưng đoàn tu thực đang nằm nghiêng đọc sách trên giường mấy tên thân binh khoanh tay đứng nghiêm bên cạnh bầu không khí vô cùng yên tĩnh hoàn toàn không khác biệt gì so với ngày thường thời gian dần trôi tới canh một Một áng mây đen từ phương trời phía tây trôi tới, che nửa vầng trăng tròn. Chó sói trong núi Âm Sơn bắt đầu sửa trăng. Màn đêm yên tĩnh bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị. Lúc này một đội tuần tra hơn 100 người đang chậm rãi tới gần chỗ ở của đoàn tu thực. Cùng lúc đó từ bốn xung quanh đều có các đội tuần tra đi tới đó, giống như là một sự trùng hợp. Một toán quân khác khoảng chừng 2.000 người đang tập trung ở cách đó một dặm chờ đợi xuất phát, Chu hy thái mặc áo giác, đầu đội mũ trụ, cưới tuấn mã. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phương xa. 500 người chỉ là mồi nhử của hắn. Bản thân hắn mới là chim sẻ phía sau, người chính thức ra tay. Chỉ cần tiếng chém giết nổi lên, hắn sẽ dẫn quân đánh tới cứu giá. Đã tới giờ. Chu Hy Thái nhẹ nhàng phất tay. Một tên lính châm lửa cây hỏa tiễn trong tay. Cách nơi ở của đoàn tú thực thực trên 100 bước, 500 người của các đội tuần tra cũng nhóm lại với nhau. Đột nhiên trong lúc đó một mũi hỏa tiến từ hướng tây bay vút lên không trùng. Ánh sáng chói lòa sẽ tan màn đêm yên tĩnh. Tín hiệu đồng thủ đã phát ra. Mã tướng quân cầm đầu đội quân vung tay lên, 500 tên lính giống như hồng thủy tràn qua đê, đồng loạt rút đao, xông tới chỗ ở của đoàn tú thực, tiếng kêu gào dậy đất, phá nát bầu trời đêm yên tĩnh. Tiếng đánh giết đã nổi lên. Chiến đao sắc bén của Chu Hi Thái chậm dai rút ra khỏi vỏ, ánh mắt của hắn cũng sắc bén như lưới chiến đao của mình. Giết Chu Hy Thái gào to. Hơn 2000 tên lính đồng loạt vọt tới như một mũi tên. Trong canh tại chỗ ở của Đoàn Tú Thực đã xuất hiện thương vong rất lớn. Cửa chính thi thể nằm tầng tầng lớp lớp nhưng trong phòng vẫn vang lên tiếng chém giết. Có vẻ như Đoàn Tú Thực vẫn chưa bị giết. Xông vào đi. Bất kỳ là ai cũng giết hết Chu Hi Thái vừa mới ra lệnh thì bất chợt một mũi hỏa tiễn lại phóng vút lên không trung, vẽ nên một đường cong rất đẹp. Nhưng tâm trạng của Chu Hi Thái lại như rất xuống đáy vực sâu. Mũi hỏa tiễn này không phải do hắn sắp đặt. Nói cách khác sau hắn vẫn còn một chim sẻ rình ngồi khác. Ngay lúc đó từ phía xa vang tới âm thanh như sấm rền. Tiếng bước chân của không ít hơn 5.000 người vang lên. Chiến mã của Chu Hy Thái chậm rãi lui lại phía sau. Bây giờ hắn đã biết căn bản đoàn tú thực không có trong phòng mà Lý Hệ cũng không biết đang trốn ở đâu. Hắn đã trúng kế. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chu Hy Thái vội vàng giục ngựa chạy tới nơi ở của mình. Khu thứ 8 là nơi đóng quân chủ yếu của binh lính hắn. Chỉ cần hắn có thể chạy về đó, ít nhất hắn có thể giữ được tính mạng của mình. chiến mã chạy càng lúc càng nhanh chu Hy thái ôm chặt lấy đầu ngựa hai bên thai hắn tiếng gió ù ù còn có cả tiếng van xin tha mạng của 2.000 binh lính chu Hy thái liều mạng dùng ngựa tiếng bước chân như sấm thoáng chốc chiến mã của hắn đã chạy hết ba dặm đường những căn phòng của quân doanh hai bên đường đã thắp sáng hắn không ngừng hò hét binh lính đang ngủ say thức dậy mồ hôi chu hi thái ướt đẫm sau lưng nhưng cuối cùng hắn cũng đã trốn vào trong khu binh lính dưới quyền khống chế của mình tốc độ của chiến mã chậm lại chỉ còn khoảng 100 bước là tới chỗ ở của hắn cho tới tận giây phút này chu hy thái mới thấy yên lòng hắn dắt ngựa vào tiểu viện trong sân vô cùng yên tĩnh hai tên thân binh đứng thẳng tắp ở cửa không chút nhờ ụt ních hay dắt ngựa của ta đi có nghe thấy gì không chu hy thái bực tức ra lệnh nhưng hai tên thân binh vẫn không nhờ ụt ních giống như chúng không nghe thấy mệnh lệnh của hắn không hay rồi bất chợt chu hy thái lui lại sau một bước hắn đã cảm thấy có gì không ổn hắn đang định rút đao nhưng đã chậm Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện bốn thanh quân đao, đồng loạt nhằm vào hắn, cách hắn chưa tới một tấc. Tớ. Chu Hy Thái chậm rãi giơ tay lên. Thanh đao của hắn bị một tên lính tức mất. Chu tướng quân không cần kinh hoàng, hoàng thượng không có ý giết tướng quân. Cánh cửa phòng của hắn mở. Một người từ bên trong ung dung bước ra. Đó chính là trương hoán mấy ngày trước đã vâng lệnh đi đại quận Tài Lương. Trương hoán cười thi lễ với Chu Hy Thái, Chu tướng quân, bệ hạ không muốn vì tướng quân mà trở mặt với tướng quốc. Chỉ cần tướng quân thức thời giao binh quyền trong tay cho bệ hạ. Bệ hạ có thể thả tướng quân về Trường An. Chi hy thái nhìn trương hoán chằm chằm rồi lạnh lùng nói, thì ra ngươi ở phía sau dở trò. Như nhau thôi. Như nhau thôi. Không phải chiều nay Chu tướng quân đã rời khỏi thành sao. Trương hoán cười nhạt nói, thời gian không còn nhiều. Bệ hạ đang chờ câu trả lời của ngài. Ta đếm tới ba. Một trương hoán mêu mắt, lạnh lùng nhìn Chu hy thái. Hai nụ cười của Trương Hoán vẫn thân thiết giống như hắn vẫn đang đùa cợt với bạn bè. Chu Hy Thái cắn chặt răng. Hắn không tin lý hệ dám mạo hiểm giết hắn ngay trong quân đường. Trong tay hắn có hai vạn quân. Cho dù hắn không thể khống chế được hoàn toàn binh lực nhưng hắn không thể mất đi đại bộ phận trong đó nếu không hắn sao có thể ngã giá với thôi viên. Ta có thể thương lượng với hoàng thượng. Cho người cái người muốn. Đột nhiên nụ cười của Trương Hoán biến mất, đôi môi hắn thả một tiếng thẳng băng ba. Tiếng hô vừa dứt lời. Một mũi dao sắc bén đã đâm từ sau lưng Chu Hy Thái xuyên ra trước bụng. Chu Hy Thái mở to hai mắt, ánh mắt hắn nhìn Trương Hoán không thể tin nổi, hắn chỉ tay vào Trương Hoán không nói được câu nào. Trương Hoán chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Hy Thái, hắn cười nhỏ nói, "Ngươi nói rất đúng. Hoàng thượng không muốn giết ngươi, nhưng ta lại muốn giết ngươi." Trương Hoán nắm lấy trôi dao rút mạnh ra. Trước mắt Chu Hy Thái đột nhiên tối sầm, tính mạng hắn rời khỏi hắn trong khoảnh khắc, bên hai hắn chỉ còn vang lên một tiếng cười nhạt, "Nếu như ngươi vẫn còn sống, thôi khánh công ngu ngốc kia sao có ngày xuất đầu lộ diện đây đây chính là câu nói cuối cùng chu hi thái nghe thấy trong đời mình hắn đã chết sao đột nhiên lý hệ xuất hiện tại sao khanh phải giết hắn chu hi thái chính là tâm phúc của thôi viên lại là đại tướng quân kim ngô vệ nắm giữ quân quyền trong triều chu hi thái chết đi mâu thuẫn giữa lý hệ với thôi viên lập tức trở nên gay gắt hiện tại thế lực của lý hệ hắn còn yếu không thảo là lúc trở mặt với thôi viên cuộc sống sau này của hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn Thân bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nếu không giết hắn rất có thể sẽ xảy ra nội chiến quy mô lớn. Trương Hoán tiến lên một bước quỳ xuống nói, thân làm trái thánh chỉ xin bệ hạ trị tội. Thôi đi. Khanh cũng chỉ là bất đắc dĩ. trẫm không trách Khanh. Lý hệ không thể làm gì hơn, đành khoát tay nói. Hắn trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên hỏi Trương Hoán, vấn đề mấu chốt là giải quyết hậu quả như thế nào, Khanh đã có cách nào che giấu việc này chưa? Trương Hoán đã sớm tính toán kỹ càng, hắn mỉm cười nói. Trong thành Tây Thụ Hàng vì việc tranh lương thực mà phát sinh binh loạn. Chu Hy Thái Đại tướng quân vì bảo vệ bệ hạ mà gặp nạn. Xin bệ hạ truy phong cho ông ta. Danh ngôn chương 77, quay lại Trường An. Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân. Đêm đã khuya, lúc cửa minh đức của thành Trường An sắp đóng thì hơn 10 chiến mã từ xa phóng nhanh đến. Khiến cho mấy trăm người dân chuẩn bị ra khỏi thành đều giặt sang hai bên. Viên quan dẫn đầu đội nhân mã này cầm lệnh bài dơ cao hết lớn, quân tỉnh khẩn cấp mau tránh đường Lính gác cửa thành trường An nhận ra lệnh bài cấp báo 800 dặm liền vội tránh đường, đội nhân mã này cứ thế xông ào ào vào thành. Thôi viên bỗng đứng phát dậy, cái gì? Chu Hy Thái chết rồi. Cảnh vật trước mắt hắn tối sầm, hắn nặng nề ngã ngồi xuống giường. Chu Hy Thái thực sự đã chết, hắn không thể nào tin được sự thật này. Thưa tướng quốc, 13 đô úy hợp mưu với nhau làm phản, chu đại tướng quân vì ngăn cản bọn họ nên đã chết trong đám loạn quân. Bệ hạ đã truy tặng cho ông ấy chức chu quốc công, mở cuộc họp để tam ti quyết định. Mười ba đôi à? Thôi viên yếu ớt hỏi lại. Thưa tướng quốc, mười ba tên này tất cả đều đã bị đền tội. Thôi viên mệt mỏi phất tay, ta biết rồi, thưởng cho ngươi một trăm sâu tiền, ngươi lui ra đi. Người báo tin tạ ơn lui ra, thôi viên mệt mỏi nhắm mắt, đầu góc trống rỗng. Đoạt quyền không xong lại còn bị mất đi một cánh tay đắc lực nhất. Đây là thất bại chưa từng có của hắn trong vài chục năm gần đây, thậm chí so với việc thất bại trong việc lập thái tử còn nghiêm trọng hơn. Lý hệ trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Thôi viên lại nhớ đến vẻ mặt yếu ớt tái nhật của vị thiên tử 15 năm xa vào tiểu sắc. Bắt đầu từ buổi thiết triều đầu năm mới hắn cứ như biến thành một người khác vậy. Lý hệ. Thôi viên thì thào nói hai lần, đột nhiên hắn nghiến chặt hàm rằng, ngươi cứ đắc ý đi. Lao phu muốn nhìn xem ngươi sẽ cười được bao lâu. Hắn khôi phục sự tỉnh táo rất nhanh sau khi biết tin Chu Hy thái chết, rồi vươn tay nhẹ nhàng kéo dây thừng, đại quản gia lập tức hiện ra ở cửa. Đi tìm Chu thử đến đây cho ta. Đại quản gia do dự một chút. Lão gia, đêm đã khuya, hắn đến sẽ làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của lão gia, sức khỏe của lão gia. Thôi Viên lạnh lùng đưa mắt nhìn quản gia một cái, đại quản gia sợ đến run người, cuống quýt đi luôn. Thôi Viên nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi ngồi thẳng người lại. Hắn lấy tin quân báo cẩn thận đọc lại lần nữa, thành lập thiên kỵ doanh, cái này thú vị đây, mình vừa thành lập Long Vũ quân thì hắn thành lập thiên kỵ doanh. Thôi Viên hử một tiếng lại đọc tiếp xuống dưới. Đột nhiên tia mắt của hắn dừng lại, hắn nhìn kỹ một tên người Thiên kỵ doanh trung lang tướng trương hoán. Trương hoán. Thôi viên sửng sốt một chút trương hoán làm thiên kỵ doanh trung lang tướng. Thôi viên vội đứng lên hắn giống như nghĩ ra điều gì, nhưng chưa rõ ràng lắm. Hắn chắp tay đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên hắn dừng bước, mọi thắc mắc trong lòng đều sáng tỏ. Quân Hà Đông, quân đội của trương gia được lý hệ dùng làm thiên kỵ doanh, quả nhiên trùng với dự đoán của mình đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất về việc bọn họ cấu kết với nhau. Lý hệ, trương gia thôi viên lạnh lùng nở nụ cười. Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc khí, trương lược hạo, xem ra lão phu không thể bỏ qua cho ngươi được rồi. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, đại quản gia ở ngoài cửa nói, lao ra. Chu thử đã đến hiện đang chờ ở cửa. Cho hắn vào đây. Thôi viên nhanh chóng cất chiến báo đi. Mặt tướng chu thử khấu kiến tướng quốc đại nhân. Chu thử tiến đến nhanh nhẹn hành quân lễ với thôi viên. Thôi viên ôn hòa khoát tay cười nói, ngồi xuống nói chuyện. Chu thử ngồi xuống thẳng lưng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của thôi viên Ta nghe nói trên giới Long Vũ quân đều không ngừng tiêu khổ, việc này là sao? Chu thử vội túi mình nói, Long Vũ quân phần lớn đều là con em các thế gia tại kinh thành, vai phong thì thừa mà sát khí thì thiếu, thuộc hạ ngày ngày khổ luyện cho bọn họ là vì muốn mài giũa bọn họ có thêm sự liều lĩnh, trở thành một đội quân thực sự. A, thì ra nguyên nhân là vậy, hiệu quả thế nào rồi? Chu thử lắc nhẹ đầu, có vẻ chắn nản. Thôi viên nhìn thấy vậy liền cười nói tránh đi, thành tây thụ hàng đã được giải vây. Ngươi đã có tin tức gì của cha ngươi chưa? Thưa tướng quốc, cha của thuộc hạ đã qua đời. Chu thử cũng không lộ vẻ gì trên mặt, giống như việc này không quan hệ gì đến hắn. Thôi viên giật mình, hắn gọi chu thử đến mục đích là muốn ăn ủi không ngờ chu thử đã biết trước. Ngươi nhận được tin từ khi nào? Một canh giờ trước, một thân binh của cha thuộc hạ trốn về báo cho thuộc hạ tin này. Chu thử bình tĩnh như không đáp. Thôi viên theo dõi ánh mắt của chu thử. Mới một canh giờ mà thần sắc hắn vẫn như thường sao. Một hồi lâu sau, Thôi Viên lại hỏi, ngươi biết cha ngươi chết thế nào chứ? Vâng, thuộc hạ biết rõ. Chu thử túi đầu hạ giọng nói, thuộc hạ quá sơ suất, Ta cũng quá sơ suất. Thôi Viên chắp tay sau lưng chậm rãi đi trong phòng. Hắn tử tốn nói rất nhẹ nhàng, cha của ngươi là cánh tay đắc lực của ta, cái chết của hắn là một tổn thất rất lớn với ta, ta hy vọng ngươi có thể bổ sung chỗ trống này. Thôi Viên đi đến trước mặt Chu thử vỗ nhẹ vai hắn, cổ vũ, được rồi, mong muốn của ngươi ta cũng biết. Không chừng một ngày nào đó quan hệ của chúng ta lại gần hơn một bước. Ánh mắt Chu Thử sáng lên, hắn lập tức quỳ một gối hành đại lễ, đa tạ tướng quốc tắc thành. Hiện tại vẫn còn sớm quá. Thôi viên cười nhạt một tiếng, con gái của ta cũng không thể dễ dàng cưới được, hãy đi đi và thể hiện thật tốt cho ta xem. Chu Thử đứng thẳng dậy bước ra khỏi phòng. Thôi viên nhìn theo lưng hắn tới khi khuất hắn trên mặt đột nhiên lộ vẻ khinh thường lạnh lùng nói, ra vẻ trước mặt ta, ngươi còn non lắm. Thành tây thụ hàng. Mười ngày sau khi Chu Hy thái chết, bệnh tình của đoàn tú thực cũng dần có chuyển biến tốt lên. Lý hệ để Trương Duyên Thưởng lưu lại phụ tá cho đoàn tú thực còn bản thân hắn cùng Trương Hoán dẫn theo 3.000 quân mã đi về Trường An. Trời đã đến tiết đại thử, giữa hè, sương mù trắng bạc tràn ngập trong không gian bao phủ rừng cây, trong rừng không khí cũng như thiếu như đốt. Hôm nay, chỉ còn cách phượng tường 30 dặm, đoàn kỵ binh xếp thành hàng đi trên quan đạo. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng 3.000 kỵ binh vẫn giáp trụ chỉnh tề, tình thần hăng hái. Ngươi đang cười gì thế? Trương Hoán nhìn Lý Hoành Thu người vừa được đề bạt làm nha tướng thi thoảng lại cười hăng hắc, liền hư một tiếng kinh thường nói, tiểu tử người cả ngày ngoài đàn bà ra thì còn nghĩ được việc gì? Lúc này thì không phải. Lý Hoành Thu gãi gãi đầu, nết môi cười nói, lần này đột nhiên phát tài lớn, thuộc hạ đang nghĩ nếu như mẹ và vợ thuộc hạ biết thì không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Vậy còn ngươi? Trương Hoán dùng roi chỉ một thân binh khác hỏi, nghe nói ngươi thu được không ít đá quý, liệu có nên chia cho ta một nửa không? Tên thân binh do dự một chút, rồi rất không tình nguyện lấy ra một cái túi đưa cho Trương Hoan nói: "Dạ đều ở đây cả, tướng quân cứ chọn đi ạ." Trương Hoàn thấy hắn lấy ra thật liền ngửa mặt cười to rồi phóng ngựa đuổi theo xe ngựa của Lý Hệ. Ái khanh cười gì thế?" Lý Hệ kéo cửa sổ xe hiếu kỳ hỏi. "Bậy hạ, thủ hạ của thần đều nhớ nhà." Lý Hệ liếc nhìn hắn cười nói: "Vậy còn ngươi, ngươi đang nghĩ đến ai?" Thân chẳng nhớ đến ai cả." "Thật thế à?" Lý Hệ đột nhiên xuất hiện ánh mắt hứng thú. Lần này ngươi đã nổi tiếng trong kinh thành có biết bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn gả cho ngươi, ngươi thấy hứng thú với ai. Chấm sẽ cho hoàng hậu đến làm mối giúp ngươi. Trương hoán cười mà không đáp, hắn chợt nhớ đến thôi ninh. Mấy tháng rồi không gặp, không biết giờ này nàng ra sao. Trong đêm, đội nhân mã đã đến phượng tường, trời tối đen gió thổi bụi bay mịt mờ. Lý hệ chọn một chỗ tại phương tường làm hành cung nghỉ tạm. Hành cung không lớn lắm do hơn 10 gian phòng hợp lại được bố trí đẹp mắt, có phần giống như một nhà giàu mặt đông là một quân doanh bình thường là nơi đóng quân của vũ lâm quân hôm nay dùng làm nơi đóng quân của 3.000 quân mã và trương hoán đêm đến tưởng hoán Thứ sử quận phượng tường đến yết kiến lý hệ cũng nhân tiện bẩm báo cho hắn tin tức trong chiều mấy tháng nay tưởng hoán đi được một lúc tổng quản nội thị trần tiên phủ liền vội vã đi tìm trương hoán tướng quân mau đến khuyên bệ hạ bệ hạ đang nổi giận thật là đáng sợ trương hoán vừa đến cửa liền thấy choang một tiếng lớn một cái nghiên mực bay ra đập vào cửa rơi xuống đất vỡ thành ba mảnh tho gan Lý Hệ nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Trương Hoán bước vào phòng thì thấy Lý Hệ chắp tay sau lưng, quay mặt vào trong, đi đi lại lại như dã thu trong chuồng, trong họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ. Xin bậy hạ bất giận. Lý Hệ thấy Trương hoàn đến, lửa giận trong lòng mới bất đi được một chút. Hắn lấy một công văn ném cho Trương Hoán nói, ngươi xem đi, người đàn bà ở cung thái cực đã làm gì, bà ta dám hạ chỉ kéo dài thời gian thôi viên làm tướng quốc. Trương Hoán liếc nhìn công văn báo cáo này khi hắn ở đại quận đã được xem. Chỉ không nói với Lý Hệ thôi. Tuy thôi viên dùng một số thủ đoạn nhưng hắn thấy đây cũng là việc hợp tình hợp lý. Lý Hệ thấy trên mặt trương hoán không có biển hiện ngạc nhiên nào, liền chút giận vào trương hoán. Sao hả, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi? Bậy hạ, thần cũng lần đầu được biết việc này. Trương hoán không ngươi thi lễ, có thể nghe thần nói vài lời được không? Ngươi nói đi. Lý Hệ sắc mặt giận dữ nhưng vẫn ngồi lại lên giường. Bậy hạ có nhớ không, lúc thần bị thái hậu cách chức đã từng nói. Thái Hậu bị Thôi Viên lợi dụng hiện bà ta đã hoàn toàn bị Thôi Viên khống chế trở thành con rối của hắn rồi. Nói tiếp đi. Lý Hệ trầm tư, mắt hắn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. Thôi Viên dùng bà ta mục đích là để Đường Hoàng tiếp tục ở vị trí tướng quốc, dùng bà ta làm lá chắn cho những lời dị nghị trong thiên hạ. Thần cho rằng sau cuộc chiến ở Lũng Hưu trên thực tế việc hắn tiếp tục nhậm chức hữu tướng quốc đã là chắc chắn. Lý Hệ nhấn mày, nhìn Trương Hoán, vì sao? Bởi vì hắn có thực lực mạnh nhất. Trương Hoán lạnh nhạt nói: Vậy hạ nghĩ thử xem ngoài thôi viên ra ai có thể đảm nhiệm được vị trí này nữa. trâm thật không cam lòng. Nghĩ tới việc bị thôi viên cản trở 5 năm nữa lý hệ không khỏi buồn bực. Hắn chắp tay sau lưng đến bên cửa sổ. Chẳng lẽ hắn không có điểm yếu nào để trâm có thể nắm được sao? Điểm yếu. Trương hoán âm thầm cười lạnh một tiếng. Điểm yếu của thôi viên đang ở trong ngực hắn. Danh môn. mươi 78, no nạm. Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân. mươi 77, no nạm. đầu tháng 7 năm khánh trị thứ 16, thiên tử đại đường lý hệ cuối cùng cũng bình an trở về kinh thành thôi viên thân trinh dẫn mấy trăm văn quan võ tướng ra khỏi thành 20 dặm nên đón hoàng thượng bậy hạ lao thần tuổi cao không thể thay bậy hạ chịu khổ lao thần thật là xấu hổ quá thôi viên nằm sấp trước xe ngựa của lý hệ đau xót buồn bã khóc lóc khiến cho bùi tuấn vương ngang vi ngạc cùng các đại thần trong nội các cùng các quan viên khác đều quỳ xuống khóc than không ngừng lý hệ bước nhanh xuống xe ngựa hắn dịu thôi viên đứng dậy liên tục can ủi chấm không trách tướng quốc không trách tướng quốc đâu hắn mỉm cười phất tay cao giọng nói các vị ai khanh xin hãy đứng lên đi lúc này một chiếc ngựa liễn xe ngựa để vua ngồi chậm rãi chạy đến các đại thần cùng kêu lên cung thỉnh bệ hạ lên xe lý hệ leo lên xe hắn gọi thôi viên đến trước mặt mọi người rồi cất cao giọng các vị ai khanh chắc đã biết lần này người hồi hột đại bại là do công của trường hoán chấm phong cho hắn là thiên kỵ doanh trung lang tướng tức tương lăng huyện khai quốc bá quân thần đưa mắt nhìn nhau tiếng gì dầm bàn luận vang lên đạo thánh chỉ đầu tiên khi lý hệ quay về không phải là báo cáo với liệt tổ liệt tông lại càng không phải thỉnh an thái hậu mà là tuyên bố thẳng sẽ thành lập đội thiên kỵ doanh do trương hoán chỉ huy ý đồ đã rất rõ ràng là hắn muốn xây dựng thế lực của mình vậy hạ lao thần có việc muốn đâu thôi viên ho khan vài cái rồi cười nói vậy hạ yêu mến nhân tài bọn hạ thần đều biết rõ trương hoán công quả là rất lớn nhưng dù sao vẫn chưa đủ từng trải phong cho chức cao thì sợ các quan lại bên dưới không phục theo ý thần tạm phong cho hắn làm thái tử ti nghị lang chức này còn cao hơn trạng nguyên năm nay hai cấp để phong chức khác sau vậy hạ thấy có nên chăng thiên kỵ binh trung lang tướng chính là cấp thấp nhất của quan tứ phẩm nhưng thôi viên đề nghị phong làm thái tử ti nghị lang chỉ là quan lục phẩm hơn nữa là chức quan không có thực quyền ở đông cung trạng nguyên năm nay là sở duy vừa trúng tuyển vào tháng 5 năm nay đã được nhận chức làm viên ngoại lang bộ lễ Tuy là chức thấp của quan lục phẩm nhưng lại nắm giữ thực quyền. Ý của Thôi Viên rất rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt quân quyền của Trương Hoán, đưa hắn vào Đông Cung là chức quan ngồi trời xới nước. Trương Hoán chỉ yên lặng không nói, hắn biết rõ lý hệ tranh cãi không phải vì hắn mà vì tranh nhau khí thế, tranh nhau sự ủng hộ. Nhưng mà hắn cũng chẳng lo lắng, có người sẽ ra mặt thay cho hắn. Thôi Viên vừa dứt lời, trong đám đại thần bỗng có tiếng hừ lạnh, chỉ thấy binh bộ thượng thư Vi Ngạc đứng dậy, hắn khinh thường nhìn qua Thôi Viên một cái rồi nói. Trương hoán lập nhiều quân công lớn như vậy, phong cho hắn làm quốc công cũng là chưa đủ, vậy hạ phong cho hắn làm trung lang tướng đã là thấp lắm rồi. Vậy mà có những kẻ mang lòng ghen ghét lại muốn hắn làm quan văn, thật là cực kỳ vớ vẩn, chắc là do lần này không có cơ hội mạo nhận công lao nên mới vậy. Hắn thông thả đi đến trước mặt Lý Hệ, không lưng vái dài một cái nói, vậy hạ, Kim Ngô vệ đại tướng quân Chu Hy Thái đã hy sinh vì nhiệm vụ, vị trí của ông ấy không thể bỏ trống. lao thần đề nghị phong trương hoán làm Kim Ngô vệ đại tướng quân. để khích lệ người khác hết lòng vì nước vi thượng thư nói vậy hơi quá tả tướng quốc đùi tuấn đứng dậy hắn thi lễ với lý hệ tủng tìm nói trương hoán tuy lập nhiều công lao nhưng theo như thôi tướng quốc nói là do chưa đủ từng trải nếu cho hắn làm kim ngô vệ đại tướng quân thì không ổn nhưng hắn đã lập được quân công mà làm thái tử ti nghị lang thì cũng không được thần cho rằng bệ hạ đề nghị rất hợp lý trung lang tướng chức vị không quá cao cũng không thấp rất phù hợp với hắn bùi tuấn quay lại nhìn thôi viên khẽ cười nói thôi tướng quốc có đồng ý chăng Thôi viên hiểu ý nụ cười này, hắn biết rằng khiến thôi viên làm chức thái tử ti nghị lạng là không có khả năng nhưng hắn nhất định phải chặn đứng khí thế của Lý Hệ lại. Xem ra Bùi Tuấn cũng hiểu do vấn đề này nên hai người hỗ trợ lẫn nhau để biến ý chỉ của Lý Hệ thành đề nghị. Bệ hạ, Bùi Tướng Quốc cùng các vị thượng thư đều đồng ý rằng phong cho trương hoán làm thái tử ti nghị Lang là không ổn, lão thần xin theo sắp xếp của bệ hạ, hiện giờ đã không còn sớm nữa xin mời bệ hạ lên xe. Lý Hệ lạnh lùng nhìn hắn hừ một tiếng rồi ngồi vào long liễn Trương Hoán cười khẽ, hắn vung tay lên, 3000 thiết kỵ hộ vệ quanh Long Liên chậm rãi đi vào cổng thành Trường An. Trương Hoán, xe ngựa của Thôi Viên đi chậm lại chờ Trương Hoán đến, hắn kéo cửa sổ khe mỉm cười nói, vừa rồi bản tướng chỉ xét theo việc, cháu đừng có để bụng nhé. Tướng quốc sao lại nói vậy? Trương Hoán nghe nói đại ca Thôi Hiền vốn có thể nhậm chức thái thượng khanh nhưng vì Tướng quốc phản đối, mà chuyển sang làm thứ sử Hàn Trung, nghiêm khắc cả với người nhà như vậy thật có khí phách, Trương Hoán kính trong còn không kịp nữa là Thôi viên bút dâu cười ha hả nói, Lao Phu còn nhớ rõ cháu mấy tháng trước từng thất bại ở Trường An, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà lại vinh quang trở về thật khiến cho người ta thấy cuộc đời thật nhiều điều kỳ lạ. Lao Phu có một câu không biết cháu có muốn nghe hay không. Trương Hoán sẵn lòng nghe tướng quốc dạy bảo. Cháu có thành công mà vẫn giữ thái độ đúng mực, thật là tuổi trẻ dễ dạy. Thôi viên cười nhạt một tiếng tiện mồm hỏi, lần này cháu đã trở thành anh hùng của đại đường, khắp hang cùng ngõ hẻm đều ca ngợi chiến công của cháu. Rất nhiều thanh thiếu niên noi gương cháu, cho nên lão phu muốn cháu cẩn thận trong lời nói và việc làm đừng để nói trở thành tác dụng xấu. Cẩn thận lời nói và việc làm trương hoán tất nhiên hiểu rõ ý của câu nói này. Hắn cười cười thờ ơ nói, tướng quốc có lời khen tặng trương hoán ghi tạc trong lòng, chỉ là trương hoán sẽ xét việc và người, lời nói và việc làm sẽ có chừng mực. Thôi viên chú ý nhìn hắn một cái đột nhiên cười to, ta có một viên tướng yêu, tính cách rất giống cháu, hay là ta giới thiệu cho hai người quen nhau nhé? A. không biết người tướng quốc nói là ai ta nói đến chu thử con trai của chu hy thái thôi viên khẽ cười nói hắn bây giờ là long vũ quân trung lang tướng đợi lát nữa vào thành có lẽ cháu sẽ gặp hắn long liên của lý hệ từ từ đi vào cửa minh đức thiên tử bình an trở về khiến cả thành trường an đều xôn xao trên đường chu tức mọi người đã tập trung đông đúc hơn 10 vạn dân chúng đã ra đường đón chào vô số kẻ sĩ quỳ xuống hai bên đường vì hoàng thượng trở về mà vô cùng mừng rỡ trương hoán yên lặng nhìn cảnh tượng này hắn biết mình đã lựa chọn đúng đắn hoàng đế đại đường dù có thực quyền hay không thì vẫn vinh viễn có vị trí không thể thay thế với dân chúng đại đường hoàng đế đại đường càng tới gần đám người xếp hàng hai bên đường càng ngày càng cung nhiệt vạn thuế vạn thuế tiếng hò hét ẩm ẩm như sóng dậy lý hệ như cũng bị lây cảm xúc của dân chúng hắn đẩy cửa xe đứng lên vẫy tay với dân chúng tất cả binh lính hộ vệ nha dịch đều khẩn trương bấy giờ để duy trì trật tự long vũ quân đã tập hợp thành một bức tường người gắng hết sức ngăn cảm đám người đang kích động Trương Hoán cưới chiến mã, cẩn thận bảo vệ bên cạnh Lý Hệ, tay nắm chặt chui đao, ánh mắt sắc bén nhìn những thay đổi nhỏ xung quanh. Đột nhiên hắn phát hiện sau đám người có mấy người hồi hột đang cố chen về phía trước. Trương Hoán mắt nhau lại, ánh mắt nhìn bọn họ chăm chăm, hắn thấy hình như một người lấy trong ngực ra một vật gì đó. Trương Hoán liếc mắt ra hiệu cho thân binh rồi bản thân cũng cầm cung, lắp tên. Mắt vẫn theo dõi chặt chẽ người hồi hột kia. Trong khi xe ngựa của Lý Hệ đang từ từ tiến gần, tay người hồi hột kia lại cử động. Mắt hắn hung dữ nhìn về phía lý hệ. Trương Hoán không do dự bắn tên, ngay khi tên của hắn bắn ra thì một mũi tên khác từ phía đối diện cũng như tia chớp bay đến. Hai mũi tên một trái một phải bắt chúng cổ họng ngươi hồi hột kia khiến hắn ngã vật ra đất mấy người còn lại nhanh chân bỏ chạy nhưng quân đường lập tức vây quanh bắt được đám người hồi hột đó. Cả đám người hỗn loạn cả lên, Trương Hoán cũng không vội vàng duy trì trật tự, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mũi tên vừa rồi nhanh chóng chuẩn xác. Hơn nữa lại trong lúc hành động của người hồi hột kia vẫn còn chưa quá rõ ràng đã bị bắn thì loại quyết đoán này không phải người bình thường có thể có được. Mũi tên đó là của ai? Một con ngựa khỏe mạnh chạy đến trước mặt Trương Hoán trên lưng có một người cao gây, chừng hơn 30 tuổi, hắn có làn da rám nắng, một mắt luôn nheo lại, trên mí mắt có một vết sẹo. Sắc mặt tâm hiểm, trên đầu đội mũ bạc, tóc bạc tung bay trong gió. Hắn phi ngựa đến bên cạnh Trương Hoán, ôm quyền thi Lê nói, "Tại hạ là Chu thử, phụ trách duy trì trật tự tại đường Chu Tước." Xin hỏi ngài có phải là Trương Tướng Quân? Danh môn Trương 79, Ước muốn của Khánh Công Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân Trương 78, Ước muốn của Khánh Công ngày hôm sau, Long Vũ Quân và Thiên Kỵ Doanh đồng thời cũng tuyên bố thành lập. Đây cũng là việc gây chấn động trường An. Tại một kinh đô ai cũng biết rằng Long Vũ Quân Trung Lang Tướng Chu Thử là con trai của Kim Nô Vệ Đại Tướng Quân Chu Hy Thái còn Thiên Kỵ Trung Lang Tướng Trương Hoán là một nhân vật thần thoại. Đốt cháy kho lương của người hồi hộp xuất trinh ngàn dặm tập kích kinh thành của ngươi hồi hột, những chuyện này mang đậm màu sắc cổ tích đã được người trường an truyền thay nhau nhưng trong mắt các vị đại thần trong triều thì việc long vũ quân và thiên kỵ doanh thành lập cũng không có gì hấp dẫn sự khác biệt kỳ lạ là long vũ quân là do kim Nô vệ tinh nhuệ lập thành về phần chu thử hắn thừa kế của cha hắn kể cả địa vị trong thôi gia của cha hắn không nghi ngờ gì nữa long vũ quân nằm trong sự không chế của thôi viên còn thiên kỵ doanh lại càng có ý nghĩa sâu xa thiên kỵ doanh là quân tinh nhuệ hà đông Trung lang tướng Trương Hoắn là con cháu của Trương gia, nhưng hắn lại do Hoàng đế chính tay dựng lên, trực tiếp phục Tùng Hoàng đế. Người sáng suốt đều nhận ra, Trương gia ở Hà Đông và Hoàng đế Đại Đường đã có thỏa thuận gì đó với nhau. Cùng với việc thiên kỵ doanh được thành lập cục diện triều chính bắt đầu có những thay đổi. Đêm xuống, thôi viên từ cung đại minh trở về, từ xa lúc còn chưa đến cửa phủ đã nhìn thấy ngoài của có một đội quân mã. Trong lòng hắn vui mừng, nhị đệ thôi khánh công đã đến. Sau khi Chu Hy Thái Di Sứ hồi hộp Người vạn quân kim nô vệ ở quan trung đều do Thôi Viên quản lý. Nhưng dù sao hắn cũng là hữu tướng quốc đương triều công việc quá nhiều, tự mình quản lý quân đội cũng không thể kéo dài lâu được. Chu Hy Thái chết giống như Thôi Viên bị gãy một cánh tay, thương tiếc mãi. Hắn quyết định có lẽ để Thôi Khánh công quản lý quân đội tuy năng lực không bằng Chu Hy Thái nhưng hắn lại tuyệt đối trung thành. Lao ra, nhị Lao ra đã về. Đại quản gia thấy Thôi Viên trở về liền tiến đến bẩm báo. Thôi Viên từ từ xuống xe, gật đầu nói, ta biết rồi. đưa hắn đến thư phòng đi ta thay quần áo xong sẽ đến đó thôi khánh công đền trường an từ giữa trưa đầu năm vì vụ án thôi hùng mạo nhận công lao thôi viên muốn làm dịu ảnh hưởng nên bãi toàn bộ quan chức của hắn lệnh cho hắn về sơn đông đổi chu hy thái đến trường an nhưng không ngờ chu hy thái chết ở thành tây thụ hàng thôi viên liền triệu thôi khánh công về trường an là kim ngô vệ đại tướng quân thôi khánh công là kẻ đam mê quyền lực hắn vừa về đến trường an đã nghe tin thành lập long vũ quân và thiên Kỵ doanh đều không thuộc sự quản lý của hắn Thiên kỵ doanh nguyên là quân Hà Đông nhưng hắn cũng đã có thời gian quản lý ở phượng tường còn long vũ quân đơn giản là từ kim nô vệ tách ra. Cả hai đội quân này đều có quan hệ tới hắn, giống như phát hiện người khác đang giữ một vật mà mình đánh rơi, hắn sao cam lòng được. Thôi khánh công suy nghĩ cả buổi chiều, hắn quản lý việc quân trong kinh thành việc đầu tiên là phải làm vài việc để cung cố địa vị của hắn trong lòng đại ca, nếu có thể khống chế được hai đội quân đó trong tay chẳng phải là bốn. Lúc này ngoài cửa truyền đến bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp. Thân thể to béo của Thôi Viên hiện ra trước cửa, hắn ho nhẹ một tiếng rồi cười nói, nhị đệ đi đường vất vả rồi. Thôi Khánh Công vội vang đứng lên thi lễ nói, đại ca bận việc triều chính còn lo quản lý quân đội mới là người vất vả. Thôi Viên chậm rãi đi vào phòng, nhìn qua Thôi Khánh Công khẽ cười, ta cứ tưởng ngươi về Sơn Đông sẽ béo lên một chút, bây giờ thì lại thấy gầy và đen hơn, rõ ràng ngươi ở Sơn Đông cũng chăm chỉ, việc này đáng khen đấy. Đại ca quá khen. Thôi Khánh Công vội vã cúi thấp người nói, không chỉ có em mà thôi hùng cũng thay đổi rất nhiều hoàn toàn khác hắn trước đây xin đại ca cho hắn thêm một cơ hội thôi viên nhìn hắn rồi lắc đầu nhị đệ đệ không hiểu rồi dù sao thôi hùng không làm trái gia quy nên ta cũng không xử phạt hắn thật sao thôi viên phất tay cắt lời hắn ta chỉ nhân việc này để dạy dỗ hắn một chút hy vọng từ nay về sau hắn thay đổi tính tình vài năm nữa ta sẽ lại bố trí cho nó chức vụ tại phượng tường đa tạ đại ca sự lo lắng trong lòng thôi khánh công được gỡ bỏ Hắn suy nghĩ một chút liền chậm rãi nói, để nghe nói hôm nay triều đình thành lập Long Vũ Quân và Thiên Kỵ Doanh, chuyện này là thế nào? Đây là có cùng một mục đích nhưng một là người của ta, một do Hoàng thượng điều khiển. Thôi viên nhìn hắn, thế nào? Lúc ngươi ở Sơn Đông có biết việc xảy ra tại Tây Thụ hàng không? Đệ cũng biết được một chút. Một chút. Thôi viên chừng mắt nhìn hắn giọng nói đột nhiên nghiên hẳn lại, gánh vác vận mệnh của cả thôi ra mà chỉ biết một hai sao. thôi khánh công thấy giọng của đại ca có vẻ trách cứ hắn nơm nớp lo sợ giải thích để nghe nói trương hoán đột kích hang ổ của người hồi hột giải vây cho thành tây thụ hàng chi tiết cụ thể thì không rõ lắm xin đại ca đừng trách thôi viên nhìn hắn một lúc lâu rồi từ từ thở ra nói nhị đệ không phải ta muốn trách ngươi ngươi là em rồi ta ta kỳ vọng vào đệ rất nhiều ta không chỉ hy vọng ngươi chỉ là một tướng quân thôi đâu hắn từ từ ngồi xuống thật tình nói tuy ta cuối cùng vẫn tiếp tục được làm hữu tướng quốc nhưng những việc chấn động bên trong người thường đều không biết Người ngoài thấy ta như là đã thắng một ván nhưng thật ra ta đã thua ván này rồi. Thôi Khánh Công không dám nói thêm câu nào. Trong phòng trở nên yên tĩnh, có vẻ có chút nặng nề thôi viên tay đỡ chán chìm đắm tưởng tượng lại nửa năm biến động vừa qua, có thể nói là mỗi bước đều vạn phần nguy hiểm chỉ hơi sai lầm một bước là hắn có thể không thể cứu ván nổi. Một hồi lâu sau hắn mới từ từ ngẩng dầu giọng nói có chút mệt mỏi, ngươi sẽ thu Long vũ quân và Thiên kỵ doanh vào tay mình nhé. Thôi Khánh Công gật đầu. Đại ca trưởng An trước đây chỉ có kim nô vệ của thôi gia ta và một ngàn nưu vệ của bùi gia nhưng nay có thêm Long Vũ Quân và Thiên Kỵ Doanh. Thiên Kỵ Doanh do Lý Hanh chống lưng không kể, Chu thử xảo trá cho hắn một mình chỉ huy lâu ngày sẽ thành họa lớn của thôi gia đại ca không thể không quan tâm đến việc này được. Nói từ nay đến giờ, mấy lời vừa rồi mới khiến ta vừa ý. Thôi viên nở nụ cười, hắn khoát tay hiệu cho thôi khánh công ngồi xuống, Chu thử là loại người gì ta biết rất rõ. Sở dĩ ta cho hắn làm trung lang tướng đơn giản chỉ vì muốn trấn an thuộc hạ của Chu Hy Thái, đợi thời cơ chín mùi ta sẽ thu thập hắn. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, nhất định không cho hắn phát triển lớn mạnh được. Thôi Khánh Công thấy ánh mắt tán thưởng của đại ca không khỏi mừng rỡ. Hắn lập tức đứng lên nói, ngày mai đệ sẽ đi tìm hắn, nói cho hắn biết Long Vũ Quân Nguyên là một phần của Kim Nô Vệ. Long Vũ Quân Vốn là người một nhà rất dễ giải quyết. Thôi viên nhấn mày, ánh sắc bén nhìn hắn. mấu chốt là thiên kỵ doanh nó là lá chắn của Lý Hệ và là cái đinh trương gia cắm ở Trường An. Nhất định phải nổ đi. Trước đây nó là quân phượng tường người quản lý quân phượng tường 10 năm chẳng lẽ không có cách nào sao? Thôi Khánh công túi đầu suy nghĩ, chậm rãi nhận lời, để đệ thử một lần. Danh môn chương 80, kế trung kế Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân chương 79, kế trung kế Hai ngày liền, Trương Hoắn đều bận rộn tại núi đóng Quân. Long Vũ Quân và Thiên Kỵ Doanh đều là cấm quân như thường lệ sẽ đóng tại Tây Nội huyện phía sau Cấm Thành. Nhưng Long Vũ Quân và Thiên Kỵ Doanh vì số lượng, phạm vị quản lý không giống nhau, Long Vũ Quân phụ trách an toàn cho Cung Thái Cực và Đông Cung còn Thiên Kỵ Doanh phụ trách an toàn cho Đại Minh Cung. Trương Hoán và Lý Hệ quyết định Long Vũ Quân đóng ở trong Tây Nội huyện phía sau Thái Cực Cung còn Thiên Kỵ Doanh đóng gần Đại Minh Cung ở phía đông của Tây Nội huyện. Phía đông Tây Nội huyện giáp Đại Minh Cung nằm hoàn toàn trong nội cung. diện tích khoảng hơn mấy trăm khoảnh địa hình chủ yếu là rừng cây nhỏ và đồng cỏ thực tế đây chính là trường đua ngạ của hoàng gia nơi trương hoán cùng 3.000 thiên kỵ doanh đóng này khi xưa vốn là núi vũ lâm quân đồn chú đã có sẵn quân doanh và nơi luyện binh sau khi thiên kỵ doanh thành lập đã chia thành ba lữ mỗi một lữ có một chỉ huy gọi là ưng dương lang tướng phẩm hàm cao hơn quả nghị hiệu ý hiện tại tả lữ do hạ lâu vô kỵ đảm nhiệm hữu lữ do lang tướng mới được bổ nhiệm là lý hoành thu chỉ huy Hai người này đều do trương hoán đặc biệt đề bạt có thể nói là tâm phúc của hắn. Trung lữ thì do lão tướng Lưu Nguyên Khánh Nguyên là lang tướng trong quân phượng tường đây coi như chỉ là điều động ngang trước mà thôi. Việc phòng vệ cả đại minh cung đều do thiên kỵ doanh phụ trách. Tất nhiên trong cũng còn có 800 thị vệ cung đình, bọn này cũng không thuộc long vũ quân hay thiên kỵ doanh mà là một tổ chức giếng phụ trách an toàn cho hoàng đế và phi tử trong nội cung. Sáng sớm ngày hôm nay, trương hoán như thường lệ đi vào quân doanh. Binh lính đang ăn sáng. Vừa ăn vừa tú năm tụm ba nói chuyện phiếm có vẻ rất náo nhiệt. Trương Hoán thông thả đi thẳng thỉnh thoảng lại có binh sĩ không người hành lễ với hắn. Từ xa hắn đã thấy hạ lâu vô kỵ đang hỏi hàn một viên hỉ hệ bí điều gì đó trước đại trướng mà tên hiệu bí kia thì lắc đầu liên tục không chịu nói. Vô kỵ sao ngươi chưa đi tuần. Trương Hoán tươi cười hiện ra sau lưng hắn. Hôm nay nay là ngày hạ lâu vô kỵ phụ trách tuần tra, hắn vừa nhận bàn giao của Lưu Nguyên Khánh trực đêm qua xong." Đột nhiên nghe thấy tiếng của Trương Hoán hắn liền vội vàng xoay ngươi lại thi lễ nói, thuộc hạ đang muốn đi nhưng lại nghe vị vương hiệu ý này nói có việc quan trọng muốn báo cáo với tướng quân nên mới hỏi hắn mấy câu. Trương Hoán nhìn viên hiệu ý kia một cái lắc đầu cười nói, thật ra không có việc gì lớn, vô kỵ đi tuần trước đi. Hạ lâu vô kỵ nghi ngờ nhìn viên hiệu ý kia một cái rồi quay người đi. Ngươi nói, tối hôm qua có người đến tìm Lưu Nguyên Khánh. Ở trong đại trướng Trương Hoán nhìn chằm chằm vào mắt viên hiệu ý trước mặt. Dạ. Thuộc hạ tuân lệnh tướng quân lưu ý tình hình trong quân, vốn không nghĩ lưu tướng quân có vấn đề gì nhưng có anh em nhận ra người đến tìm lưu tướng quân chính là thân binh của Thôi Khánh Công nên thuộc hạ thấy đây là một việc quan trọng. Thân binh của Thôi Khánh Công. Trương Hoán khép cười lệnh một tiếng, Thôi Viên quả nhiên muốn ra tay, hành động thật nhanh đây. Tất nhiên hắn biết Thôi Viên sẽ không bỏ qua cho thiên kỵ doanh, hắn dùng cách thông thường là cố gắng tìm cách chia rẽ nội bộ của thiên kỵ doanh. Cho nên từ ngày đầu tiên thiên kỵ doanh vào kinh thành Trương Hoán đã bí mật xây dựng một đội 20 người chia nhau lưu ý mọi điểm bất thường trong thiên kỵ doanh. Trương Hoán khẽ gật đầu một cái nói với viên hiệu ý kia, ngươi làm rất đúng, ngươi hãy theo dõi mọi hành động của Lưu Nguyên Khánh nhưng không được để hắn phát hiện, song việc ta sẽ có trọng thưởng, ngươi rõ chưa? Thuộc hạ hiểu rồi. Viên hiệu ý túi chào rồi nhanh chóng đi ra. Tin tức đột ngột khiến Trương Hoán cảm thấy băn khoăn trong lòng, hắn chắp tay sau lưng đi lại trong đại trướng. Lưu Nguyên Khánh là nhân vật khá phức tạp, hắn là thuộc hạ cũ của Trường Phá Thiên, là tâm phúc của Dương Liệt nhưng cũng là nha tướng của Thôi Khánh Công sau đó vì thả mình mà bị mất chức. Lần này thành lập thiên kỵ doanh hắn là tướng lĩnh duy nhất không được thăng chức. Nếu nói trong lòng hắn không có suy nghĩ gì thì cũng khó. Thôi Khánh Công nhất định nhìn ra điểm này nên mới tìm đến hắn. Trương Hoán dừng bước, hắn ngửa mặt nhìn lên, hay là đến ngon ngọt nói chuyện với Lưu Nguyên Khánh một chút rồi điều hắn về Thái Nguyên. Nhưng năm xưa thôi Khánh Công cũng vì mềm lòng mới khiến quân Phượng Tường trở lại Hà Đông mà tạo nên mầm tại họa. Trương Hoán lắc nhẹ đầu, hắn không muốn cho Lưu Nguyên Khánh một lối thoát nguyên nhân không hoàn toàn vì điều này mà vì uy tín của Lưu Nguyên Khánh trong quân quá cao thậm chí còn hơn cả hắn. Chỉ cần Lưu Nguyên Khánh còn tồn tại hắn còn chưa thể hoàn toàn nắm trong tay đội quân này. Ánh mắt Trương Hoán dần hiện lên một luồng sát khí lạnh lùng. Đúng như Trương Hoán suy đoán, Lưu Nguyên Khánh đang ở trong tình trạng tiến thoái lương nan. Một mặt là chủ cũ một mặt thôi viên đã hứa sẽ bổ nhiệm hắn là đô đốc hàm tam phẩm, điều kiện quá ưu đãi, quan trọng hơn là thôi viên địa vị vững vàng, thực lực thôi ra lại vượt xa các thế gia khác. Lưu Nguyên Khánh gặp phải lựa chọn lớn nhất trong đời hắn chọn nơi quyền thế hay giữ lòng trung thành. Hắn suy nghĩ cả đêm đến lúc trời sáng thì đã lựa chọn được đường đi. Hắn sắp qua tuổi 40 rồi không còn đủ thời gian để chờ được thăng quân nữa. Hắn lập tức viết một phong thư, phái tâm phúc bí mật đưa đến cho thôi Khánh Công. Kim Lô vệ do thôi Khánh Công thống lĩnh cùng Thiên Nưu vệ của Bùi Tuấn cũng gọi là nam nha quân chịu trách nhiệm bảo vệ kinh đô và vùng phụ cận. Phía Tây Trường An là địa bàn của Kim Lô vệ, Đông Trường An đến Đồng Quan thì do Thiên Nhưu vệ quản lý. Hai đội quân này tổng cộng khoảng 20 vạn người là lực lượng bảo vệ chủ yếu quanh kinh thành. Giống như bên ngoài thành, bên trong thành Trường An hai đội quân này gồm hai vạn người lấy Đường Chu Tức làm danh giới, Kim Lô vệ quản lý huyện Văn Yên, Thiên Nưu vệ quản lý huyện Trường An hai bên chưa từng xảy ra xung đột gì với nhau. Hành dinh của kim ngô vệ bên trong Hoàng Thành ở đó đóng một vạn quân, một vạn quân khác đóng tại huyện Văn Yên. Đang lúc hoàng hôn, đây là thời điểm náo nhiệt nhất của chợ đông, các thương nhân đang khẩn trương bốc hàng, để kịp trở đến chợ đông trước khi chợ đóng cửa. Một đội 100 kim ngô vệ đang trên đường tuần tra, vừa duy trì trị an vừa thúc giục các thương nhân mau trong kết thúc đợt giao hàng cuối cùng. Đúng lúc đó mười mấy cỗ xe ngựa chở hàng từ cổng lớn chợ đông đi vào, bên cạnh cũng có mấy chục tên kỵ binh hộ vệ. Đây cũng là ngày thiên kỵ doanh đến mua lương thực thực phẩm, vốn dĩ đây là việc bình thường. Buổi sáng Long Vũ Quân cũng cho người đến chợ đông mua lương thực rồi nhưng mà thiên kỵ doanh đến vào thời điểm này có vẻ không bình thường lắm chợ đông đã sắp nghỉ rồi. Đội trưởng Kim Nô Vệ họ La là, là một người khoảng ba 36 tuổi, cao lớn da ngâm đen. Hắn nhìn thấy xe ngựa của thiên kỵ doanh từ từ đi sắc mặt sầm lại lúc này mới đến chẳng lẽ muốn gây chuyện với mình. Hắn quay lại hạ lệnh, hơn 100 kim nô vệ tiến lên cản đường. La đội trưởng lớn tiếng hô. Chợ phía đông sắp nghỉ, ngày mai hãy đến đi. Phía đối diện một tên hiệu ý đi lên, hắn dơ roi ra chỉ, tại hạ phụng lệnh tướng quân Lưu Nguyên Khánh đến mua lương thực, quân lệnh không thể làm trái các ngươi hay mau tránh đường. Giọng nói không chỉ ngạ mạ, mà còn không để cho đối phương có đường lui. La đội trưởng cười lạnh khinh miệt nhìn đối phương nói, Lưu Nguyên Khánh là cái gì chứ, hắn mà cũng dám lôi ra dọa ta sao. Ta đóng quân ở Trương An đã 15 năm rồi. Chưa người nào chưa gặp vậy mà một đội quân tạp nham mới đến có ba ngày mà dám lớn tiếng như vậy à các ngươi mau trong cút khỏi chợ cho ta nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Hắn ta cũng ăn nói ngang ngạnh khiến cho tình hình bắt đầu khẩn trương. Lúc ấy mấy ngàn giờ chúng ở chợ đông thấy hai đội quân xảy ra mâu thuẫn lề nảy sinh hiếu kỳ xuống lại, chẳng mấy chốc đã lên tới một vạn người khiến hai đầu đường ngẽn cả lại. Hay lắm. Viên hiệu ý kỵ binh tiến lại gần đối phương lấy từ trong ngực ra một trang giấy đưa ra phía trước nói. đây là lệnh của bộ binh ngươi dám không nghe sao la đội trưởng ngần ngừ tiến lên muốn xem lệnh thì một chiếc roi ngửa có tới đét một tiếng gương mặt đen của hắn đã bị roi quật giấm máu hắn choáng váng ngã xuống đất hai thủ hạ vội đến đỡ dậy sự đau rắt trên mặt cùng với việc thể diện bị mất khiến hắn nổi điên la đội trưởng gầm lên như dã thú bị thương hắn rút phát đao xông lên ta chém câu ngươi chưa kịp thốt ra thì đã thấy trước ngực lạnh lẽo một thanh đại đao đã đâm xuyên ngực hắn, hắn từ từ ngã xuống chết viên hiệu ý kỵ binh rút đao khỏi người hắn dơ lên trời nói đây là lệnh của tướng quân lưu nguyên khánh ai dám coi thường thiên kỵ doanh giết không tha dân chúng vây quanh thấy có người chết liền sợ hãi bỏ chạy rồi lại đứng xa xa nhìn lại không họ đi vừa muốn xem chém giết lại vừa sợ hai bên quân đội đánh nhau làm vạ lây đến mình binh sĩ kim ngô vệ thấy đội trưởng bị giết cũng sợ ngây người có mấy người phản ứng nhanh liền chạy về đại doanh tìm viện quân nhưng thiên kỵ doanh cũng không đứng đó chờ chết họ cũng nhanh như gió bỏ đi về phía đông Chỉ chốc lát là không thấy bóng dáng nữa. Danh ngôn. Chương 81: Ổn định quân tâm. Quyền 2: Kinh thành Phong Vân. Chương 80: Ổn định quân tâm. Đêm đầy sau, bóng tối đã bao trùm cả bầu trời, không thấy đường chân trời đất nữa, vô số những vì sao đang tỏa sáng, ánh sáng trói lọi xuyên qua bầu trời đêm. Tại hậu hoa viên trong cung Đại Minh, Lý Hệ cùng hoàng hậu Thôi tiểu phụ chậm rãi tản bộ trên đường đá trong hoa viên. Hơn một tháng sống trong nguy hiểm đã thay đổi hoàn toàn con người của Lý Hành. từ một con người chán trường phóng đãng hắn ngày càng trở nên uy nghiêm hơn trong nội cung thái độ của mọi người đối với hắn cũng dần dần từ khinh thị biến thành sợ hãi ban đêm gió nam ấm áp phảng phất như giấc ngộng đang phiêu đáng trong bóng đêm ánh mắt thôi tiểu phù có chút mơ ngộng nàng đang nhớ đến lần cuối mình cùng hoàng thượng tàn bộ đã là rất nhiều năm trước khi đó nàng mặc bộ đồ trắng như tuyết tươi mát như đóa hoa chấm nở, lý hệ vừa mới lên ngôi tình thân phấn chấn vui vẻ tràn đầy hùng tâm trang trí thoáng cái đã mười năm nhuệ khí trên người hắn đã biến mất như là khi tỉnh rượu người ta trở nên bình ổn và thâm trầm vậy lý hệ chìm đắm trong suy tư hắn không chú ý tới sự thay đổi trong biểu hiện tình cảm của hoàng hậu hoàng hậu trâm thực sự nên lập thái tử lý hệ giọng hơi khẳng khàn, nhưng quyết định của hắn đã được suy nghĩ kỹ càng trong hai tháng hắn không ở trường an sự tranh đấu quyết liệt giành ngôi thái tử khiến cho hắn thấy được phía sau mình ẩn giấu rất nhiều nguy cơ cho dù là thôi viên hay bùi tuấn bọn họ đều lựa chọn người thái tử là những đứa trẻ Rõ ràng là họ đều có dã tâm nắm giữ triều đình, cũng lộ do ý đồ của bọn chúng là diệt trừ mình, trước tiên mình cũng phải phòng ngừa chu đáo nhất định phải nghĩ đường lui tốt nhất. Hắn rất nhanh liếc qua thôi tiểu phụ, đột nhiên hỏi, nàng cảm thấy Lý Mạc thích hợp sao? Hoàng thượng đột nhiên nói ra lời nói làm thôi tiểu phụ bỗng nhiên giật mình tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, Lý Mạc là ứng cử viên kế vị do thôi viên đưa ra, nàng rất nhạy cảm biết trong lời nói Hoàng thượng ý muốn hỏi thử mình. Đúng vậy, không cần biết nàng thể hiện như thế nào. Làm nhạt quan hệ với thôi ra như thế nào, nàng không thể chối bỏ được việc nàng mang dòng máu thôi ra, từ xưa hậu cung luôn bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nếu không có sự giúp đỡ của thôi ra làm sao đến phiên nàng làm hoàng hậu. Sau này hoàng thượng đối với nàng càng thêm kính trọng nhưng vẫn giấu giếm để phòng nàng, nàng cùng lý hệ cũng có đến 15 năm vợ chồng sao lại không cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của hắn, thôi hiểu phù vô cùng tinh ý, kỳ thực hoàng thượng cũng không có gì thay đổi so với trước đây chỉ là vẻ ngoài trước tiên là thái độ ngụy tạo mà thôi. Thôi tiểu phù cười nhạt một tiếng, Thái hậu không chỉ một lần dạy bảo tiếp, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, lại không đưa ra ý kiến mà đem Thái hậu ra làm bình phong. Thái hậu! Lý hệ nặng nề hư một tiếng, hắn hiện tại hoàn toàn không muốn nghe đến hai chữ này, một người khoác vẻ ngoài hoa lệ của Phật, trong lòng lại có thể vì quyền lợi mà vứt bỏ liêm sỉ của phụ nữ. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thu thập con người hèn hạ kia, lý hệ suy nghĩ lại nhớ tới thôi tiểu phù. Tuy nàng đã biểu hiện là không nghĩ tới chuyện này nhưng hắn cũng phải nhắc nhở nàng. Hoàng hậu là vợ vua một nước, quan hệ với Giang Sơn như vậy trong việc chọn người kế tục đại nghiệp, chấm hy vọng hoàng hậu không cần phải giữ ý mà không có ý kiến gì, hãy chia sẻ nghĩ giúp chấm một chút. Thiếp nhớ rồi. Thôi tiểu phù nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàng hậu, chấm còn có một việc muốn giao cho nàng làm. Lý hệ ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, chấm đang muốn làm mối cho trường hoán, nhưng chấm ra mặt không thiện, nhờ hoàng hậu ra tay một chuyến. việc thay đổi chủ đề làm không khí bất đi sự căng thẳng thôi tiểu phu đột nhiên nghĩ tới thôi ninh buổi sáng nàng còn ấp đúng hỏi mình về việc của Trương hoán nhưng nàng cũng biết ý của hoàng thượng là dùng hôn nhân để lôi kéo trường hoán lúc này không khác nào bắt thôi ninh hy sinh tình cảm của mình thân thiếp sẽ lưu ý khi chọn được người thích hợp sẽ tự thông báo trước cho bệ hạ hai người đưa mắt nhìn nhau đều hiểu ý nở nụ cười bệ hạ trường hoán ở bên ngoài có việc gấp cầu kiến nội thị tổng quản trần tiên vừa lặng lẽ đến gần Mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng vẫn cắt đứt không khí thoải mái hai người vừa mới tạo dựng lên. Lý Hệ gật gật đầu, dẫn hắn đến Điện Lân Đức gặp chấm. Đi hai bước, hắn lại quay đầu lại đầy ẩn ý nhìn thôi tiểu phu nói, sắp thời nàng đi cùng Thái Hậu nhiều chút, đừng làm cho bà ấy quá tịch mịch cô đơn. Lân Đức Điện Đại Đường là chỗ hoàng đế tiếp kiến ngoại phiên cùng quan lại tại cung vua, Trương hoán được đưa đến nơi đây đã chờ một khắc, hắn tất nhiên là đến vì việc của Lưu Nguyên Khánh. Hắn biết rõ mục đích căn bản của Thôi Viên là khống chế thiên kỵ doanh là để kiểm chế Lý Hệ, tuy Lý Hệ nắm giữ 8 vạn quân đội hiện tại phân bố tại các vùng núi hoang phủ cận dù cho triều hồi thì cũng không có địa bàn có thể đóng quân ở quan trung, cho nên 3.000 kỵ binh tinh nhuệ của mình đối với Lý Hệ có vẻ còn quan trọng hơn. Thôi Viên sẽ ra tay với thiên kỵ doanh, hẳn là Lý Hệ biết rõ. Trương Hoàn chắp tay sau lưng túi đầu trầm tư đứng một bên điện, lúc này Trần Tiên vội vàng chạy tới, Trương Tướng quân, bậy hạ tới. hắn vừa dứt lời, chỉ thấy lý hệ vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi vào, trương hoán lập tức tiến lên một bước, quỳ xuống hành đại lễ, thần trương hoán tham kiến bệ hạ. lý hệ vội vàng nâng hắn dậy, hoán giận nói, chấm không phải sớm nói sao? từ nay về sau gặp chấm không cần quỳ xuống, ngươi là tâm phúc của chấm, lại càng không cần đa lễ. trương hoán khẽ mỉm cười nói, là tâm phúc, nhưng lễ quân thần không thể thiếu, thần luôn khắc sâu trong lòng, một khắc cũng không dám quên. nghe xong lời nói trương hoán, nét mặt ly hanh càng thêm vui vẻ nồng hậu. hắn nhẹ khẽ lắc đầu thực không có biện pháp bắt ngươi ngồi xuống nói chuyện muộn như vậy tìm đến chấm, chắc là có việc gì quan trương hoán ngồi xuống hắn thúi thấp người nói bậy hạ hôm nay thần nhận được mật báo thôi khánh công tối hôm qua bí mật tiếp kiến thiên kỵ doanh lang tướng lưu nguyên khánh ngươi nói cái gì chỉ trong chốc lát nụ cười của lý hệ đã biến mất hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trương hoán gàn từng chữ ý ngươi là thôi viên muốn lôi kéo thiên kỵ doanh thần cho rằng là như vậy đầu tiên lôi kéo chia rẽ Sau đó tiện đà chiếm thành của mình Đây là thủ pháp trước sau như một của Thôi Viên Lý hệ chậm rãi ngồi xuống Ánh mắt dừng ở thước chặn giấy trên bàn Hắn cũng biết Thôi Viên sẽ không dễ dàng Buông tha cho thiên kỵ doanh Nhưng không ngờ rằng việc này đến nhanh như vậy Thành lập mới gần hai ngày hắn liền ra tay Cũng may là Trương Hoán kịp thời Phát hiện ý đồ của Thôi Viên Cái này làm Lý hệ yên lòng hơn Lưu Nguyên Khánh hiện ở đâu Hắn đã bị thần bí mật giam giữ tại nơi khác Trương Hoán trầm ngâm một thoáng lại nói chỉ là hy vọng của Lưu Nguyên Khánh trong quân hà đông khá cao, Đề phòng quân tâm không yên bất ngờ làm phản, thần đã chuẩn bị sẵn một chút, hiện đặc biệt xỉ nổ Ảng thượng ban thánh dụ. Chuẩn bị sẵn? Lý Hệ nhìn Trương Hoán thật kỹ, hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, chấm có thể cho ngươi một thủ dụ, bất quá ngươi giải thích cho chớm ngươi rốt cuộc chuẩn bị cái gì?" Một chữ cũng không được bỏ sót. Danh môn. Chương 82: Vu Hoan giá họa. Quyền 2, Kinh thành phong vân. Chương 81: Vu Hoan giá họa. Trong ánh bình minh giữa mùa hè chiếu xuống, thành trường An như được bao bọc bởi một vầng sáng mỹ lệ màu đỏ tím, vài ngôi sao thưa thất dần dần mở đi rồi mất hẳn. Ở phía chân trời một đám mây sáng chói xuất hiện, một vầng mặt trời sắp sửa ló dạng. Trên đường cái đã rất nhộn nhịp, từng chiếc xe ngựa phóng như bay trên đường cái dân chúng thành trường An bắt đầu ra khỏi nhà, một ngày bình thường bắt đầu. Nhưng tại cửa đan phượng, tại đại minh Cung xảy ra một chuyện không bình thường chút nào. đại minh cung được bảo vệ cẩn thận mỗi cỗ xe ngựa ra vào đều bị lục soát cẩn thận vì quá trình diễn ra quá chậm nên mấy trăm chiếc xe ngựa ủn tắc ngoài cửa đàn phượng mấy trăm viên quan chờ đến lượt để vào cung đang tụ tập một chỗ khe khẽ bàn luận về sự việc vừa phát sinh nghe nói hôm qua một sĩ quan cao cấp của thiên kỵ doanh bị giết chết ngoài cửa đàn phượng hoàng thượng tức giận hạ chỉ ra tăng các biện pháp bảo đảm an ninh viên quan này chính là lưu nguyên khánh người dung túng thuộc hạ giết chết một kim lô vệ một vài đại thần tối qua cũng nghe nói chợ phía đông xảy ra án mạng Sự việc được người người truyền đi rất nhanh chóng, mấy trăm đại thần đều hiểu rõ ngọn nguồn, việc Lưu Nguyên Khánh chết chắc chắn có liên quan đến Kim Nô Vệ. hữu tướng quốc tới, mọi người vội vàng tránh đường, để xe ngựa của Thôi Viên đi vào. Thôi Viên sắc mặt bực bội, hắn không để ý đến những lời chào hỏi, hắn cũng vừa mới được Thôi Khánh công báo cho biết vụ án mạng tại chợ phía đông đồng thời cũng được tin Lưu Nguyên Khánh bị giết tối hôm qua, hắn liền lập tức hiểu ngay hai sự việc này có liên quan với nhau. chắc rằng mọi người sẽ cho rằng Kim Ngô vệ đã giết người để trả thù. Lúc này, Thôi Viên phải cắn răng nuốt cục tức xuống. Hắn có thể nói là Lưu Nguyên Khánh đã đi theo hắn sao? Không thể. Dù sao Lưu Nguyên Khánh cho quân đi giết người trước, hắn bị trả thù cũng hợp lý nhưng trong lòng Thôi Viên bừng bừng lửa giận. Hắn rất rõ ràng hắn bị hoan, hắn bị một bàn tay nào đó đùa giỡn khiến Thiên Kỵ Doanh hận hắn đến tận xương tủy. Gọi Trương Hoán vào gặp ta. Chỉ lát sau Trương Hoán vội vã chạy tới, hắn cung kính thi lễ với Thôi Viên, tham kiến tướng quốc. Thôi viên chỉ đám quan viên đang tụ tập phía sau lưng lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi cứ kiểm tra từng người một như thế kia thì bao lâu nữa các quan viên mới có thể vào chịu được, làm chậm trễ việc công ngươi có gánh nổi trách nhiệm hay không. Trương hoán không chút hoang mang lấy ra một tờ lệnh do chính tay lý hệ viết nói, "Hữu tướng quốc xin bớt giận, tối hôm qua xảy ra án mạng tại cửa cung đại minh làm hoàng thượng lo lắng, hoàng thượng muốn thuộc hạ kiểm tra nghiêm ngặt, ngăn ngừa sự việc tương tự xảy ra. Đây là thủ dụ, lệnh viết tay, của bệ hạ. thuộc hạ chỉ thi hành theo. hữu tướng quốc có gì không đồng ý có thể xin ý kiến hoàng thượng. Thôi viên không nói thêm được câu nào, hắn nhìn chầm chằm trương hoán ánh mắt lạnh lùng đảo qua lại. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười nhạt nói, cháu quả là tay cao thủ hoàn toàn chặn hết lối đi của ta. Trương hoán cũng cười cười, hắn chắp tay nói với thôi viên, đâu có. Thôi thế thúc, có rất nhiều đường tại sao cứ phải đi đường này. Thôi viên trợn mắt lên, cháu nhầm rồi ta chỉ thích một con đường, ai dám cản trước đường đi của ta. ta sẽ dấm nát đầu hắn. Thôi thế thúc nên chú ý, phía trước có thể là vách đá đấy. Lúc này xe ngửa của Bùi Tuấn cũng từ từ chạy đến, hắn kéo màn xe nói với Thôi Viên, nếu là thánh dụ của Hoàng thượng, Thôi Minh cứ kiên nhận trở một chút có sao. Hai vị tướng quốc công việc bận rộn, mặt tướng không dám cản trở lâu. Trương Hoán quay lại lệnh cho binh lính cho xe qua. Làm sao Trương Tướng quân không kiểm tra xe của ta? Thôi Viên thấy xe của mình không bị cản trở, hắn cười lạnh một tiếng nói. chẳng lẽ không sợ ta buộc tội ngươi không làm tròn chức trách." Trương Hoán cười nhạt, phất phất thánh dụ trong tay nói, "Vậy hạ đã viết rõ ràng trong thủ dụ, đại thần trong nội các không cần phải kiểm tra ở đây, ty trước tất nhiên phải tuân chỉ thôi." Cung đại minh vẫn tiến hành kiểm tra với các quan lại một lúc lâu mới dần dần kết thúc, nhưng sau đó cửa cung lập tức đóng lại, rất nhiều nhóm quân lính đi lại tuần tra trong cung cẩn thận kiểm tra từng ngách nhỏ một. Ngay sau đó Lý Hệ hạ thánh chỉ, Lưu Nguyên Khánh hy sinh vì nhiệm vụ, đặc biệt truy phong là định viễn tướng quân. con cả được là hiệu ý trong quân. Lần này vụ án cũng không điều tra được gì. Thái độ qua loa của Lý Hệ dẫn đến đủ loại suy đoán của các quan, việc này chắc không đơn giản như vậy, việc này rất có thể là cuộc đấu đầu tiên của Lý Hệ và Thôi Viên, chẳng qua là nội tình quá mờ mịt nên ai cũng không hiểu rõ chân tướng sự việc. Giữa trưa, một chiếc xe ở ngoài thành chạy vào, chính là thượng thư bộ hình sở hành thủy, hắn không ở trong thành nên cũng không biết chuyện. Đến khi tin tức được truyền ra ngoài thành hắn mới biết, Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà sở hành thủy gầy đi rất nhiều, như già đi cả chục tuổi, hai tháng trước hắn đã phải chịu một đả kích rất lớn. Nguyên nhân là do thủy vận sứ lưỡng hoài là sử triệu viên tư quan, đáng lẽ là để cho sở hành thủy tiến cử người kế nhiệm trước thủy vận sứ. Không ngờ Trương Nhược hạo bất ngờ đề bạt thứ sử quận nhạc Dương Vương Giản là tiết độ sứ lưỡng hoài được thôi viên, Vương Ang, Dương kỵ nhất trí ủng hộ. Bùi Tuấn và Vi Ngạc lại giữ trung lập trong việc này. Vương Giản chính là em ruột của Vương Ang Hắn nhậm chức lưỡng hoài thủy vận xứ chặn vào cổ họng của Sở Gia ở Hoài Nam, không nghi ngờ gì là có dã tâm muốn thúc đẩy việc Vương Gia nhúng tay vào lưỡng hoài. Nhưng vì vậy mà chuyển sự chú ý của Vương Gia từ Hà Đông sang lưỡng hoài khiến cho cục diện rối loạn trong gia tộc được giảm hẳn đi để trương nhược hạo thoải mái hơn. Trong bảy đại thế gia, Sở Gia vẫn là ngoại tộc, nó ở riêng một chỗ không thể nào so sánh với các đại thế gia khác có môn sinh ở khắp thiên hạ bởi vậy thế lực của nó ở trong chiều cũng là yếu nhất Mặc dù sở hành thủy kiên quyết phản đối nhưng việc vương giản được làm lưỡng hoài thủy vận xứ là không thể thay đổi hơn nữa hàn hoảng là chiếc tây án sát kiêm thứ sử ngô quận. Khiến sơ gia giống như trước bụng sau lưng đều bị kề giao vào. Nguy cơ của sở gia còn nghiêm trọng hơn trương gia nhiều. Trong tình huống đó sở hành thủy dứt khoát ngã về phía Bùi Tuấn, đem con gái là sở nhiễm gả cho con thứ của Bùi Tuấn là Bùi Minh Triệu đồng thời hứa hàng năm sẽ cấp cho Hà Bắc 20 vạn quan. Sở hành thủy bước nhanh vào phong nghỉ của bùi tuấn thị vệ gác cửa cũng biết hắn và bùi tuấn có quan hệ mật thiết nên cũng không ngăn lại để mặc hắn vào phòng lúc này bùi tuấn đang viết liên tục lên các tấu trường, trên bàn tấu trương để thành đống bùi tuấn là người trong nội các mặc dù không có quyết định cuối cùng nhưng hắn có quyền xét duyệt công văn ở các nơi đều phải qua thượng thư phòng xét duyệt trước nếu không hợp cách sẽ bị gửi trả lại bùi tuấn mới phê duyệt xong một tập công văn bông thấy có cảm giác lạ liền nhìn ra thấy sở hành thủy đứng bên ngoài đang nhìn mình làm việc liền khoát tay đến rồi còn lén lút gì nữa bùi tuấn cười bỏ bút đứng lên chẳng lẽ sở huynh muốn trộm lại bức tranh chữ trên tường kia sở hành thủy cũng cười bước vào hắn nhìn bức tranh chữ trên tường của nhan chân khanh vẽ ra vẻ bực tức nói nhan lô công là cha vợ của ngươi nịnh nọt thật nhiều thì bao nhiêu chữ chẳng lấy được không nên hẹp hòi như vậy ôi cái lao bố vợ kia bùi tuấn cười khổ một tiếng cũng tại lần trước mình không ủng hộ ông này ông ta liền trở mặt với mình còn ra nghiêm lệnh không cho đến nhà lại còn đòi bức tranh chữ của ông ta lại nữa thôi bỏ đi không nói chuyện đó nữa. Sở huynh đến đây là vì việc buổi sáng tại cửa đan phượng phải không? Sở hành thủy không cười nữa, hắn gật đầu nói, tả tướng quốc không thấy chuyện này là cơ hội của chúng ta hay sao? Huy bạc, danh ngôn, chương 83 nhớ lại chuyện xưa. Quyền hai, kinh thành phong vân, chương 82 nhớ lại chuyện xưa. Bùi Tuấn không trả lời trực tiếp, hắn mỉm cười hỏi Sở hành thủy, ngài thấy việc này thế nào? Sở hành thủy ngồi xuống, thư đồng vội vàng rót trà cho hắn. Hắn uống một hơi dài rồi mới nói, mặc dù tin tức của ta mới chỉ là truyền miệng nhưng vẫn có thể đoán được, việc này tất nhiên là thôi viên phải ngậm bù hòn là ngọt. Sao ông biết được điều này? Rất đơn giản thiên kỵ doanh được thành lập giống như lưới đao cắm vào lưng thôi viên hắn sao có thể để yên. Cho nên ta đoán gần đây hắn đã có hành động. Đúng lúc đó người chết lại là tướng lĩnh nòng cốt của thiên kỵ doanh, lão đùi không thấy cái chết của hắn rất kỳ quặc sao. Bùi tuấn nhớ lại cuộc đối thoại giữa trương hoắn và thôi viên ban sáng. không khỏi vướt trọm dâu dài cười nói, không hổ là thượng thư bộ hình, xem xét vấn đề cũng rõ ràng hơn người khác vài phần. Nếu ta đoán không nhầm, người này tất nhiên là do trường hoàng giết, nhưng thủ đoạn quả là khéo léo, đáng thương cho lão thôi trộm gà không được lại còn mất năm thóc. Nói đến đây Bùi Tuấn không nhịn được cười ha hả Theo ý ngài, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Sở hành thủy suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chả cần làm gì cả, cứ đứng một bên xem họ sát phạt nhau là được. Bùi tuấn Liếc nhanh Sở Hành Thủy đang muốn nói gì lại thôi, cười nhạt nói: "Tất nhiên, nếu ngài muốn kéo Trương Hoán về phía chúng ta thì ta cũng không phản đối." Hôm nay là một đêm không gian thoáng đãng, không một ngọn gió, mới đầu tháng, trên trời xanh một vài ngôi sao thưa thất giống như mấy viên bảo thạch đính trên áo dạ tiệc xanh lam của một quý phu nhân nào đó. Đại Minh cung bên trong đông nội huyện, Trương Hoán đang ngồi trên lưng ngựa dây cũng đã kéo hết tầm, mắt neo lại, đầu mũi tên léo sáng dưới ánh trăng. Vù, mỗi mũi tên bắn ra từ tay hắn, như sao xẹt phóng vào màn đêm ghim chặt một con chuột đồng xuống mặt đất tướng quân đã là con thứ một trăm rồi một tên lính chạy lên dùng kiếm cậy con chuột lên rồi vứt vào đống chiến lợi phẩm chuột cách đó hơn 50 bước trương hoán thu cung lại cất vào bao hắn lao qua mồ hôi rồi nói với mười mấy thân binh xung quanh mấy hôm nay khiến các ngươi vất vả bắt chuột rồi một gã thân binh cười toét nói không dám giấu tướng quân mấy hôm nay chúng thuộc hạ bắt chuột đã có nhiều người biết nên có một số người đến cửa lớn bán chuột sống một văn tiền một con Hôm nay 100 con chuột đồng chỉ trong vòng buổi sáng là mua đủ. Có việc này cơ à? Trương Hoán không nhịn được cười nói, ta nửa đêm cầm cung ra ngoài, người ta là tướng quân đi săn hổ, ta lại đi bắn chuột, các ngươi giữ mồm giữ miệng một chút, nếu tin này truyền đi sợ bị người khác chê cười mất. Hắn vừa mới đi được hai bước thì một tên lính canh chạy tới báo, tướng quân, ngoài cửa có người muốn gặp ngài. Ai vậy? Có lính theo hộ vệ chắc là quá lớn, người ấy không xưng tên chỉ nói là bề trên của ngài. Bề trên? Trương Hoán trầm ngâm, chẳng lẽ là gia chủ đến à? Các người đi theo ta, cần để cao cảnh giác. Trương Hoán dặn dò thuộc hạ một câu. Mặc dù hắn biết thôi viên không dễ dàng ra lệnh giết hắn nhưng thôi khánh công thì không đảm bảo là không làm gì ngu xuẩn. Trước cửa chính 20 bước, mười mấy tên lính giáp trụ chỉnh tề đang hộ vệ một chiếc xe ngựa sang trọng, một trăm tên lính gác cửa đang nắm chặt chuôi đao, cảnh giác chừng chừng nhìn chiếc xe ngựa. Tiếng võ ngựa phá tan sự yên lặng trong đêm, binh sĩ gác cửa nhanh chóng tránh ra tạo một lối đi. Trương Hoán đi giữa mười mấy thân binh hộ vệ từ trong cửa phóng ra. Cháu à, là ta đây. Cửa xe mở ra, gương mặt nghiêm nghị của sở hành thủy lộ ra dưới ánh trăng. Trương Hoán thấy người đó là sở hành thủy liền vội vàng nhảy xuống ngựa, tiến đến không người thi lễ nói, đã khiến cho chú sở đợi lâu rồi. Ta tìm cháu có chút việc. Sở hành thủy gượng cười, ông ta do dự một chút rồi nói với Trương Hoán, ở đây nói chuyện không tiện, có thể đến chỗ khác tiện hơn nói chuyện được không? Trương Hoán gật đầu cười nói. Chú không chê nhà cháu nhỏ hẹp thì mời theo cháu. Trương Hoán hiện đang ở tại Đông Nội huyện. Ở Đông Nội huyện có không ít kiến trúc, vốn là để Hoàng đế nghỉ ngơi trong khi du ngoạn bây giờ là hành dinh của thiên kỵ doanh. Ở đó có hai phòng làm nơi nghỉ ngơi của Trương Hoán. Chỉ đi một lát đã đến chỗ của Trương Hoán, thân binh đã đốt đèn lên từ trước. Gian phòng không lớn, mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Sở Thế thúc, mời vào ngồi. Trương Hoán tẩy bỏ khôi giáp để thân thể được thoải mái. Hắn ngồi xuống trước nhìn lại thấy sở hành thủy vẫn im lặng, lộ vẻ có tâm sự nặng nề liền đưa mắt ra hiệu cho thân binh ra ngoài trước. Sở hành thủy từ từ ngồi xuống, ông ta trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng mở miệng nói, cháu, ta có một việc nghĩ mãi cuối cùng cũng phải hỏi cháu một lần hy vọng cháu có thể nói thật. Đó là chuyện tấm thẻ ngọc sao. Sở hành thủy im lặng gật đầu, ông ta nhìn chăm chú vào Trương Hoan nói, việc này với ta rất quan trọng. Trương Hoan từ từ nâng chén trà lên rồi uống một ngụm. Hắn biết sở hành thủy tìm hắn chính vì miếng ngọc kia, đúng hơn là vì thân thế của mẹ hắn. Hắn mơ hồ đoán được có lẽ mẹ hắn có liên quan đến sở gia. Lần trước hắn không nói thật là vì không muốn có người đến quay rầy mẹ mình. Hiện tại mẹ hắn đã được gia chủ chuyển đến một nơi an toàn ngay bản thân hắn cũng không biết ở đâu. Trương Hoán suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu nói, thật ra thì lần trước ngài đã nói đúng. Mặc dù đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng trong lúc đột nhiên nghe kết quả sở hành thủy cũng bị ảnh hưởng lớn, nụ cười dần cứng lại. ông ta không ngồi yên được mà chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ thở dài thỉnh thoảng lại túi xuống suy nghĩ về những hồi ức cũ trương hoán không nói gì đang chờ sở hành thủy bình tĩnh lại một lúc sau sở hành thủy cuối cùng cũng bình tĩnh lại ông ta nhìn trương hoán hạ giọng nói ta muốn kể cho cháu một câu chuyện xưa cháu có muốn nghe không trương hoán im lặng gật đầu sở hành thủy lại đứng lên một lần nữa chắp tay từ từ đi đến bên cửa sổ ông ta bắt đầu kể giọng khan khan chấm thấp Hai mươi mấy năm trước có một con gái đầu của một đại thế gia, năm ấy nàng 17 tuổi xinh đẹp vô cùng được ca ngợi là thế gia đệ nhất mỹ nhân, người của các danh gia vọng tộc theo đuổi nàng nhiều không kể xiết. Gia đình nàng vô cùng yêu thương và kỳ vọng rất lớn ở nàng và muốn gả nàng cho gia đình tốt nhất. Đang yên ổn năm nọ lại xuất hiện loạn an xử, nàng từ trường an quay về quê thông báo cho gia đình biết nàng đang mang thai nhưng cho dù ép hỏi cách nào nàng cũng không chịu nói người đàn ông kia là ai. Đến lúc nàng mang thai đến tháng thứ 8 cha nàng cuối cùng không nhịn được liền đuổi nàng khỏi nhà. Từ đó về sau nàng ấy biệt vô âm tín. Nói đến đây, giọng của sở hành thủy thoáng run rẩy. suốt 20 năm, anh của nàng ấy luôn đi tìm nàng cho đến mấy tháng trước hắn đống biết được chút tin tức của em gái mình. Sở hành thủy nhắm mắt lại, tâm tình kích động, không nói thêm được nữa. trương hoán cũng ngồi ngơ ngẩn một chỗ không núp ních. Mặc dù hắn cũng đã sớm đoán được mẹ có thân thế không tầm thường nhưng dù có thế nào đi nữa hắn cũng không ngờ rằng mẹ hắn chính là con gái trưởng của sở gia. Một lúc lâu sau, sở hành thủy mới lấy từ trong ngực ra một phong thư, khẽ thở dài nói, đây là di ngôn của cha nàng để lại trước khi chết hy vọng nàng có thể trở về và đọc được nó. Dứt lời ông ta đặt phong thư trên bệ cửa sổ rồi bỏ đi. Sở hành thủy đi rồi, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình trương hoán, hắn ngồi im tại chỗ không mảy may núp nhích. Hắn đang nghĩ lại những năm niên thiếu trước đây. Trong ký ức của hắn mẹ hắn vô cùng xinh đẹp nhưng mà chưa bao giờ cha hắn đến thăm mẹ con hắn. Hắn đã từng oán hận cha hắn lạnh lùng vô tình nhưng đến bây giờ hắn mới biết được trường quân thực ra không phải là cha mình. Vậy cha mình là ai? Mình chắc là nhớ được, trước khi mình 7 tuổi. Trương Hoán nhắm mắt tìm lại hồi ức lúc thơ bé của mình nhưng phía trước như có bức tường sắt che giấu hết mọi điều. Trương Hoán nhức đầu, đầu hắn như sắp vỡ tung ra rồi lại nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Vẫn còn trương nhược hạo ông ta hẳn phải biết việc này. Nếu không ông ta sẽ không lặng lẽ đem mẹ hắn đi chỗ khác. Ông ta làm như vậy chẳng lẽ mẹ hắn có thể gặp nguy hiểm gì sao. Sở hành thủy cũng biết rồi, ông ta biết được manh mối là do nhìn thấy miếng ngọc kia. Mà miếng ngọc kia cũng từng rơi vào tay thôi viên nếu mẹ hắn lừng danh một thời thì chắc việc này thôi viên cũng biết. Dần dần trương hoắn sau khi suy nghĩ kỹ càng đã bắt đầu đoán được một chút sau tấm màn bí mật. Vậy là vì thân thế của hắn nên Trương Nhược hạo muốn lập hắn là người kế thừa vị trí gia chủ, cũng vì nguyên nhân này nên thôi viên mới buông tha cho hắn. Tất cả đều tập trung tại một điểm tra hắn, vậy ông ta rốt cục là ai? Trương Hoán đi đến bên cửa sổ nhặt bức thư mà sở hành thủy để lại. Trên thư có một hàng chữ gửi con gái vãn lan yêu quý của ta nét bút ban đầu rõ ràng nhưng về sau đã hơi run rẩy rõ ràng là người viết đã kiệt sức. Trương Hoán đắn đo dây lát rồi cất bức thư cẩn thận vào ngực, sau đó đi ra cửa. Huy b Danh môn, chương 84, thăm dò gia chủ Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân Chương 83, thăm dò gia chủ Mấy ngày trước trong đội ngũ đi nên đón thiên tử không có thượng thư bộ lễ trương nhược hạo do mấy tháng gần đây gia tộc rối loạn khiến ông ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần cuối cùng không chịu nổi nên ngã bệnh. Một tháng đau dạ dày khiến cho người ông ta gầy rộc hẳn đi, hai thị thiếp thay nhau thuốc thang chăm sóc cho ông ta nhưng những thứ thuốc đó hầu như không có tác dụng ông ta ho khan một trận kịch liệt. Toàn bộ số thuốc vừa uống lại sặc ra hết. Hai thị thiếp vội vàng lau rửa. Trương Nhược Hạo thở dài bất lực từ từ nằm xuống. Trong lòng ông ta bất giác nghĩ tới sự rối loạn trong gia tộc, kể từ khi nhà thờ họ bị cháy, Trương gia dần dần lâm vào cảnh chia rẽ. Việc lập Trương Hoán làm người thừa kế trước gia chủ và một lần nữa nhận Trương Phá Thiên về lại dòng họ đã ảnh hưởng đến quyền lợi thiết thân của nhiều người. Bốn người Trương Nhược Cẩm, Trương Nhược Thương, Trương Nhược Phong, Trương Nhược Quân kết bè với nhau đồng lòng phản đối Trương Nhược Hạo. Bọn họ cho rằng việc từ đường bị cháy là do tổ tiên tức giận. Tháng 5 khi Trương Nhược Hạo xử hành hội nghị gia tộc ở Trường An chỉ có thưa thất mấy nhà gần đó tham gia mà trong cuộc họp đó Trương Nhược Cẩm Thứ Sử Bình Dương lại đề cử Trương Vĩ Con Trai cả của hắn làm người kế thừa chức gia chủ, công khai đối đầu với Trương Nhược Hạo. Nhìn thấy Trương Gia một lần nữa sắp chia rẽ, Trương Nhược Hạo vội quay về Thái Nguyên hủy bỏ quyết định bổ nhiệm Trương Hoắn vào vị trí tử tức ngu hương huyện. đồng thời tuyên bố trong vòng một năm tạm không quyết định vị trí kế thừa chức gia chủ mới có thể miễn cưỡng hóa giải nguy cơ cho trương gia nhìn thấy kế hoạch mình khổ công bày ra lại bị người trong gia tộc phá hoại gần hết mà thôi viên tiếp tục giữ chức hữu tướng quốc là không thể thay đổi trương nhược hạo giận giữ lại cộng với tuổi cao nên bệnh ngày một nặng thêm lúc này quản gia lặng lẽ tới trước giường hạ giọng bẩm báo lao ra thập bắt lang tới đang ở ngoài cửa chờ gặp ngài a người đưa hắn vào đi trương nhược hạo cố sức muốn ngồi dậy hai thị thiếp vội đỡ ông dậy, ông ta thở hồng hộc, phất tay, các ngươi lui ra đi. hai người liền lặng lẽ đi ra, trong phòng chỉ còn lại một mình trương nhược hạo. một lát sau có bước chân nhẹ nhàng từ xa đi lại. Thập bất lang, thái y yể nói lao ra bệnh rất nặng, ngươi không được làm ông ấy giận đâu đấy. ông yên tâm, ta biết cân nhắc mà. trương nhược hạo nghe thấy bọn họ nói vậy, miệng khẽ lộ nét cười khổ, mình bệnh nặng lắm sao? bọn họ cái gì cũng giấu mình, chẳng lẽ mình sắp không trụ nổi nữa sao? phía ngoài phòng. Trương Hoán đã đi đến trước cửa, một mùi thuốc nồng nặc lọt vào mũi hắn. Hắn trần chừ một lúc rồi thông báo, thập bắt lang tham kiến gia chủ, vào đi. Tiếng nói khá nhỏ, giọng nói không còn chút sinh lực. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, không khí nặng nề. Trương Hoán từ ngoài đi đến trước giường của Trương Nhược Hạo vừa nhìn qua hắn đã kinh hãi. Trương Nhược Hạo mái đầu bạc trắng, ánh mắt sặc bén đi đâu mất chỉ còn lại mái đầu sơ xác, sắc mặt xanh tái. Hai má hỏng sâu nhưng những cái này vẫn chưa phải là đáng lo nhất mà điều khiến Trương Hoán lo lắng chính là sinh khí trong mắt Trương Nhược Hạo đã hết sức yếu ớt giống như mưa to gió lớn sắp làm tắt đi ngọn đèn leo lét vậy. Gia chủ, người sao lại? Mới mấy tháng không gặp ông ấy đã yếu đến mức này sao? Trương Hoán đau lòng, hắn ngồi trước giường cầm cánh tay khô đét như cảnh cây của Trương Nhược Hạo. Người đến là tốt rồi. Ta còn tưởng quan lộ của ngươi rộng mở nên đã. Ta đây còn chưa vào quan tài được đâu. trương nhược hạo mệt mỏi nói nhưng nét mặt lại hiện tia vui vẻ của tuổi thanh xuân nghe nói sáng hôm nay ngươi không để quan lại vào đại minh cung vì sao vậy thôi tướng quốc bảy kế muốn hại thiên kỵ doanh trương hoán bèn đem việc xảy ra giữa hắn và thôi viên thuật lại không giấu giếm chút nào ngươi làm rất hay trương nhược hạo ánh mắt sáng lên ông ta chuyển mình ngồi thẳng dậy cảm khái nói chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi ngươi đã có thể tự mình gánh vác công việc đủ thấy ta không nhìn lầm người đáng tiếc mấy tên huynh đệ hồ đồ của ta tầm nhìn thiển cận lại muốn phá hủy trưng ra có thể là thôi viên đã nhúng tay vào. Trương Hoán trầm ngâm một chút rồi nói, đôi mắt Trương Nhược Hạo thoáng kia đau khổ, mặc dù hắn biết khả năng xảy ra việc này rất lớn nhưng ông vẫn không chịu tin huynh đệ của mình đã phản bội mình. Ông lắc đầu nói, việc tranh chấp trưởng thứ đã xảy ra cả ngàn năm nay, đã ăn sâu trong tư tưởng mọi người, cũng khó trách bọn họ phản đối gay gắt như vậy, việc này cũng không liên quan đến thôi viên. Trương Hoán im lặng, trong phòng không khí trở nên trầm lặng. Một lát sau Trương Nhược Hạo mới thở dài, "Xin lỗi Trương Hoán." Thập bắt lang, quyền thừa kế trước gia chủ ta đã thất tín với ngươi. Trương Hoan cười, nếu nửa năm trước gia chủ nói vậy hắn nhất định sẽ thất vọng nhưng đã nửa năm rồi tâm lý của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gia chủ trương gia tất nhiên sẽ có nhiều người đi theo nhưng các thế lực này sẽ như chói chân chói tay hắn vậy. Hơn nữa hắn là con vợ kế, với thân phận này vĩnh viễn sẽ không được các chi của trương gia ủng hộ. Thay vì đem tiền đồ của mình giao vào tay người khác thì sao không tự nắm lấy. Hơn nữa hiện nay lại còn một lý do vô cùng quan trọng là có thể mình không phải là con cháu Trương Gia, dĩ nhiên đây chỉ là một trong những lý do thôi. Hắn vô nhẹ lên tay Trương Nhược Hạo nói, không sao, cháu không để bụng việc này đâu. Trương Nhược Hạo từ lời nói của Trương Hoán như thấy được việc gì, ông ta cau mày cảnh giác nhìn hắn. Vì việc lập một gia chủ như Trương Hoán ông ta đã mất 15 năm chuẩn bị, việc này sẽ đem lại sự thịnh vượng trăm năm cho cho gia tộc. Người trong gia tộc phản đối ông ta không sợ. Ông ta sợ nhất chính là Trương Hoán không làm vị trí này. Nghĩ vậy, ông ta nắm chặt tay Trương Hoán, nhìn hắn nói với giọng khẩn cầu, đây chỉ là kế hóa binh, chỉ cần ta còn một hơi thở ta nhất định ủng hộ ngươi làm gia chủ nên dù thế nào đi chăng nữa ngươi không nên bỏ cuộc. Gia chủ xin yên tâm dưỡng bệnh, dù thế nào cháu cũng không phản bội Trương ra đâu. Trương Hoán trầm ngâm một chốc rồi từ từ nói, gia chủ, cháu cho rằng việc đã qua cứ để nó qua đi, không nên cố gắng giành giật lấy. Là thừa kế trước gia chủ mẫu chốt không phải vì ta muốn làm hay không, mà là ta có thể làm hay không. Cho dù cháu nhận lợi nhưng nếu tạo thành sự chia rẽ của trương gia thì cái được không bù nổi cái mất, nhưng nếu một lúc nào đó tình hình thuận lợi cháu cũng sẽ không nuôi bước. Nếu theo cháu, gia chủ không nên suy nghĩ chọn ai làm gia chủ kế nhiệm mà nên nghĩ cách hướng phó làm sao để cứu trương gia thoát được nguy cơ trước mắt. Trương Nhược Hạo cũng thấy trương hoắn nói nước đôi, ông ta thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người nói cũng đúng. Việc này không thể nóng nội được. Nếu như Trương Hoán đến lần này đơn thuần chỉ là tham gia chủ thì đến đây hắn có thể cáo từ được rồi nhưng lần này hắn đến còn có mục đích khác. Chẳng qua Trương Nhược Hạo đang ốm nặng hắn không thể nói được. Trương Nhược Hạo nhìn thấy dáng điệu trần trừ của hắn liền mỉm cười hỏi, nói đi. ngươi còn việc gì nữa? Gia chủ, mẹ của cháu đang ở đâu? Trương Hoán do dự một chút liền đề xuất việc này. Nụ cười của Trương Nhược Hạo biến mất. Một chút sinh khí vừa có được cũng như biến mất, ông ta liền trở về trạng thái yếu ớt lúc Trương Hoán mới vào, ông ta cười nhạt một cái, người đi Nam Giao Thu Thủy một lần đi, có lẽ sẽ có chút tin tức đấy." Danh môn. Chương 85, Sở Văn Lan. Quyền 2, Kinh thành Phong Vân. Chương 84, Sở Văn Lan. Thu Thủy quán được xây trên một ngọn núi nhỏ kế bên hồ Khốc Giang, ba mặt là hồ nước do bên trong giữ một tấm hoành phi có hai chữ Thu Thủy nên lấy tên là Thu Thủy quán. Khác với tinh Tâm quán, Trong đạo quán này phần lớn các nữ đạo sĩ đều không xuất thân từ các nhà giàu, đây chỉ là một đạo quán hết sức bình thường. Hoàng Hôn vừa xuống, Trương Hoán cưỡi ngựa đến trước cửa đạo quán. "Thí chủ, sợ rằng ngài tìm sai chỗ rồi, ở chỗ chúng tôi không có nữ đạo sĩ như ngài nói, người đến muộn nhất cũng đến từ năm ngoái, đến giờ chưa có người mới." Người mở của đạo quán là một đạo cô gầy đen ngoài 60 tuổi, bà ta nhắm mắt lạnh lùng từ chối lời hỏi thăm của Trương Hoán đưa tay cầm lấy chốt cửa định đóng cổng lại. Trương Hoán đưa tay chặn cửa, Hỏi lại một lần nữa, là trương thượng thư chỉ cho tôi đến đây, bà nói cho bà ấy biết có thập bát lang đến tìm bà ấy. Nghe thấy ba tiếng trương thượng thư, lão đạo cô sắc mặt hòa hoãn hơn, bà ta mở mắt ánh mắt sắc bén đánh giá trương hoán một lượt rồi ầm một tiếng cửa đóng lại rồi ngay sau đó có tiếng chân bước đi xa dần. Thu thủy quán nằm trong rừng, bốn bề yên tĩnh, gió lạnh thổi rất mặt, tiếng xào xạc khắp nơi. Trương hoán ở trong rừng tùng đi đi lại lại, trong lòng hơi khẩn trương, đã hai năm không gặp mẹ không biết hôm nay có thể được nhìn thấy mẹ không. Hơn một khắc sau, cửa quán lại có tiếng bước chân, lệch cạch cánh cửa mở ra, lao đạo cô đen gầy mặt lạnh như băng khi này lại xuất hiện, ngươi còn chưa đi sao? Trương Hoán lắc đầu, khuôn mặt đen gầy của lão đạo cô bỗng lộ ra nụ cười, nếu không muốn đi thì ngươi hãy vào đi. Trong đạo quán cây to rậm rạp, bóng cây phủ khắp cả quán, dây nho bỏ đầy trên giàn Mặc dù đang tiết đại thử nhưng gió đêm mát mẻ khiến người ta như lạc vào một thế giới thanh tĩnh. Trong viện có ba, bốn đạo cô làm việc vật đứng một bên quan sát Trương Hoán. Mấy người này thân hình cao lớn cường tráng như đàn ông, hình như có luyện qua võ thuật. Ngươi đi thẳng vào trước tiểu viện là thấy người ngươi muốn tìm. Lão đạo cô nhìn Trương Hoán rồi nói tiếp, đàn ông không thể ở lại đây lâu, ta cho ngươi một khắc nói chuyện xong thì phải đi ngay. Trương Hoán hít một hơi dài, bước vào trong tiểu viện, trong tiểu viện sạch sẽ không có một hạt bụi nào, luôn rau, gian đậu, màn trúc bố trí hệt như tĩnh tâm quán. Ở một góc sân, một đạo cô trung niên đang nhẹ nhàng quét vài chiếc lá bị mưa làm rơi xuống Đạo cô mặc đạo phục bằng vải thô nhưng da trắng nón, khí chất tao nhã. Thời gian cũng đã khiến dung nhan diễm lệ của đạo cô giảm đi nhưng đến giờ mỗi mỗi cử động của đạo cô vẫn có sức quyến rũ phi thường khiến cho những phụ nữ khác cũng phải tái mặt ghen tị. Đạo cô ấy chính là mẹ của Trương Hoán, trưởng nữ của sở gia sở Văn Lan. Trương Hoán ngơ ngẩn nhìn mẹ, mấy năm không ngờ bây giờ bỗng nhiên mẹ hắn lại xuất hiện trước mắt. Hắn từ từ quý xuống, túi rạp xuống trước mặt mẹ hắn, gọi khẽ, mẹ, nước mắt tràn ra khỏi khoe mi. Hoán nhi. Hoán Việc của con mẹ cũng đã biết. Sở vãn lan từ từ đi tới, nhẹ nhàng vớt tóc con. Tiếng nói êm dịu, đầy chịu mến, đứa trẻ khi xưa đã trưởng thành rồi nay đã trở thành một người đàn ông cao lớn cường tráng, đã có thể lập công cho nước nhà, đôi mắt sở vãn lan nữa nước, con mặc dù không thi đậu tiến sĩ nhưng những việc con làm khiến mẹ thật sự tự hào. Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng đỡ con trai dậy, lau nước mắt trên mặt hắn, cười nói, con trai ngốc, trước đây rất ít khi thấy con khóc, làm sao lớn lên lại đa sầu đa cảm thế này. mẹ không thích như vậy chút nào mẹ con con chuẩn bị mua một khu nhà đủ để mẹ tinh tu đến khi đó xin mẹ hay chuyển qua đó để con có thể phụng dưỡng mẹ sở vãn lan cười lắc đầu hoán nhi chẳng lẽ con không hiểu vì sao trương thượng thư lại phải giấu mẹ ở đây sao trương hoán đông im lặng hắn nhận ra mẹ hắn đã muốn nói cho hắn về bí mật thân thế của hắn rồi quả nhiên sở vãn lan khẽ thở dài trong lòng đầy tâm sự bà đi tới dưới giàn đậu quả khẽ sửa một cành đậu đưa lên giàn Bà do dự mấy lần mới hạ giọng nói, Hoán Nhi, ta vốn không muốn cho con biết nhưng nếu không cho con biết sự thật thì sợ rằng sau này con sẽ đi lầm đường. Mẹ nói cho con biết con thật ra không phải là người của Trương Gia. Sở Vãn Lan vừa dứt lời liền khẽ liếc qua gương mặt của Trương Hoán. Thấy hắn vẫn đứng đó không bị ảnh hưởng bởi những lời đó, bà không khỏi có chút kinh ngạc, Hoán Nhi, con đã biết rồi à? Trương Hoán lấy từ trong ngực áo ra một lá thư, mẹ, sở hành thủy đã tìm con hai lần. Sở vãn lan từ từ nhận lấy lá thư từ tay trường hoán. Bà xem phong thư mắt đống hiện ra những tình cảm phức tạp, tức giận, hoán hận, pha trộn với một chút hoài niệm. Nhưng tình cảm này chỉ hiện ra trong trước mắt rồi biến mất, ngay sau đó biến thành vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Bà lạnh lùng không cần đọc bên trong thư viết gì mà từ từ xé vụn nó rồi thả ra cho gió thổi bay tư tán. Một lúc lâu sau, bà đã bình tĩnh lại quay sang nói với trường hoán, Hoán nhi, mẹ không có bất cứ quan hệ nào với sở gia. Mẹ hy vọng con trở thành một người đàn ông tự lập ước muốn của con có cao xa đến đâu cũng có thể tùy ý mà làm. Trước khi cửa thành đóng một khắc, Trương Hoán đã trở về thành Trương An, trên đường Chu Tức đã không còn mấy người đi lại, các cửa hàng đã sắp đóng cửa, nhiều người đang dọn hàng để chuẩn bị về nhà, có một số người lại quay chiếu ngồi lại, chăn đệm thức ăn đầy đủ, xem ra họ định ngủ luôn tại đây. vầng Trăng khuyết chiếu sáng trên cao, bầu trời không một gọn mây, có thể tưởng tượng ra một con thuyền bạc đang trôi trên một đại dương mênh ông Vừa thông thả cưỡi ngựa đi trên đường, Trương Hoán vừa nghĩ đến câu nói cuối cùng của mẹ hắn, ước muốn của con có co cao xa đến đâu cũng có thể tùy ý mà làm. Đôi mắt hắn dần sáng lên, lời nói của mẹ hắn đã mở ra một con đường mới cho hắn, con đường này rộng mở thênh thang, trái tim hắn rộng mở, những buồn lo chồng chất trước đây, công danh ra thế đều biến mất hết cả. Trương Hoán thúc ngựa mặt lên trời cười một tiếng, thúc mạnh chiến mã khiến nó phóng như bay, nhanh chóng khuất vào màn đêm. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng việc xảy ra hôm nay khiến nhiều người mất ngủ. Thôi viên là một trong số đó, hắn mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình ngồi trầm tư một mình trong một tòa nhà nhỏ. Xế chiều hôm nay, Hoàng thượng Đống Hạ Chiếu phê chuẩn Thôi viên là hữu tướng quốc đại đường, mặc dù Chiếu thư này chỉ là một sự thừa nhận với tình hình thực tế nhưng nó cũng làm cho thiên hạ thấy rõ việc hắn tiếp tục làm hữu tướng quốc là hoàn toàn hợp pháp, hợp lý. Thôi viên cảm nhận thấy đằng sau nó là một thám hiệu. Lý hệ muốn giảng hòa với mình khiến mình cũng thừa nhận lợi ích của hắn là 8 vạn quân ở An Bắc Đô Hộ Phủ cùng việc dựng lên thiên kỵ doanh. Thôi viên chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Nhiều năm trước khi hắn bắt đầu làm quan đã đặt ra mục tiêu, một ngày nào đó quyền lực của đại đường không thể chia sẻ trong tay bảy đại thế gia nữa mà là để ông ta một mình thao túng triều đình. Mười năm qua, ông ta vì mục tiêu này mà xây dựng nền tảng cơ bản. Hôm nay ông ta tiếp tục giữ chức hữu tướng quốc giống như người tu chân vượt qua được thiên kiếp. Bắt đầu từ hôm nay ông ta sẽ tiếp tục vì mục tiêu này mà cố gắng. Có lẽ còn cần 10 năm, hoặc có thể chỉ cần 2 năm nhưng dù là 10 năm hay 2 năm hắn đều phải tìm được điểm đột phá. Mà điểm đột phá này là Trương Gia ở Hà Đông, hơn nữa cung ứng cho 8 vạn quân của Lý Hệ cũng Trương Gia, chỉ cần khống chế được Trương Gia là có thể bắt chẹt được Lý Hệ rồi. Đây là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, chỉ cần giải quyết được Trương Gia thì việc sau này sẽ dễ dàng giải quyết. Trong lúc này, Thôi Viên quyết định tạm thời đồng ý giảng hòa cùng Lý Hệ để tập trung vào đối phó với Trương Gia. Thôi Viên nhanh chóng viết một phong thư rồi gọi một tên tâm phúc vào dặn dò: "Ngươi nhanh chóng đi quận Bình Dương, đem thư này cho Trương ngược Cẩm." Danh ngôn. Chương 86: Gặp cố nhân. Quyền 2: Kinh thành Phong Vân. Chương 85: Gặp cố nhân. Thời gian nhanh chóng trôi đi được mấy ngày, Tết Trung Nguyên của năm Khánh trị thứ 16 sắp đến. Tại Trường An khắp nơi đều náo nhiệt hẳn lên, Tết Trung Nguyên là kế tiếp của lễ cung thất tuần. là ngày cúng lễ tổ tiên vào dịp giữa năm ở chiều đường đây là một việc lớn trong năm nhà nhà đều vất vả chuẩn bị đồ cúng buổi trưa hôm đó sau khi tuần tra ở cung đại minh về trương hoán đang định vào cửa lớn của đông nội viện thì phía sau có người gọi hắn khứ bệnh trương hoán dừng ngửa quay đầu lại thì thấy một viên quan mặc chiều phục thất phẩm màu xanh nhạt đang ở gần đấy chạy lại đến khi chạy đến gần thì trương hoán a một tiếng nhảy xuống ngựa đón người đó là bạn thân trước đây của hắn thống liêm ngọc Hai người cùng đấm tay vào nhau, cùng cười ha hả. Trương Hoán nhìn bạn từ trên xuống dưới rồi cười hỏi, thang danh mặc quan phục vào trông cũng khắc hẳn, suýt nữa thì ta không nhận ra. Mau khai ra ngươi đã làm con gì? Ngươi cũng vậy làm con rồi, lại còn làm tứ phẩm bá tức nữa. Tống liêm ngọc chua xót nói hiện ta làm chân tu thự lệnh ở quang lộc tự, chỉ là một viên quan nhỏ hàm bát phẩm, kém ngươi xa lắm. Chân tu thự lệnh. Trương Hoán khẽ cười nói, ta thấy không giống lắm, thấy ngươi giống như phường làm giống hơn. Quay nhìn ra xa, Trương Hoán Đông cảm thấy thèm rượu liền kéo Tống Liêm Ngọc nói, ta mời ngươi uống rượu, tiện thể ngươi kể cho ta xem mọi người hiện nay ra sao. Tống Liêm Ngọc gương mặt lộ vẻ miễn cưỡng nhưng không thoát được sự lôi kéo của Trương Hoán nên đành phải đi cùng hắn. Hai người từ từ đi đến cửa đan phượng, Tống Liêm Ngọc nghĩ tới sự thay đổi trong nửa năm qua liền có chút cảm khái nói, mấy tháng trước chúng ta đều háo hức vì hoài bão của mình đi đến Trường An. Nhưng chỉ nửa năm sau chúng ta mỗi người một số phận. Ngươi mặc dù bỏ lỡ cơ hội khoa cử nhưng lại lập được công lao tuyệt thế một bước lên trời. Còn ta thi đô tháng hoa, thi tuyển tại bộ lại cũng đứng thứ ba lại chỉ có thể từ tầng thấp nhất đi lên. Từng năm một phấn đấu để lên chức nhưng mà so với trịnh bản tử và Lâm chi ngu thi trượt về quê thì ta vẫn còn may mắn nhiều lắm. Triệu nghiêm thế nào? Hắn bây giờ đi đâu? Trương Hoán lại hỏi. Hắn. Tống Liêm Ngọc cười khổ một tiếng nói, chuyện này quả thật rất buồn cười, cha của hắn chỉ là một viên con nhỏ. Ở Kinh Thành cũng chẳng quen biết hay Khi thi tại bộ lại thì vừa vặn thi đô vốn được xếp làm chủ bạ một huyện tại Lĩnh Nam nhưng chẳng biết tại sao em vợ của hắn lại quen biết với thượng thư bộ hình họ sở. Sở thượng thư liền qua bộ lại nói vài câu. Triệu nghiêm trước mắt một cái đã trở thành chủ bạ huyện Giang Đô. Em vợ ư? Trương Hoán nghĩ lại, hắn đoán là bình bình, chắc là sở hành thủy nghĩ đến hắn nên mới ra mặt. Hắn lại cười cười hỏi, còn bình bình đâu? Năng cũng trở về thủ quận sao? Không. Mẹ nàng muốn nàng lập gia đình, nghe nói nàng trốn đến Giang Đô rồi. Nói tới đây, Tống Liêm Ngọc đắn đo một chút rồi hạ giọng nói, khứ bệnh, ta đã thành thân rồi. Thật không? Trương Hoán hết sức kinh ngạc, hắn vô vai Tống Liêm Ngọc cười nói, Vậy chúc mừng người, lần sau ta sẽ mua lễ mừng cho ngươi. Lễ mừng cũng chả cần đâu. Tống Liêm Ngọc cũng không vui mừng mà tâm tình lại có vẻ chán nản. Trương Hoán liếc hắn một cái trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc này hai người đã ra khỏi Đại Minh Cung, tới cửa Đan Phượng. xế bên kia đường là quang trạch phường ở trong phường có khá nhiều quán rượu cũng là quán rượu do một số quan lại mở ra thói thường thì quán rượu mở gần khu làm việc của quan lại thì làm ăn sẽ không được tốt lắm nhưng vào thời đại dường này là ngoại lệ uống rượu ăn cơm đều do bản thân bỏ tiền triều đình không quan tâm đến cho dù có thiếu chút ít thì đem tiền đó liệt vào dạng công tác phí các đại thần trong triều cũng hay làm như vậy nhưng các quán rượu của đại đường có quy định riêng Triều đình đề xướng chủ trương quan lại phải tiết kiệm nên những quán rượu bố trí xa hoa không làm ăn được. Bởi vậy các quán rượu hiện nay đều theo phong cách phong nhã hoặc phía trước đào một ao nhỏ rồi bắc mấy nhịp cầu qua đó để vào, sau nhà lại trồng vài bụi trúc, mời vài người đến gảy đàn giúp vui. Trương Hoắn và Tống Liêm Ngọc đi vào quán rượu tên gọi là Hương Thư Môn Đệ. Quán rượu này nằm tại một góc khuất từ cửa phường đi sâu vào khoảng hơn một dặm, vị trí không tốt lắm mọi người cũng không muốn đi qua xa. gần đến giữa trưa các quán rượu khác đã đầy khách ngồi mà của hàng này chỉ có năm sáu người ngồi việc làm ăn có vẻ không xuân sẻ lắm thấy hai người bọn trương hoán có ý vào quán người quản lý đã để ý từ trước liền như một cơn gió chạy vội ra thái độ vô cùng nhiệt tình túi mình mời hai người vào trong quán trương hoán vào cửa nhìn một vòng hỏi sao việc kinh doanh hôm nay còn kém hơn hôm qua thế vị trí không đẹp nên làm sao có thể làm ăn tốt được viên quản lý thở dài trả lời rồi mời hai người lên lầu ta thích sự yên tĩnh ở đây trương hoán chọn một phòng ở bên cạnh hắn cười cười nói với mấy thân binh các ngươi tự chọn thức ăn đi lát nữa ta sẽ trả tiền tất cả hai người ngồi xuống phục vụ vội đem rượu đến cho bọn họ trương hoán cầm chén rượu lên uống một hớp cười hỏi kể cho ta nghe nào thám hoa lang nhà ngươi chọn cô gái nào làm vợ thế nhắc tới hôn nhân của mình tống liêm ngọc ánh mặt thoáng tia buồn bã hắn khẽ thở dài nói trong yên hội khúc giang đêm đó quan lộc tự khanh là trưởng tôn nam Vương đến gặp ta nói con gái của ông ta có ý với ta Muốn nhận ta làm con rể, lúc ấy ta nghĩ trưởng tôn cũng là một thế gian nếu như con nó làm hậu thuẫn thì cũng tốt nên đã đáp ứng. Về sau ta mới biết nhà trưởng tôn có mười mấy con gái đều đi chọn con rể, trường hợp của ta cũng không phải là duy nhất. Cha vợ ngươi có nhiều con rể thì quan hệ gì đến ngươi? Trương Hoán thấy vẻ mặt hắn buồn bã liền vỗ vai hắn khuyên hủ, là đàn ông dựa vào sức mình để phấn đấu, chỉ cần vợ chồng hòa thuận, chẳng cần quan tâm đến cha mẹ nàng đang làm gì. Nhưng mà, nhưng mà... Giống liêm ngọc nói hai câu nhưng mà liên tục rồi không nói nữa hắn thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, rồi không nhịn được nước mắt lã trá rơi, một lúc sai lầm, di hận ngàn năm, thật đáng hận. Than thở xong hắn lại rót rượu uống liên tục, không nói thêm câu nào. Hôn nhân giống như đi dày vậy, việc rộng hẹp chỉ có mình người đi dày tự hiểu. Trương hoan thấy bạn đau khổ như vậy cũng không biết bạn gặp phải người vợ ra sao lòng hiếu kỳ nổi lên. Nhưng mà đó là chuyện riêng của vợ chồng người ta mình cũng không tiện nói nhiều. Hai người uống liền mấy chén rượu dài sầu, Tống Liêm Ngọc chợt nhớ đến một việc liền cười khổ nói, khứ bệnh, hiện tại cậu nổi tiếng khắp đại đường, nhạc phụ ta không hiểu vì sao mà biết được quan hệ của hai chúng ta nên bảo ta mời người tối nay đến dự tiệc. Trương Hoán cầm chén rượu lên hơi mỉm cười nói, chắc là nhạc phụ ngươi vẫn còn một con gái chưa lập gia đình hả? Đúng thế. Hơn nữa còn là trưởng nữ nữa. Trương Hoán cạn sạch chén rượu trong tay nói, thằng danh đã lên phải thuyền giặc tại sao còn muốn kéo ta lên cùng? Tống Liêm Ngọc vội vàng khoát tay nói, ta chỉ truyền lời thôi, có đi hay không là tùy ngươi. Tuy nói như vậy nhưng Tống Liêm Ngọc cũng không nhịn được nói thêm, thật ra thì trưởng tôn y y y cũng không tệ, ngươi không ngại thì đi gặp một lần đi. Việc này nói sau đi? Hai người uống tiếp mười mấy chén, Tống Liêm Ngọc mượn rượu giải sầu, cuối cùng say ngủ gục trên bàn. Làm sao thế, cưới vợ rồi tiểu lượng lại kém hẳn đi rồi. Trương Hoán đẩy đẩy Tống Liêm Ngọc, Tống Liêm Ngọc chỉ lầm bầm mấy câu không rõ ràng nhưng không tỉnh lại Trương Hoán thấy hắn ngủ say đẫy cũng không dậy, chỉ lắc đầu cười đỡ hắn nằm xuống. Bịch. Từ người của Tống Liêm Ngọc đột nhiên rơi ra một quyển sổ nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, Trương Hoán nhặt lên thấy bên trong đầy những chữ nhỏ, chi chít chữ viết ngoái. Không cần mở ra thêm chỉ cần nhìn tờ thứ nhất Trương Hoán liền không nhịn được lắc đầu. Trên đó viết, nương tử đại nhân tại thượng, vi phu hôm qua đã mắc 10 tội lớn, đã hết sức ăn năn gồm, một, buổi trưa không về phủ, tội không thể tha thứ tư. Phía dưới lại còn có thêm một số lời phê. Lời văn chưa thành khẩn, không được tha thứ, viết lại một lần nữa. Cái tên này cuối cùng cưới phải người vợ thế nào mà ngay buổi trưa cũng phải đi về. Nghĩ một hồi lâu, Trương Hoán vẫn không giải thích được, hắn uống thêm vài chén rượu nữa rồi đẩy bàn đứng dậy, tiểu nhị tính tiền. Gọi liền hai câu vẫn không thấy ai trả lời, Trương Hoán bước nhanh tới cầu thang hắn nhìn ra thì thấy ở hành lang có mấy người đi vào, tiểu nhị đang cung kính chào hỏi họ. Thôi hùng. trương hoán kinh ngạc phát hiện ra người ở cuối hành lang là kẻ mạo nhận công lao của hắn hồi đầu năm thôi hùng còn người bên cạnh là long vũ quân trung lang tướng chu thử thấy bọn họ muốn đi lên lầu trương hoán vội nhanh chóng đi về phòng mình đóng kín cửa lại tại sao ngươi lại đưa ta đến đây uống rượu chỗ này vừa vắng vẻ lại chẳng có đàn bà thật khó chịu sao không đi phường bình khang đại công tử cứ cẩn thận một chút mấy đại gia chủ rất chú ý đến ngài nơi đây vắng vẻ không dễ bị bắt gặp tối ta sẽ mời ngài đi phường bình khang ha ha Thì ra ngươi nghĩ chú đáo vậy. Tiếng bước chân từ xa lại gần rồi lại đi ra xa, bọn họ đi lên tầng ba. tiếng thôi hùng từ xa vẳng lại, con đàn bà hôm qua ngươi đưa tới cũng không tồi, Cảm ơn ngươi nhé. Sợ Tỷ Vân 1890 Danh Môn mươi 87, Nhà Mới Quyền 2, Kinh Thành Phong Vân mươi 86, Nhà Mới Trương Hoán Vén Màn ra khỏi quán rượu, lúc xế chiều vẫn là giờ trực ban của hắn. nhưng hắn chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cung đại minh cũng không có công việc gì cụ thể đến được cung đại minh hắn có cảm giác say rượu liền ra lệnh cho mấy câu cho thuộc hạ còn mình về phòng đi ngủ khi trương hoán tỉnh lại thì trời đã tối hắn duỗi dài người cảm thấy tinh thần sung mãn đầu góc tỉnh táo vừa mở mắt ra đã thấy dưới khe cửa có một tấm thiệp mời trương hoán cười cười đi đến cầm nó lên quả nhiên là thiệp của trưởng tôn nam phương mời hắn tối nay đến phủ trưởng tôn dự tiệc tướng quân sở thượng thư tới Có tiếng thân binh gác cửa thông báo rồi sau đó một chiếc xe ngựa chạy qua trước cửa sổ rồi dừng ở cổng chính. Kể từ đêm sở hành thủy nói rõ cho hắn biết thân thế của mẹ hắn, Trương Hoán không gặp lại ông ta. Đây không phải là cố ý tránh mặt mà là do phủ quan của sở hành thủy ở Hoàng Thành còn Trương Hoán chịu trách nhiệm về sự an toàn tại cung đại minh nên bình thường hai người khó mà gặp mặt nhau được. Xế chiều ta quan cung đại minh tìm ngươi, thuộc hạ của ngươi nói ngươi không được khỏe đã về nghỉ ngơi trước rồi. Sở hành thủy cười ha hả đi đến hả Ông ta nhìn Trương Hoán ân cần hỏi Trương Hoán, ngươi làm sao? ốm thế nào? Trương Hoán vội vàng thi lễ, đa tạ Thế Thúc quan tâm. Cháu có ốm đau gì đâu chỉ là buổi trưa uống rượu hơn nhiều nên lười biếng về nhà ngủ một chút. Thì ra là vậy, không biết bây giờ Hiền Chất có rảnh rỗi không? Sở Thế Thúc có việc tìm cháu sao? Sở Hành Thủy thấy hắn vẫn gọi mình là Sở Thế Thúc trong lòng têu khổ một tiếng liền gật đầu nói, ta nghe nói Hiền Chất đang tìm một tòa nhà mà ta lại đang có một cái không ai ở cả. Hay là để ta dẫn ngươi đi xem thử? Cung Nở Dê kính không bằng tuân lệnh, cháu không nói lời sáo rỗng, tấm lòng của Sở Thế Thúc sao lại không nhận được. Sở Hành Thủy mừng rỡ, xem ra Trương Hoán cũng có vẻ hiểu biết, những lo lắng trước đây của mình có vẻ là thừa rồi, hiền chất hãy lên xe ngựa của ta, ta đưa cháu đi xem nhà. Trương Hoán cười lắc đầu, cháu không có thói quen ngồi xe ngựa hay là cứ để cháu cưỡi ngựa được không? Sở Thế Thúc, việc của Triệu Nghiêm cháu xin cảm ơn chú. Màn xe kéo lên, Sở hành thủy ngồi trong xe cười nói, việc của triệu nghiêm có quan hệ gì đến cháu đâu, ta vì Bình Bình nên mới tạo điều kiện cho hắn, ta rất thích tính thẳng thắn của Bình Bình nên đã nhận cô ấy làm nghĩa nữ rồi. Sở hành thủy thu Bình Bình làm nghĩa nữ khiến cho Trương Hoán bất ngờ, hắn cười cười không nói thêm câu nào. Hai người nhanh chóng đi đến phường Vĩnh Khang, đi dọc theo bức tường cao lớn màu vàng của Cung Hương Khánh. Đây rồi. Sở hành thủy đưa tay chỉ một tòa nhà nói. Chỉ thấy một tòa nhà kế bên Cung Hương Khánh. Cây cối um tùm che xung quanh, tường trắng ngói đen vô cùng thanh nhã. Hai người đi lên câu thanh lập tức có một viên quản gia béo tròn chạy đến nên đón, lao ra, trong phủ đã chuẩn bị xong. Sở hành thủy gật đầu, ngươi đi đi. Ở đây không cần ngươi đi theo. Ông ta quay đầu lại nói với Trương Hoán, ta dẫn cháu đi xem tòa nhà trước nhé. Trương Hoán chắp tay, vậy thì làm phiền thế thúc quá. Tòa nhà chia làm 4 khu, có khoảng 30 mấy gian phòng, phía sau có một khu vườn nhỏ rất đẹp. đây nguyên là nơi ở mà hoàng đế huyền tông ban cho lý quy niên người đứng đầu các nghệ sĩ trong những năm thiên bảo sở hành thủy đưa trương hoán đi xem lần lượt khắp cả tòa nhà hai người đi xuyên qua một hành lang có dây nho mọc đầy phía trên gió mát quyện với mùi lá cây thơm ngát khiến cho tâm hồn người ta đầy sảng khoái cuối hành lang có một hồ cá nhỏ dưới hồ mấy con hồng ngư đang ung dung bơi lội kiếm ăn nhưng mà hồ cá này được thiết kế cực kỳ tài tình nước luôn luôn chuyển bọc nước cuồn cuộn nước trong ao trong suốt thấy cả đáy Trương Hoán hơi kinh ngạc, dòng nước này từ lâu tới. Hắn ngẩn đầu nhìn lại sở hành thủy. Sở hành thủy không giải thích, hắn thần bí cười cười đẩy cánh gian phòng cuối hành lang, đây chính là thư phòng cháu xem có thích không. Thư phòng không rộng lắm, chỉ đủ chỗ để đặt mấy hàng giá sách, trên tường cũng không treo tranh chữ gì cả, chỉ có một bộ bàn ghế. Cả gian phòng được trang trí bằng một màu trang xóa, căn phòng được quét dọn sạch sẽ không một chút bụi bẩn nào. Thư phòng cũng được nhưng cháu thích lại rất quang cảnh ngoài cửa sổ. Trương Hoán cười nói rồi từ từ đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ đầy hoa, góc tường là một cây quế cả trăm năm tuổi, cành lá rậm rạp, nhìn xuyên qua bức tường hoa là một vườn hoa rất đẹp, một ngọn núi giả đỉnh đài tinh xảo. Trương Hoán bỗng phát hiện ra một hồ nước ở trong vườn hoa. Một dòng suối trong đang từ đó tuôn chảy về hướng nam. Sở hành thủy lộ vẻ đắc ý, ông ta chỉ vào hồ nước suối nói, điểm đặc biệt của tòa nhà này là nguồn suối đó. Năm ngoài vào mùa xuân khi lục vũ đến đây thăm suối. Khi thấy được nguồn suối hắn liền khen núi này là, nước trong mát ngọt thấm tầm tâm can. Ông ta ở lại chọn ba ngày, cũng lưu lại trường an ba lời khen tặng về con con suối này. Trương Hoán gật đầu vui vẻ nói, nhìn hướng chạy của dòng suối hình như là đi về hướng cung hương khánh. Sở hành thủy vỗ tay cười nói, không sai, năm xưa Dương Quý Phi cũng thích dòng nước này nên đã dẫn nó vào phòng ngủ của mình. Bởi vậy Lý Quy Niên mặc dù được ban cho tòa nhà này nhưng không dám ở dù chỉ một ngày. Nói đến đây ông ta liếc nhìn Trương Hoán cười nhạt hỏi: "Thế nào? Nếu ngươi thích thì cứ nói, tòa nhà lập tức tặng cho ngươi." Thích thì cũng thích, chỉ là cháu sao có thể nhận lễ vật quý giá như vậy của thế thúc được? Trương Hoán lắc đầu nói: "Hơn nữa ở nơi đây cảnh đẹp, sống thoải mái như vậy sợ rằng cháu lại sinh lười biếng, hay là cứ để cháu sống tại Đông Nội huyện để rèn luyện ý chí kiên định đi." Ý tốt của thế thúc cháu chỉ đành ghi xin nhận mà thôi. Sở Hành Thủy thấy Trương Hoán không nhận mặt thoáng vẻ thất vọng, ngươi cũng biết ta không phải người ngoài. Chẳng nhẽ ngươi cũng không để cho ta chút thể diện nào sao? Trương Hoán châm mặc hồi lâu, rồi hắn ngẩng đầu mỉm cười nói, nếu thế thúc đã nói đến vậy, cháu đã vô lễ rồi. Trong phủ có 12 nha hoàn và tạp dịch, 33 phòng. Đây là danh sách, công tử còn thiếu một chân quản gia nữa thôi. Trông coi tòa nhà này là một quản sự khoảng 50 tuổi họ tôn, vốn là một quản sự của sở phủ. Ông ta tuy to béo nhưng ăn nói và làm việc cũng hết sức không khéo, cũng là một người có năng lực. Tôn quản sự đưa sổ sách ghi chép cho Trương Hoán, hắn thở dài, bàn giao xong hắn phải trở lại sở phụ rồi. Ở đó quan hệ rất phức tạp hắn chỉ là một quản sự nhỏ nhoi, không thể so sánh với việc tự do tự tại như ở đây được. Tôn quản sự có bằng lòng lưu lại đây không? Trương Hoán nhìn rõ ý niệm trong lòng ông ta, liền khép cười mở lời giữ ông ta lại. Tôi rất muốn ở lại, chỉ là khế ước của tôi còn ở sở ra, nhất định phải trở về. Tuy nói vậy nhưng tim tôn quản sự đập rộn lên. Đưa trương hoán đến xem là chính là đại lao gia, như vậy có thể thấy được sở gia coi trọng hắn đến mức nào. Chỉ cần hắn chịu mở miệng thì chuyện ông ta được ở lại chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt vừng mà thôi. Trước cơ hội quý, tôn quản sự liền quỳ phúc xuống, tiểu nhân tôn khoa, xin vị công tử mà dốc hết sức lực. Trương hoán thầy ông ta tinh ý cũng thích hơn nữa cũng chưa kiếm được nghĩa làm quảng gia, hắn liền khoát tay cười nói, vậy thì ngươi cứ ở lại đây, hai ngày nữa người của sở phủ sẽ đem khế ước bán thân của ngươi tới. Dạ. Tôn Quản sự cung kính giật đầu. Hôm nay đi theo chủ nhân mới cũng như ông ta được sinh ra lần thứ hai. Ông ta lập tức tập trung tinh thần sẵn sàng dốc sức vì chủ nhân nhưng vẫn tiếc là chưa có cơ hội để biển lộ lòng trung thành của mình. Chuyện nhỏ thì chả có ý nghĩa gì còn việc lớn thì ông ta không được biết. Tôn Quản sự suy nghĩ hồi lâu ông ta liền chợt nhớ đến một việc, liền cẩn thận dẹ dặt nói, công tử có thể chưa biết, sáng hôm nay Bùi Tướng Quốc cũng đến xem tòa nhà này. Bùi Tuấn cũng tới. Trương Hoán Tử từ dừng bước. Trong lòng hắn khẽ cười lạnh. Sở hành thủy quả nhiên là có mưu đồ. Đầu năm nay hắn không nhận là tấm ngọc bài khắc tên mẹ vì hắn chỉ là không muốn cả hai bên phải lúng túng thôi. Thật ra hai bên cùng hiểu rõ lòng dạ của nhau. Nếu như vậy cần gì ông ta lại phải đến nhận thân nhân với mình và mẹ, chẳng lẽ việc nhận thân nhân liệu có thể đem lại cho sở ra lợi ích gì chăng? Sở hành thủy kia cũng rất rõ ràng điểm này nói cho cùng việc nhận thân nhân cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Ông ta thực sự muốn nhận họ hàng hay còn mưu đồ khác? Nếu không cần gì Bùi Tuấn lại đến xem nhà này. Nghĩ đến đây, Trương Hoán liền thờ ơ hỏi, Bùi Tướng Quốc xem xét căn nhà này thế nào. Thưa công tử, Bùi Tướng Quốc xem rất cẩn thận, vật liệu xây nhà, cây cỏ hậu viên, thậm chí nước chảy về đâu ông ấy cũng hỏi rõ ràng. Trương Hoán gật đầu, xem ra đúng là thế rồi. Bùi Tuấn đang muốn chiêu dụ mình. Trương Hoán gãi mũi cười khổ, mình gần như một miếng bánh ngon. Ban ngày sở hành thủy đưa đi xem nhà, buổi tối có trưởng tôn Nam Phương mời đến dự yến kết thân. hắn không có hứng thú với trưởng tôn y như y nhưng lại rất muốn gặp mặt vợ của tống liêm ngọc xem nàng ta rốt cuộc hung hãn đến mức độ nào danh môn chương 88, trưởng tôn gia một quyền hai kinh thành phong vân chương 87, trưởng tôn gia một trưởng tôn thế gia xưa nay vẫn là vọng tộc của đại đường trong loạn an sử trưởng tôn thế gia bị tổn thất nặng nề cho đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy nổi Mặc dù không có chân trong bảy đại thế gia nhưng nó vẫn là một danh môn tại trường an ngay cả vợ chức của hữu tướng quốc thôi viên cũng là con gái của nhà trưởng tôn. Gia chủ hiện nay của nhà trưởng tôn tên là trưởng tôn Nam Vương, giữ chức quan lộc tự khanh. Con gái ông này rất nhiều nhưng chỉ có một con trai vì thế trưởng tôn Nam Phương từng lập lời thề hắn dùng con gái là mối nhử câu dẫn con rể quý trong toàn thiên hạ. Cho nên lúc nào trưởng tôn Nam Phương đều bận rộn tìm chọn con rể. Ông ta là quan lộc tự khanh do khổ công bền bỉ mà được. Thời gian không phụ lòng người con rể của ông ta làm quan khắp thiên hạ có thứ sử quận hữu vọng, có tỉnh đại cốt điển, mới đây nhất là một con rể đỗ Thám hoa. Nhưng mà trong 21 con gái thì ông ta quý nhất là con gái nhỏ trưởng tôn Y Dĩa Y cô này tầm mắt rất cao vẫn chưa kén được ai. Cho đến khi trương hoán ba 3.000 giảm tấn công thành công kinh thành hồi hột trở thành người anh hùng của đại đường thì lúc đó trưởng tôn Y Dĩa Y đã 19 tuổi mới động tâm yêu cầu cha mình tìm cách câu dẫn hắn. Muốn dắt dây tơ hồng thì đầu tiên phải bắt cầu. Trưởng tôn Nam Phương hỏi thăm nhiều nơi cuối cùng mới biết được tên con rể mình không vừa ý nhất chính là bạn thân của Trương Hoán, cho nên hắn sử dụng thân phận cấp trên kiểm tra vợ lệnh cho Tống Liêm Ngọc mời Trương Hoán đến chơi. Chơi vừa nhá nhem, Trương Hoán đã đến phủ trưởng tôn đúng giờ. Thường tôn phủ nằm ở phường vụ bản đây là nơi ở của các quan lại quyền quý. Đường xa rộng rãi nhưng người qua lại rất thưa thớt. Mỗi tòa nhà đều có diện tích rất lớn đi dọc theo tường một ngôi nhà thì phải khoảng một dặm mới đến tường nhà khác. Trương tướng quân thật nghệ mặt ta. Trương Hoán đến khiến cho trưởng tôn phủ nhốn nháo cả lên. trưởng tôn Nam Phương xải từng bước giải từ trong phủ ra, không chờ trương Hoán chắp tay thi lễ đã đưa tay nắm lấy hai tay trương Hoán. Đôi mắt như một ngư ông sau một ngày chẳng thu hoạch gì lại phát hiện ra cả trăm cân cá lớn. Trương Hoán tuy là lọt vào mắt con gái ông ta nhưng ông ta cũng có việc muốn nhờ trương Hoán. Trường tôn thế thúc có lệnh trương Hoán sao dám không đến được. Trường tôn Nam Vương nghe hắn gọi mình là thế thúc đôi mắt cười hiếp cả lại cũng thấy nên có lời giải thích để hợp lý hóa lối xưng hô này. Năm ấy ta đến trương gia ở Thái Nguyên đám tiểu tử các ngươi cũng mới chỉ có mười mấy tuổi mọi người thay nhau mời rượu ta trong đó hẳn là có cháu. Trương Hoán khẽ mỉm cười nói, khi đó địa vị cậu cháu ở nhà không cao nên không được có mặt trong bữa tiệc đó nhưng cháu luôn rất kính ngưỡng thế thúc. Đừng ngại, đừng ngại. Trường tôn Nam Vương vừa kéo trương Hoán đi lên bậc thang vừa mỉm cười nói. Thật ra thì ta luôn không để ý đến việc phân chia chính thứ chỉ cần có bản lĩnh, chỉ cần có thể đem lại vinh quang cho gia tộc dù là con vợ kế ta cũng trọng dụng. Lời này của ông ta người bình thường nghe thấy sẽ cho là dối trá nhưng nếu hiểu rõ ông ta hơn thì đó lại là điều dĩ nhiên. Ông ta chỉ có một con trai tất nhiên không coi trọng chính thứ. Vừa nói hai người vừa đi vào cửa bên của phủ, trong cửa đã có một loạt người cao thấp gầy béo khác nhau, mọi người ai nấy đều cung kính. Trương Hoán đã sớm nghe đến con rể nhà trưởng tôn đông đảo như vậy chắc là bọn họ rồi. Ta giới thiệu cho cháu nhé. trưởng tôn Nam Phương cười kéo tay một người. Đây là con rể cả của ta tên Hầu Diệu Tông Hiện làm quan giám thiếu khanh. Hai người sau này cứ thường xuyên thân cận một chút. Người con rể cả họ hầu này mặc chiều phục, thân hình cao gầy, mặt cố nặn ra một nụ cười nói với Trương Hoán. Ngưỡng mộ uy danh của trương lão đệ đã lâu, hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh. Trương Hoán cũng mỉm cười đáp lễ, không dám. Trương Hoán chỉ lập được chút công trạng nhỏ sao dám sánh với công việc thực sự của Hầu Thiếu Khanh được. Dứt lời, Trương Hoán chợt phát hiện ra Hầu Diệu Tông đang đi một đôi ủng. Nếu là mùa đông thì còn dễ hiểu nhưng bây giờ lại là giữa mùa hè trên người hắn lại còn mặc chiều phục điều này giống như một người mặc cỏm lệch nhưng lại đi một đôi giày thể thao. Trương Hoán đưa mắt nhìn một vòng hắn phát hiện ra trong mười mấy người con rể này có ít nhất một nửa đi loại ủng có màu sắc như vậy. Nhìn thêm chút nữa hắn mới phát hiện trưởng tôn Nam Phương cũng đi một đôi ý kìa như vậy. Có chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ thường xuyên đi ủng là truyền thống của trưởng tôn gia hay sao? Một loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu Trương Hoán. Hay là hắn còn chưa biết một việc gì đó? Hắn lại nghĩ đến sự khác thường của Tống Liêm Ngọc. Hắn cảm thấy hình như khắp trưởng tôn gia chỗ nào cũng lộ vẻ quái lạ. Ồ Liêm Ngọc không có nhà sao? Trương Hoán chào hỏi người con rể cuối cùng của trưởng tôn gia rồi nhưng không nhìn thấy Tống Liêm Ngọc. Đáng lẽ ra Tống Liêm Ngọc phải là người tiếp khách chủ yếu mới đúng? Hai vợ chồng son bọn chúng không biết đang làm gì nữa. Từ chiều đến giờ không trông thấy đâu cả. Thôi không nói đến bọn chúng nữa. Trường tôn Nam Phương hình như cũng không chú ý đến việc này. Ông ta khoát tay rồi lại đưa tay mời hiền chất xin mời ngồi trên này. Trương Hoán cũng không hỏi nữa bèn gật đầu bước tới. Nhưng chỉ vài bước hắn cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Bất giác hắn quay nhìn xung quanh. Ở sau một cánh cửa đối diện với hắn có một người đang núp sau rèm nhìn trộm. Nàng ta thấy mình bị Trương Hoán phát hiện vội xoay người đi mất. Có lẽ đây chính là trưởng tôn ý gì ở, ý Trương Hoán cười cười, hắn tiếp xúc với phụ nữ không nhiều lắm, ánh mắt của những người đó đều có điểm đặc biệt, bình bình thì mơ màng, bùi bánh thì danh mánh, thôi ninh thì hiền lành, kinh nương thì nồng nhiệt. Mà cô gái hắn vừa nhìn thấy ánh mắt thuộc dạng khác, trói mắt giống như ánh mặt trời ban chưa phản chiếu trên ngói lưu ly. Trường tôn Nam Phương ở bên thấy Trương Hoán suy nghĩ về người ở sau cửa, hắn cười thích thú, đôi mắt lộ ra vẻ đắc ý, hôm nay chuẩn bị vội vàng. Chỉ là bữa tiệc bình thường ở nhà hiền chất đường trên là ta chiêu đại không chu đáo đấy nhé. Đại sảnh của phủ trưởng tôn rất rộng lớn, nó có thể chứa được cả ngàn người. Hôm nay chỉ bày ra mười mấy bàn tiệc, bàn tiệc này không lớn lắm chỉ dùng cho một người nhưng trên nó đặt mâm vàng chén ngọc, có đủ món ăn quý lạ ngon. Mười mấy người thị nữ đi qua lượn lại cẩn thận rót rượu, bày món ăn trên các mâm. Hiền chất, hãy ngồi xuống tự nhiên. Trưởng tôn Nam Phương tuy nói cứ tự nhiên nhưng đám con rể của ông ta đều trở về vị trí quen thuộc của mình Chỉ còn hai chỗ trống cho hai nhân vật chính ngồi thôi. Trong đó một chỗ là cho trương hoán chỗ còn lại dĩ nhiên là nữ nhân vật chính của ngày hôm nay trưởng tôn y dĩ y thì ngồi. Mọi người đã ngồi xuống, trưởng tôn Nam Phương dơ chén lên nói, hôm nay, rất hân hạnh được trường tướng quân đến thăm hàn xá, lao phu hết sức vinh hạnh. Bây giờ, chúng ta hãy cạn một chén trước gọi là bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nói xong ông ta cầm chén rời uống một hơi cạn sạch, đám con rể của ông ta cũng uống theo. trương Hoán cũng cởi dơ chén của mình về hướng trưởng tôn nam phương nói mình cũng cạn chén rượu rồi uống mấy chén rượu rồi mà chấu ngồi bên cạnh vẫn trống không nữ nhân vật chính trưởng tôn y y trang điểm quá cẩn thận lề mề mại không thấy ra trưởng tôn nam phương nhấn mày sốt ruột sai bảo thị nữ đứng phía sau nhanh đi gọi tiểu thư ra bấy giờ ngoài đại sảnh vang lên bước chân dồn dập một quản gia vội vàng hấp tấp chạy vào gấp gáp bẩm báo lao ra mau đi xem một chút tống cô ra bị ngã vết thương rất nặng ạ ngươi không thấy ta đang tiếp khách sao trưởng tôn nam Vương lập tức sầm mặt lại bị thương thì gọi y rìa sư tới ông ta chỉ nói nửa câu chợt nhớ tới trương hoán ngồi bên cạnh giọng nói đang từ tức giận lập tức biến thành lo lắng ngươi còn không mau đi mời hàn y rìa sư vì sao lại còn phải đến báo với ta làm mất cả thời gian trương hoán liền đứng lên hắn chắp tay nói với trưởng tôn nam Vương: cháu nghĩ rằng nên đến xem vết thương của liêm ngọc một chút không biết có được hay không trưởng tôn nam phương giọng nói từ lo lắng lại chuyển thành vô cùng ân cần lão phu cũng hết sức lo lắng Nếu như vậy chúng ta cùng đi xem thế nào." Hắn phất tay nói với đám con rể, "Các ngươi cứ tiếp tục, ta đưa Trương tướng quân đi xem một chút rồi quay lại." Danh ngôn. Chương 89, Trưởng Tôn gia 2. Quyền 2, Kinh thành Phong Vân. Chương 88, Trưởng Tôn gia 2. Phủ Trưởng Tôn chiếm diện tích rất lớn, nhà cửa tầng tầng lớp lớp, mái hiên san sắt giống như một thế giới riêng biệt vậy. Loại kiến trúc này cũng giống như Trương gia đều là kết quả của cả gia tộc tập trung sống một chỗ mà ra. nhưng trưởng tôn gia so với các thế gia khác có chút độc đáo riêng. Những gia tộc khác thì cả nhà sống chung nhưng ở trưởng tôn gia, trừ các con rể làm quan ở ngoài kinh thành ra thì tất cả đều ở chung tại đây. Tống Liêm Ngọc là con rể thứ 20 của gia đình này, hắn ở tại một nơi hẻo lánh ở khu phía tây, diện tích nhà hắn ở lại nhỏ hơn cái sân sân phía trước nhiều. Lúc này tin hắn bị thương đã đến thai nhiều người trong phủ, dọc đường có rất đông người hầu chạy đến khu hắn ở để thỏa chí tò mò. Điều khiến Trương Hoán ngạc nhiên là nguyên nhân Tông Liêm Ngọc bị thương, chẳng lẽ hắn vừa bị ngã ở bên ngoài và được đưa về sao? Nhưng trưởng tôn Nam Phương nói hắn đang ở trong phủ lại không để hắn đến gặp mình. Ở trong phủ mà lại vừa bị ngã vậy là tại nguyên nhân gì? Vong veo một hồi đã đến nơi ở của tống Liêm Ngọc, ngoài cửa đã có nhiều nha hoàn đứng đông nghẹn, mau tránh đường, lao ra tới. Đại quản gia hét lên khiến cho đám nha hoàn sợ hãi chạy vội đi, chỉ chốc lát đám người vây quảnh cửa đều đã giải tán hết. Trương Hoán đi theo trưởng tôn Nam Phương đi nhanh vào sân. Dọc đường đi Trương Hoán cũng phát hiện ra kiến trúc trong phủ trưởng tôn đều có chung một đặc điểm là kiến trúc thì không nhiều nhưng sân lại rất rộng. Gần như tất cả các sân đều giống như cái sân ở tòa nhà chính. Hơn một nửa diện tích phía trước không có hòn non bộ hay hồ cá, cũng không có hoa cỏ cây cối gì cả mà mặt đất bằng phẳng được nền cứng, một con ngựa bị buộc trong góc sân. Cách đó 7-8 trượng có dựng một cọc gỗ cao bằng đầu người, giữa cọc gỗ có khoét một lỗ nhỏ. nhìn thấy cây cột gỗ và lỗ tròn trên cột đó trương hoán bừng tỉnh hiểu ra vì sao đàn ông nhà trưởng tôn vì sao lại thường xuyên đi ủng rồi hắn cũng hiểu tại sao vừa rồi tống liêm ngọc lại bị ngã đáp án chính là do môn mã cầu cây cột gỗ kia chính là gôn của môn mã cầu còn đi dày ủng tiểu đó là để chuẩn bị cho trận đấu mã cầu thì ra nhà trưởng tôn hẳn là say mê môn mã cầu rất cuồng nhiệt nên mỗi khoảng sân trong nhà đều để tập luyện môn mã cầu môn mã cầu ở đại đường cũng gần giống như môn bóng đá ở bờ ra diệu ngày nay Nó bắt đầu xuất hiện vào thời Hán, hương thịnh vào thời đường. Từ đế vương đến quân lại, thứ dân đều yêu thích nó. Hàng năm sau lập thu, bắt đầu mùa thu, cả đại đường cửa hành một cuộc thi mã cầu lớn gần giống ngược cuộc ngày nay. Cho tất cả các quận đưa người đến tham gia, một số vương công đại thần có đội bóng tư nhân cũng cho người đến tham gia. Môn mã cầu này vốn từ trong quân đội mà lan truyền ra vì vậy các đội mã cầu của quân đội thường là người đạt giải nhất. Trong khi có giải, cả trường an thậm chí cả đại đường cũng sôi động. vô số người mê mã cầu từ khắp nơi tràn về trường an ủng hộ đội bóng của mình mùa xuân có cuộc thi mùa thu có môn mã cầu đây là hai chuyện lớn trong năm của đại đường môn mã cầu là môn thể thao tương đối mạo hiểm vận động mạnh cho nên vận động viên không chỉ cường tráng khỏe mạnh kỹ thuật cưỡi ngựa và chơi bóng cao siêu mà còn phải dũng cảm linh hoạt ngoan cường cơ chí sân đấu mã cầu có diện tích gần bằng sân đá bóng ngày nay hai bên có cầu môn là một cột gỗ dựng thẳng ở giữa có khoét một lỗ nhỏ phía sau có đính một cái túi Khi tranh tài hai bên chỉ cần đánh bóng vào trong gôn của đối phương là được một bàn thắng. Vào trận mỗi đội có 10 người, kỵ sĩ trên mình ngựa vung gậy tranh giành quả cầu, chuyên cầu, dẫn cầu và sút vào gôn, cuối trận bên nào đánh được nhiều cầu vào gôn của đối phương là thắng. Ở đại dường có vô khối người ham mê mã cầu, trưởng tôn Nam Phương chắc chắn là một trong số đó. Nhà trưởng tôn cũng có một đội bóng của riêng mình. Sắp sửa chọn đủ rẻ quý rồi, trưởng tôn Nam Phương bắt đầu dồn tất cả sức lực cho mã cầu. Năm ngoái đội mã cầu của nhà trưởng tôn lọt vào số 16 đội mạnh. Kết quả này không nghi ngờ gì nữa là do lòng nhiệt tình của trưởng tôn Nam Phương. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc thi mã cầu, trưởng tôn Nam vương điên cuồng tìm người có trình độ chuẩn bị cho cuộc thi này. Con gái ông ta thì để ý trương hoán ông ta lại để ý trương hoán trong tay có 3.000 tinh kỵ, ông ta thấy ở hắn là một nhân tài. Nếu có thể khiến trương hoán thành con rể thì nhà trưởng tôn có thể nhòm ngó đến ngôi vô địch trong cuộc so tài mã cầu sắp tới. Tống Liêm Ngọc đang bị sái chân được đưa vào một gian phòng nhỏ đang khe khẽ rên rỉ đau đớn. Hắn là một người vô cùng sĩ diện trước sự chú ý của bao người hầu mà kêu ra tiếng như vậy có thể thấy được vết thương của hắn nặng như thế nào. Trong nhà mấy nha hoàn thấy lao ra đi vào vội vàng tránh sang một bên. Trưng hoán đi đến cửa liền rừng bước hắn thấy trong nhà có phụ nữ nên thấy đi vào theo là không nên. Đây là một căn phòng dùng để chứa đồ lặt vặt, bên trong đặt một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Tống Liêm Ngọc đang nằm trên giường hắn mặt một bộ đồ bó sát. ở chân đã được tháo ra, bên cạnh đặt một cây gậy đánh cầu. Lúc này mặt hắn trắng bệnh khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi to như hạt đầu. Lúc này ngồi cạnh hắn là một cô gái đang cố gắng lay lay thân thể tống liêm ngọc. Nàng ta chừng 18, 19 tuổi vì còn trẻ nên hình thức cũng miễn cưỡng có thể coi là xinh đẹp. Mũi nàng nhọn lại ít thịt, loại mũi này hơi giống mũi phụ thủy. Lúc này gương mặt nàng đang đầy vẻ lo lắng nhưng không phải là lo lắng cho vết thương của chồng mà là lo lắng tiếc là làm việc quá vội vàng mà học việc. nàng ta chính là trưởng tôn tiểu điệp vợ của tống liêm ngọc cũng giống như tất cả mọi người con gái khi lấy chồng đều hy vọng dựa vào chồng mà được vinh hoa phú quý nhưng tống liêm ngọc xuất thân thương gia đại vị thấp kém đây là điểm đầu tiên làm cho trưởng tôn tiểu điệp mất mặt trước các chị em tiếp đó chồng cũng chỉ là một viên qua nhỏ tính cách nhu nhược bản thân hắn cũng không dám đứng thẳng lưng trước các anh em đồng hao điều này càng làm cho người xưa nay có tính cách mạnh mẽ như trưởng tôn tiểu điệp thống hận khôn môi vì muốn cải thiện hình ảnh của chồng trước mặt cha trưởng tôn tiểu điệp liền nghĩ ra cách dựa vào việc đánh mã cầu. Nếu như chồng có thể trở thành một cao thủ trong môn mã cầu thì người luôn ham mê môn thể thao này như cha nàng sẽ tôn trọng chồng nàng hơn. Đáng tiếc là chồng nàng không phải là người có năng khiếu chơi mã cầu, tập luyện mấy tháng vẫn không tiến triển được chút nào. Nhưng nàng vẫn không buông tha ngược lại càng tăng cường thúc ép chồng khổ luyện kỹ thuật chơi bóng. Mỗi ngày vào buổi trưa đều phải về nhà luyện tập hơi trễ mãi là lập tức bị gia pháp xử trí ngay. Buổi trưa hôm nay, tống liêm ngọc uống rượu bên ngoài bỏ việc luyện tập trưởng tôn tiểu điệp như phát điên lên từ lúc hắn về nhà liền bắt hắn lên ngựa tập đánh cầu hắn hơi có ý muốn nghỉ liền rút ngay roi ra cuối cùng ngay cả con ngựa cũng không chịu được hất tống liêm ngọc xuống ngựa trước sự kinh sợ của tiểu điệp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trưởng tôn nam phương bước vào phòng nét mặt xa sầm hỏi Trường tôn tiểu điệp thấy cha vào nàng vội đứng lên nói tống lang khổ luyện kỹ thuật chơi mã cầu không may ngã ngựa ạ à. à nghe nói con rể vì luyện đánh bóng mới bị thương Trưởng Tôn Nam Phương sắc mặt tốt hẳn lên, ít nhất con rể cũng có trí tiến thủ. Hắn vội vàng tiến tới ân cần hỏi, "Con bị thương ở đâu?" Tống Liêm Ngọc đau đớn chỉ vào chân, thê thảo nói, "Cảm ơn cha đã hỏi thăm, có thể xương đùi của con bị gãy rồi." "Ta biết rồi, con chịu khó chút nữa, y đi sư sẽ tới ngay." Trưởng Tôn Nam Phương đứng lên quát quản gia, còn không mau đi xem tại sao y đi sư còn chưa đến. Ông ta vừa dứt lời thì một tiểu quản gia đã dẫn hẳn y sư hấp tấp chạy đến. Han Yisư đã 60 tuổi, ông ta vốn là thái y đi chuyên về xoa bóp. Sau khi cáo bệnh nghỉ hưu liền mở một phòng khám bệnh. Dựa vào các quan hệ cũ trong công việc kinh doanh của ông ta cũng rất tốt. Bởi thế nên ông ta trở thành người trị thương thường xuyên phục vụ trưởng tôn gian nên ông ta tự học tập để có một trình độ trị thương thật tốt. Bên trong ngôi nhà khá chật hẹp, Trương Hoán vội vàng tránh đường Hàn Y Yisư đi nhanh vào nhà chắp tay hái náy nói với trưởng Tôn Nam Vương, vừa mới đi ra ngoài trận bệnh cho khách nên đến chậm một chút xin đại nhân thứ lỗi. không sao trường tôn nam phương khoát tay chỉ vào tống liêm ngọc nói tiểu tế vừa mới ngã ngựa sợ rằng bị thương đến xương cốt xin hàn y lý sư xem qua một chút nói xong ông ta phất tay ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài trường tôn tiểu điệp do nên ở lại hay ra ngoài đây lúc trương hoán cùng trưởng tôn nam phương vừa rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó hắn hình như nghe thấy tiếng hỏi đầy lo lắng của phụ nữ hàn y lý sư rốt cuộc hắn phải nằm bao lâu nữa mới có thể cưỡi ngựa hiền chất Thủ hạ của cháu có 3.000 tinh kỵ cưỡi ngựa bắn cung đều rất lợi hại vì sao không xây dựng mất đội mã cầu. Trường tôn Nam Phương Châu mày như tiếc cho Trương Hoán phí phạm của trời. Ông ta nói với giọng oán hận, ta nhớ là ở Đông Nội huyện có hai sân chơi mã cầu, 3 năm trước trận chung kết được tiến hành ở đó, có điều kiện thuận lợi như thế sao cháu không sử dụng. Trương Hoán gật đầu cười nói, thật ra ở Thái Nguyên, binh sĩ của cháu cũng đã luyện qua trò mã cầu này. Trong quân cũng không thiếu cao thủ chỉ là vừa đến kinh thành một thời gian còn cần một thời gian để thích ứng. Mấy ngày nữa cháu sẽ suy nghĩ đến việc này để cho các anh em có trò để tiêu khiển. Trường tôn Nam Phương liếc nhanh trương hoán một cái hỏi giọng rò xét. Chỉ xây dựng một đội mã cầu thì đơn giản nhưng muốn chiến thắng trong các cuộc tranh tài thì cũng cần rất nhiều kỹ xảo. Ví dụ như phải hiểu rõ thực lực của đối thủ nhược điểm của họ bốn. Ta có một phụ tá rất giỏi về phương diện này hay là ta cho hắn giúp cháu một chút? Trương hoán cười cười. Hắn đã hiểu được ý nghĩa gần chứa trong lời nói. Ông ta chú ý đến thực lực của thiên kỵ doanh. Mặc dù Trương Hoán biết ông ta cũng chỉ vì hâm mộ môn mã cầu đáp ứng ông ta cũng không có vấn đề gì nhưng ông ta lại có ông anh vợ là hữu tướng quốc thôi viên chỉ bằng điểm này hắn sao có thể cho trưởng tôn Nam Phương cài người vào thiên kỵ doanh được. Lập tức Trương Hoán gửi nhặt nói, thế thúc có lòng tốt cháu xin ghi nhận nhưng thiên kỵ doanh là đội quân bảo vệ cho hoàng thượng cháu thật không dám tự tiện quyết định nếu thế thúc có ý muốn hợp tác sao không đi hỏi hoàng thượng một câu. Trường tôn Nam Vương thấy trương hoán không muốn lòng cũng thấy không thoải mái nhưng việc này không thể miễn cưỡng, để có thể nói kỹ hơn ông ta cười nói, ha ha, đây chỉ là việc nhỏ không cần phải kinh động hoàng thượng. Chúng ta sẽ bàn đến nó sau. Hai người đi được vài bước thì có một gia nhân vội vàng hoảng sợ chạy tới, lao ra, vương thất lang của đội mã cầu bị ngã ngựa trong khi luyện tập bị thương đến gân cốt. Trường tôn Nam Vương mặt mũi trở nên trắng bệnh, vương thất lang là tay đánh mã cầu số một của ông ta. Trong thời điểm mấu chốt này sao có thể bị thương được? ông ta đột nhiên kêu lớn mau nhanh đi tìm hàn y dìa sư ta về trước thay quần áo rồi ra đó xem thế nào nhưng mà hàn y giê sư đang khám cho tống cô ra hay là để tìm một y dìa sư khác vậy quản gia trần trừ rồi hỏi trường tôn nam Vương liếc nhìn trương hoán một cái rồi vội kéo quản gia sang một bên nghiến răng nói khẽ ngươi là đồ khốn là vương thất lang bị thương ngươi không biết làm thế nào sao thì bảo cô ra nhường nhịn một chút nếu không thì mời y giê sư khác cho hắn quản gia nhận lệnh vội quay ngươi đi Trường tôn Nam Phương lòng như lửa đốt ông ta vội vã quay sang ấy náy nói với Trường Hoán, ta có việc gấp phải đi trước, hiền chất sắp tới lúc ăn cơm rồi, để ta cho tiểu nữ đến tiếp đai cháu, hôm nay mời cơm cháu thì nó mới là nhân vật chính. Trường Hoán bỗng nhiên vô đầu kêu to, không ổn rồi. trưởng tôn Nam Phương giật mình hỏi, hiền chất có việc gì quan trọng sao? Trường Hoán cũng có bộ dạng nóng ruột, hắn ấy náy vai trưởng tôn Nam Phương rồi mới nói, thủ hạ của cháu cũng có một người hôm nay bị tiêu chảy, bệnh tình trầm trọng, cháu phải đi thăm hắn. Thế thúc cháu xin lỗi không thể tiếp nhận sự tiếp đãi của thế thúc được rồi. Danh ngôn, chương 90, quỷ đẩy cối say. quyển 2, kinh thành phong vân, chương 89, quỷ đẩy cối say. Hồi phong ba liên quan đến mã cầu đó đã trôi qua được một thời gian, thời tiết cũng bắt đầu mát mẻ hơn. Hoàng hôn buông xuống, trương hoán lại một lần nữa đến thu thủy quan. Hàng năm vào mùa thu bệnh hen suyễn của mẹ hắn sẽ phát tác. Năm trước được thầy của hắn, lâm đức long ở thái nguyên cắt đúng thuốc bệnh tình còn có thể khống chế. Nhưng năm nay thầy đã rời Thái Nguyên mà mẹ hắn sống hơn chục năm ở Thái Nguyên, khí hậu không hợp cũng làm bệnh tình nặng thêm. Tuy Trương Hoán biết rõ ra chủ sẽ chuẩn bị ổn thỏa, nhưng gia chủ gần đây bệnh nặng nên không thể chú ý đến mọi việc được, vào thu trời lạnh hơn, khiến Trương Hoán lại càng thêm lo lắng. Mặt trời đã ngả về Tây, cũng là thời gian những du khách đi ra ngoài trở vào thành, xe ngựa chở đầy người đi nườm nượp trên đường, người da mệt mỏi còn thanh niên sôi nổi cười nói. Khứ bệnh huynh đi đâu đấy? Từ xa một thanh niên cao lớn lớn tiếng chào hỏi hắn, Trương Hoán nhận ra hắn là học trò giỏi nhất trong thư viện Lũng Hưu, gọi là Lệ Phi Trực, cũng là con cháu đời sau của danh gia, ngày trước cũng là một trong năm người theo mình đến dãy núi Mã Yên Lĩnh, về sau hắn thi đỗ tiến sĩ nhận chức ở quốc tử giám. Khứ bệnh huynh, ngươi không nhớ ta sao? Lệ Phi Trực đi đến gần, trên mặt lộ vẻ khẩn trương, cái này cũng vì phía sau hắn không xa là vợ chưa cưới của hắn, vừa mới mở mồm ra nói vậy mà Trương Hoán lại không nhận ra hắn. thì mặt mũi hắn không biết để đi đâu. Ta làm sao lại không nhớ rõ người anh em sinh tử lệ phi dâu rậm của mình được. Hai con ngựa đứng cạnh nhau, Trương Hoán thân mật đấm vào đầu vai hắn, thấy theo sau hắn là một chiếc xe ngựa xinh đẹp liền thấp giọng cười nói thế nào, ngươi cũng sắp kết hôn à? Lệ Phi trực ngựa ngùng gãi đầu gãi thai nói, từ nhỏ ta đã có hôn ước với con gái tả thị lang bộ hộ Đỗ Sử Quân. A xin chúc mừng, thật khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Trương Hoán cảm thán một lúc chợt nhớ tới một chuyện hỏi, Tân Bách Linh về sau vẫn thi trượt. Không biết tình hình hắn gần đây thế nào. Hắn đã tham gia quân đội, hiện tại đảm nhận chức thiên tướng tại Sóc Phương, mấy tháng nữa hắn cũng trở lại trường An tham gia trận bóng ngựa, đến lúc đó mọi người lại có thể gặp nhau. Trương Hoán cười nói, đến lúc đó ta làm chủ, mời mọi người đến lầu Thái Bạch uống rượu. Hai người nói chuyện vài câu, lệ phi trực xin từ biệt đi trước, thật xa còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của hắn chuyển đến, tử tuyển, ta đã bảo mà. Trương Khứ Bệnh chính là bạn bè sinh tử của ta. cứ đi thẳng tiếp rất có khả năng sẽ lại gặp người quen chứng hoán trầm ngâm một lúc liền quay đầu ngựa hướng phía một đường nhỏ mà đi hai bên đường cây rừng tươi tốt trước mắt đều là một màu xanh ngắt của rừng cây thỉnh thoảng mới thấy một bức tường đây phần lớn là vườn riêng của các nhà giàu trong thành trường an thấp hơn thấp thoáng bên trong những đám cây là những tòa nhà đẹp đẽ nhiều nhất vẫn là chùa triển và miếu thờ thời kỳ đại đường võ tắc thiên đạo phật rất được tôn sùng Mỗi chùa của đại đường đều chiếm riêng cho mình một quả núi bọn họ nuôi nô lệ thu gom nhiều tài sản ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của đại đường sau khi lý long cơ lên ngôi để kiềm chế sự phát triển của phật giáo hắn bắt đầu tôn sùng đạo giáo đạo giáo của trung quốc cũng phát triển thịnh vượng nhất vào thời kỳ này ngay sau thời kỳ lịch sử lộn xộn này phật giáo cũng hồi phục trở lại chuyện này cũng vì dân chúng đại đường cần khôi phục những vết thương trong chiến tranh nên tin phật và sùng đạo bắt đầu phát triển trở lại điều này được thể hiện rõ ràng trong các gia đình giàu có đã đi hơn 10 dặm càng đi về phía trước đường càng hoang vu Trương Hoán biết mình đã bị lạc đường, nhưng cũng không gặp được người đi đường nào để hỏi thăm, lúc này trời đang tối dần, Trương Hoán đi đến dưới chân một ngọn núi nhỏ, chỗ này phong cảnh đặc biệt rất đẹp, ba cây đại thụ ngàn năm cao vút lên tận trời, các loại cây mai mọc tràn khắp nơi. Một dòng suối nhỏ theo sườn đồi chạy xuống hình thành một thác nước, chỉ thấy một phụ nữ to khỏe đang gánh hai thùng nước đi lên, ẩn sau sườn núi có thể thấy một ngôi miếu. Rốt cục cũng có người để hỏi đường, Trương Hoán buộc dây cương vào thân cây rồi ra sức trèo lên trên núi. lên đến đỉnh núi vừa vặn gặp lúc người phụ nữ gánh nước đi vào miếu miếu không lớn lắm ngược lại có phần giống như một ngôi nhà của người giàu ban đêm tối như mực chỉ thấy cửa lớn của ngôi nhà không khép để lại một khe hở nhỏ trương hoán chạy lên bậc thềm ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa có treo một tấm biển lớn bên trên là ba chữ to mai hoa cung trương hoán trần chờ một chút nơi này rất có thể có một nữ đạo sĩ đang tu hành chính mình đường đột đẩy cửa vào thì không ổn lắm có thể chờ trong chốc lát mai cũng không thấy người đến đóng cửa trương hoán liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra Bên trong là một ngôi nhà nhỏ, có hòn non bộ giữa hồ cá, bố trí cực kỳ hoàn mỹ, rõ ràng đây không phải một tòa miếu mà là vườn sau của một nhà giàu. Trong sân im ắng, hình như không có ai, trương hoán lặng lẽ bước qua cửa, hắn chợt phát hiện một nữ đạo sĩ trẻ tuổi ở một góc sân, nàng đang xuất thần chăm chú nhìn mặt trăng. Ở bên nhìn vào chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh leo sắc mặt nàng trong sáng như ngọc, ngũ quan tinh xảo không có một tí tì vết nào, khí chất của nàng cao quý không nhiễm bụi trần. Thật giống như mị nữ dưới bút vẽ của một họa sĩ bậc thầy, không nhiễm một chút trần tục nào, nàng như tiên dáng trần, có lẽ nàng giống như là hàng. Nga vậy. Trương hoan chậm rãi lùi lại, không muốn vì mình hỏi đường làm nàng mất tập trung, nhưng khi hắn vừa bước chân ra ngoài cửa tiếng bước chân từ căn nhà nhỏ kia truyền lại. Công chúa, bên ngoài trời đêm lạnh lắm, hay là trở về phòng đi thôi. Công chúa. Trương Hoàn hơi giật mình, hắn lập tức lui ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ ngôi nhà nhỏ truyền đến ta không phải đã nói sao bất kể thế nào cũng không cho phép gọi ta là công chúa ngay sau đó lại nghe thấy nàng trách cứ nói bao nhiêu lần rồi sau khi đi gánh nước về thì phải đóng cửa sao ngươi mãi không nhớ thế nô tì biết rồi cách một tiếng cửa chính lập tức được đóng lại trương hoan trốn sau một thân cây đi ra nhanh chóng men theo đường cũ xuống núi hắn nhảy lên lưng ngựa lại ngẩng đầu nhìn lại ngôi nhà chỗ sườn núi một ít sương mù màu xám phủ xuống nhẹ nhàng đem hắn bao phủ lại như ảo ảnh trong bóng đêm công chúa hay là công chủ? Nếu là công chúa sao lại xuất hiện ở dãy núi hoang cũ này, hắn lắc đầu khó hiểu gác việc này sang một bên, giật cương ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Khó khăn lắm lại tìm được vợ chồng lao gắt núi, cuối cùng Trương Hoán cũng hỏi được đường, khi hắn đến được thu thủy quan, trăng sáng đã treo lên giữa trời, Trương Hoán tiến lên gõ cửa, một lúc sau, cửa kêu két, một tiếng mở ra một khe nhỏ, vẫn là bà Nhi cô già lần trước, bà giật mình một chút lập tức nhận ra Trương Hoán, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đêm đã khuya, bà ấy đã ngủ rồi. Trương Hoán lập tức lấy từ trong ngực ra chi phiếu cùng đơn thuốc cung kính đưa tới. Mùa thu mẹ của cháu ho nhiều, xin sư thái tận tình chiếu cố. Đây là phương thuốc mẹ cháu thường dùng, còn chỗ này ta quên góp tiền nhang đèn cho ba vi tam thanh. Xin vui lòng nhận cho. Bà Nhi cô giả cười nhận lấy, nhìn lướt qua, sắc mặt chợt đỏ bừng lên. Trong tay bà cầm là chi phiếu một vạn đồng, một vạn đồng này họ có thể xây 10 cái chùa thu thủy. họ không phải vất vả đi độ hồn cho các gia đình mà kiếm lấy một chút tiền thí chủ cái này tôi sao có thể nhận bà ni cô giả cầm tờ chi phiếu trong tay run rẩy trương hoán mỉm cười lại lấy ra nửa cái ngọc châm đưa cho bà ni cô nói bằng cái này là có thể nhận tiền thí chủ xin chờ một chút bà ni cô giả xoay người chạy vào lúc sau chủ trì thu thủy quan vội vàng chạy đến nàng là một ni cô trung niên dung mạo xinh đẹp theo sau nàng là bốn năm ni cô khác đồng loạt hướng trương hoán chắp tay thi lễ Phúc thọ vô biên, ơn này của thí chủ chúng ta khắc sâu trong lòng." Trương Hoán nhảy lên ngửa cười ha hả nói, "Xin chăm sóc mẹ tôi thật tốt, hàng năm tôi sẽ xin dâng tiền nhang đèn." Nói xong hắn thúc ngựa phóng đi, bà Nico đen gầy nhìn theo bóng dáng hắn lo lắng nói, "Chủ trì, đây là một số tiền lớn, chúng ta sao có thể nhận được?" Trung niên Nico liếc nhìn, rồi thản nhiên nói, "Tiền chuộc tội cho bà ấy có gì mà không nhận được, trưởng quản lão quân viện hãy thu lấy, đổi cho bà ấy một chỗ khác." Danh ngôn. Chương 91 Chương cẩm. Quyền 3, Tung hành Hải, chương 90, chương cẩm. Sáng sớm ngày hôm sau trương hoán tới tuần tra Cung Đại Minh, Cung Đại Minh không chỉ là nơi sinh sống của Hoàng thượng, một số ít cơ quan quyền lực trọng yếu như giám sát tin tức, giám sát nhân viên, ghi chép sử đều nằm ở trong Cung Đại Minh. Lúc này trong nội Cung Đại Minh thật yên tĩnh, hàng trăm quan viên đang ở trong các phòng xử lý công việc, bên ngoài vắng lặng chỉ có vài đội binh lính đang tuần tra, còn có xe ngựa vận chuyển công văn qua lại. vài vị quan về kinh đô báo cáo công tác tại. Địa phương thì tụ tập trên bậc thang vào sở giám sát tin tức nói chuyện thiếm, cùng đợi để vào gặp tướng quốc. Trương Hoán cưỡi ngựa đi qua những bậc thang, hắn đột nhiên nghe thấy có người đả động đến tên gia chủ của nhà mình, hắn liền nhìn lại về hướng mấy vị quan đang đứng, chỗ đó tổng cộng có 5 người đều đang mặc áo quan hàm thứ phẩm, hắn liếc nhìn nhận ra một người trong đó là em thứ hai của trưởng họ Trương Nhược Cẩm Quan Thứ Sử Quận Bình Dương, người này cũng nhìn thấy Trương Hoán. Nhưng hắn không nhận ra Trương Hoán nên chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nói chuyện. Trương Hoán hơi kinh ngạc một chút, Trương Nhược Cẩm là thứ sử quận Bình Dương, hắn có chuyện gì mà về Kinh Đô vào lúc này? Hiện tại về Kinh Đô báo cáo công tác đều là các quan viên ở phía nam. Trương minh sao lại về Kinh Đô lúc này? Bên cạnh một viên quan như là biết được Trương Hoán nghĩ gì liền lớn giọng hỏi thay hắn. Trương Nhược Cẩm lắc đầu liên tục giận dữ nói, ai ra? Quận Bình Dương gặp nạn hẳn hán, báo cáo triều đình xin được giảm thuế. Nhưng đã tấu lên hơn một tháng rồi mà không có tin tức phản hồi lại, không còn cách nào khác phải tự mình đi một chuyến để hỏi xem sao. Năm ngoái khí hậu mùa đông thật khắc thường, nghe nói rất nhiều địa phương đều gặp thiên thai, nhất là vùng Hà Đông là nghiêm trọng nhất. Không phải là năm nay Hà Đông lại bị thiên thai quá nặng. Trương Hoán không dừng lại, đi qua bên cạnh bọn họ, mặc dù Trương Nhược Cẩm nói chuyện rất đáng tin, nhưng Trương Hoán lại cảm thấy trong đó có vấn đề, năm ngày trước Triều Đình đã hạ lệnh cứu trợ thiên thai, chẳng lẽ hắn nhầm lẫn gì sao? còn nữa hà đông cũng còn nhiều quận huyện khác sao họ không đến mà hết lần này đến lần khác chỉ có mỗi hắn trương hoán nghĩ mãi mà không ra lý do chẳng lẽ hắn tới tham gia chủ đang bị bệnh cũng có thể hiện tại bệnh tình trương nhược hạo cũng khá nghiêm trọng có lẽ hắn đến nói chuyện về hướng phát triển của nhà họ trương từ nay về sau với gia chủ nhưng đấy chỉ là hướng suy nghĩ tốt thôi mặt khác trong lòng hắn lại đang nghĩ đến một việc làm hắn rất khó chịu đó là trương nhược cẩm bị thôi viên gọi về kinh đô có chuyện riêng trương hoán trầm tư một chút Liên đến gần một tên thân binh, lén lút chỉ Trương Như Cẩm, nói nhỏ vào thai hắn, "Ngươi mang theo hai người ngày đêm giám sát hắn, mặc kệ hắn đi đâu đều lập tức báo cho ta." Tên lính gật đầu rồi nhanh chóng đi sắp xếp. Về đêm, trời bắt đầu đổ mưa, đầu thu mưa không nhẹ nhàng giống như mưa xuân, cũng không lạnh buốt như mưa đông, bầu trời như đứa trẻ còn đang lịch nước, thỉnh thoảng lại té nước xuống trần gian. Lễ Vu Lan là ngày cúng bái vong linh, nam nữ già trẻ đều ở trong nhà, không ai dám ra ngoài đi dạo, hơn nữa tối nay mưa lớn. trên đường cái không có một bóng người một chiếc xe ngựa chạy như bay vào đường tuyên dương bánh xe lăn qua một vũng nước mưa tóe lên những bọt nước trắng xóa rồi dần tan biến không thấy đâu nữa lúc này giữa trời mưa xuất hiện hai gã kỵ sĩ bọn họ phi rất nhanh theo chiếc xe ngựa phía trước mà không gây ra tiếng động nào xe ngựa đã chạy được hai dặm qua trước phủ thôi viên thì chạy qua rất nhanh một lúc sau lại quay đầu lại chậm rãi đi tới trước thôi phủ lập tức một người đàn ông to béo đội nón lá vành rộng xuống xe ngựa hắn chạy lên bậc thềm Nói thầm cái gì đó với người gác cổng rồi lập tức đi vào trong phủ. Mà hai gác kỵ sĩ đi theo đã dừng lại cách đó chăm bước, nấp sau một cây đại thụ. Mấy ngày nay Thôi Viên trong người cũng không được khỏe lắm, trời thì mưa, không khí thì thật ấm ướp. Bệnh phong thấp làm hắn đau nhức lại tái phát, mặc dù mới là cuối mùa hè, nhưng trong phòng của hắn đã có chậu than để xua đi sự ấm ướt. Bây giờ, Thôi Viên đang nằm trên chiếc giường êm chăm chú đọc sách, hai thị nữ một trái một phải đang nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Lúc này có tiếng gõ nhẹ vào cửa thư phòng, lao quản gia ở ngoài cửa bầm báo, lao ra, Trương Thứ Sử đã đến, đang chờ gặp bên ngoài. Cho hắn vào đi. Thôi viên đưa mắt nhìn hai thị nữ, hai người liền lui xuống. Người bất chấp mưa gió tới gặp Thôi viên chính là nhị đệ của Trương Nhược Hạo, Trương Nhược Cẩm Thứ Sử quận Bình Dương. Năm ngày trước hắn nhận được một mật thư của Thôi viên liền lấy cơ xin cứu trợ cho thiên thai ở quận Bình Dương mà trở về Kinh Đô. Trương Nhược Cẩm Giá người to béo, khuôn mặt khá giống anh hắn. Hắn vốn đảm nhiệm chức đại lý tự khanh, 5 năm trước bởi vì xử sai một vụ án tử hình nên bị giáng chức đến quận Bình Dương làm thứ xử, thoáng cái đã 5 năm, hắn là một người an phận ngay cả công việc của gia tộc cũng không nhúng tay vào. Nhưng năm trước Trương Nhược Hạo phá bỏ quy tắc của dòng họ người thừa kế phải là con trưởng, hắn bắt đầu tham gia tranh đấu trở lại, cũng là vì tháng 5 năm nay Trương Nhược Hạo tấu trình lên triều đình xin sắc phong cho Trương Hoán là ngu hương tử tước, cũng có nghĩa là muốn Trương Hoán là người thừa kế chức gia chủ. Trương Nhược Cẩm liền kêu gọi mấy anh em đồng loạt phản đối quyết định của anh trưởng. hành động của hắn được gần như tất cả người trong họ Trương đồng tình, làm cho Trương Nhược Hạo lần đầu tiên bị phản đối như vậy, cuối cùng cũng phải từ bỏ ý định. Tuy sự việc đã yên ổn trở lại nhưng Thôi Viên lại không thể bỏ qua cơ hội này được. Trương Nhược Cẩm đi vào thư phòng, cung kính hành lễ, thuộc hạ tham kiến tướng quốc. Trương Huynh không cần đa lễ, mời ngồi xuống. Thôi Viên cười đỡ Trương Nhược Cẩm ngồi xuống, lại tự mình rót trà cho hắn. Trương Nhược Cẩm được đối đại như vậy cũng kinh ngạc, vội vàng khoát tay nói, tướng quốc đừng làm vậy hạ quan thật không dám nhận. Có gì mà không dám nhận, năm đó ngươi đảm nhiệm trước đại lý tự khanh, chúng ta không phải thường xuyên tụ tập uống rượu sao? Sao mới qua 5 năm, năm đã xa lạm như vậy? Thôi viên đập nhẹ lên vai hắn, giả vờ giận nói, ngươi còn khách khí như vậy thì mời ngươi về đi. Hạ quan hơi xấu hổ. Trương Nhược Cẩm cười khổ một tiếng, hắn sao không biết mục đích của Thôi viên là mua chuộc hắn. Tháng năm vừa rồi hắn được mọi người ủng hộ tổ chức họp cả dòng họ, lại chiếm được uy tín của mọi người có thể còn hơn cả trường họ. Nếu nói hắn không động tâm thì chỉ là dối mình dối người, nhưng hắn cũng biết nếu như bức ép đại ca mà nắm quyền kết quả cuối cùng cũng làm cho dòng họ tranh đấu lẫn nhau cho nên hắn từ bỏ dã tâm của mình, chuyển sang tranh đấu vị trí kế thừa trưởng họ cho con mình. Nhưng thôi viên lại gửi thư bày tỏ thái độ của hắn là muốn hòa giải với họ trương và ủng hộ trương nhược cẩm trở thành gia chủ, trở thành nội các lễ bộ thượng thư. không biết đây có phải là cái bấy không. Trương Nhược Cẩm suy nghĩ rất lâu, hắn cho rằng thôi viên sẽ không dễ dàng phá bỏ sự cân bằng trong triều đình, mà mục đích của hắn là muốn họ trương trở thành họ vương thứ hai, biến thành tay sai của họ thôi nên việc này cũng làm hắn rất lo lắng, nhưng mà làm ra chủ trương gia cũng có nghĩa là nắm trong tay gia sản mấy trăm triệu, quản lý hơn vạn mảnh đất cùng hàng vạn nông dân ở Hà Đông, nói cách khác hắn chính là vua đất ở Hà Đông, việc hấp dẫn như vậy cuối cùng cũng làm hắn động tâm làm. Liêu một phen, đi tới Trường An Trương Nhược Cẩm cẩn thận liếc nhìn Thôi Viên, thấp giọng nói, tướng quốc cũng biết việc đại ca thuộc hạ bị bệnh năng hả. Ta đương nhiên biết rõ. Cho nên ta mới viết thư cho ngươi. Thôi Viên vỗ nhẹ vào vai hắn khích lệ, ngươi từng quản lý đại lý tự, lại là con thứ hai nhà họ trường. Trong lúc trương thượng thư bệnh nặng, nhà họ Trương cũng cần ngươi đứng ra chủ trì đại cuộc. Ai? Chuyện đã qua cũng không nên nói lại nữa. Trương Nhược Cẩm thở dài nói, con đường làm quan của thuộc hạ thật không đáng hy vọng. cũng chỉ mong hoàn thành chức vụ ở quận Bình Dương nốt đời này, đâu dám nghĩ đến chủ trì đại cục của nhà họ trương. Thôi viên nở nụ cười, nói chuyện đến đây cũng đã rõ ý tứ rồi, không cần phải hỏi dò xem ý tứ thế nào nữa, hắn vươn tay phải ra, lạnh nhạt nói, sau khi chuyện này thành công, ta tiến cử ngươi làm lễ bộ thượng thư, bình đẳng với người của ta, xin thể cùng nhau chung sức. Trương nhược cầm nhìn Thôi viên thật lâu, một lúc, hắn quyết định giơ tay phải lên cùng Thôi viên đập mạnh tay vào nhau, nói nhỏ, xin thể cùng nhau chung sức. Trời vẫn mưa, cửa phủ tướng quốc mở ra, trương nhược cẩm đội mũ cỏ nhanh chóng đi ra khỏi cửa, lên xe ngựa, xe ngựa lập tức vội vã chạy nhanh ra đường lớn, đợi bóng xe biến mất, ở sau gốc cây hai gã kỵ binh lập tức chia làm hai đường, một người tiếp tục đi theo xe ngựa, người còn lại thì phi theo hướng ngược lại. Sau nửa canh giờ, trong vườn hoa phía đông, người chắc chắn trương nhược cẩm không chờ ở ngoài mà trực tiếp vào phủ sao, trương hoán lại hỏi lại tên thân binh. Vâng, thuộc hạ thấy rất rõ ràng. Trương Hoán chắp tay sau lưng trầm tư, Trương Nhược cẩm vào trong phủ thôi viên một mình tổng cộng chỉ mất một khắc, một khắc, trừ thay quần áo, chờ, tạm biệt thì cũng chỉ đủ để uống một chén trà, và nói chuyện vài câu, thật sự không thể bàn luận chuyện gì kỹ càng, cho nên Trương Hoán nhờ vào chi tiết này đoán được tướng quốc không tiếp thứ sử ở phòng chờ, hôm nay lại là lễ vu lan mọi nhà đều bận rộn cúng bái tổ tiên, mà Trương Nhược cẩm lại không có chờ trực tiếp đi vào, điều này chứng tỏ hắn. Sớm đã câu kết với thôi viên. xem ra thôi viên cuối cùng cũng sẽ ra tay với nhà họ trương trương hoán nhanh trong phán đoán ra sự việc này mấy ngày hôm trước lý hệ đột nhiên hạ chiếu chính thức cho thôi viên kế nhiệm chức thừa tướng đây là lý hệ muốn hòa giải khi thôi viên tiếp nhận thì việc tranh chấp chức tướng quốc chính thức chấm dứt thôi viên cũng bắt đầu bước tiếp theo trong chiến lược của hắn, chèn ép các dòng họ khác mà nhà họ trương là nguy hiểm nhất tất nhiên phải đứng nuôi chịu xào lúc này nhà họ trương giống như một người bệnh sắp chết vậy nếu không dùng thuốc liều mạnh thì không trừ hết bệnh được trương hoán hạ quyết tâm Hắn chậm rãi quay đầu nói với người thân tín, "Ta có một việc lớn, giao cho ngươi đi làm." Danh môn. Chương 92: ngòi nổ. Quyền 3: Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 91: ngòi nổ. Sông Hoàng Hà cuốn lượn theo phía bắc chảy tới, nó giống như một con rồng lớn màu vàng, mang theo mình lịch sử ngàn vạn năm, hào hùng mà sâu lắng, đến quận Hà Đông nó ngâm dài một tiếng chuyển hướng về phía đông, chậm rãi chạy về phía nền văn minh Trung Hoa cổ đại. bờ bắc quận hà đông hiện đã trở thành con đường lớn nhất đi thông nam bắc của các nhà buôn lớn ngày xưa vì thế những người vác thuê người bán hàng rong tụ tập về đây những chiếc đỏ ngang không ngừng qua lại hai bên bờ sông hoàng hà cập bến một người lái thuyền hô to một chiếc thuyền ngang thật là lớn chậm rãi vào bờ một chiếc ván rộng chậm rãi được đẩy lên bờ nháy mắt chiếc ván đã nối chiếc thuyền với bờ sông một cách chuẩn xác nhóm hành khách đầu tiên rời thuyền rất đông những người khuân vác ở trên bờ đang chờ đón khách tranh giành mời khách thuê gánh hành lý Mặc dù bông thuyền khá rộng, nhưng trên đó vẫn rất lộn xộn. Bên cạnh hai người quản lý đường xuống thuyền đã sớm thấy, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ tiếp tục trò chuyện không để ý đến sự hỗn loạn bên cạnh. Lúc này có một tên khuôn vác tìm cái gì đó trên khoang thuyền. Hắn không giống những tên khác, cũng không vội tìm công việc. Đột nhiên hắn thấy có một người đứng trên thuyền đang ra hiệu cho hắn. Hắn liền nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền, chậm dài hướng đầu thuyền tiến đến. Mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm vào đầu thuyền. Ở đầu thuyền cũng xuất hiện một miếng ván nhỏ. Một số khách quý rời thuyền từ nơi này, nhưng lần này cũng không phải là dành cho khách quý, mặc dù lối xuống dành cho khách quý chỉ cần trả thêm tiền là đi được, mà hôm nay dành cho người có thân phận rất cao, không ít nhà buôn lớn có tiền cũng vẫn phải chen chúc ở lối xuống lớn, lúc nào cũng có thể bị rớt xuống sông. Hai người đi xuống thuyền qua lối nhỏ hình như là vị quan nào đó, đầu thuyền lại xuất hiện thêm một đám người, bọn họ vây quanh vị quan cao béo, trời đang nắng gắt hắn đội một chiếc mũ lá ở trên đầu, chỉ lộ ra mui với miệng không thấy rõ khuôn mặt Trên người mặc bộ quan phục tứ phẩm màu vàng nhạt, nhìn thấy mục tiêu, tên khuôn vắt chăm chú nhìn vị quan nọ, trong đầu hắn hiện ra hình vẽ hắn đã được nhìn, tuy không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng dáng người rất phù hợp, hơn nữa trên thuyền cũng không còn vị quan nào nữa, chắc chắn hắn là Trương Nhược Cẩm Thứ Sử Quận Bình Dương, tên khuôn vắt đem một bộ quần áo cuốn lên cánh tay, dưới lớp quần áo tay hắn bắt đầu chuyển động, trên tấm ván cầu nhỏ hẹp chỉ hai người có thể cùng đi được, cũng chỉ có thể từng bước từng bước mà đi xuống. trương nhược cẩm thân thể to béo một mình rời thuyền thật là khó khăn một tên tùy tùng thật cẩn thận đỡ ông này từ phía sau dịu hắn rời thuyền một bước hai bước tấm ván bắt đầu rung lên đúng lúc này một mũi tên nhỏ nhanh như chớp phóng tới dưới ánh mặt trời đầu mũi tên như một ngôi sao màu xanh lam đặc biệt chuẩn xác bay qua vành mũ bắn thẳng vào trong miệng đang hé mở của trương nhược cẩm phút chốc khuôn mặt trương nhược cẩm cứng lại đầu lưỡi thẻ ra hai má của hắn từ từ lên lại trên tấm ván Thân hình to béo của hắn lắc lư tùm ông ta ngã xuống sông Hoàng Hà. Mũi tên quá nhanh, tên tùy tùng không kịp nhìn thấy nên tưởng rằng ông ta trượt chân ngã xuống nước, vội vàng kêu to làm cho bến thuyền trở nên hỗn loạn, không ít người khuôn vác chưa biết chuyện gì xảy ra liền nhảy xuống sông cứu người bị rơi xuống nước, thậm chí có những người biết người rơi xuống là một vị quan cũng không do dự liền nhảy ngay xuống, nếu có thể cứu được hắn chẳng nhẽ lại không được trọng thưởng. Sau nửa canh giờ, tên quan mặt đã đen như mực được vớt lên, ông ta đã tắt thở từ lâu. tin tức trương nhược cẩm không may bị chết truyền về thái nguyên đầu tiên cả trương phủ chấn động trương nhược cẩm là nhân vật lớn thứ hai sau gia chủ trương nhược hạo nhất là năm nay hắn có biểu hiện đặc biệt nổi bật sau cuộc họp gia tộc vào tháng 5, các gia đình trong trương gia tín nhiệm hắn còn hơn cả trương nhược hạo hôm nay hắn đột nhiên chết tuy nguyên nhân vì sao chết không được công bố nhưng không ít người đoán được có điều bí ẩn gì đó trong việc này lúc này mọi người trong trương phủ rất hoang mang tất cả đều cảm thấy sắp có chuyện xảy ra báo tố sắp kéo đến với nhà họ trương Phía Nam Thái Nguyên, bắt đầu đến lúc thu hoạch, khắp nơi trên các ruộng lúa người nông dân đang bận rộn thu hoạch, trên đường chất đầy những bó lúa vừa mới cát. Lúc này gần trăm con ngựa từ xa chạy tới nhanh như gió, hơn 10 người nông dân đang tuốt lúa sợ quá nhảy tránh khỏi con đường, nhưng trên đường lúc này đang chất đầy những đống thóc, lại thêm mấy đứa trẻ con đang chơi đùa bên những đống thóc nên những con ngựa đang giảm dần tốc độ. Phái hai người đi lên trước dệt đường. Người ra lệnh chính là Trương Phá Thiên tiết độ sứ Hà Đông, ông ta cũng vừa nhận được tin Trương Nhược Cẩm bị giết. Là người bất đồng với mọi người trong Trương Gia ông đã biết được chi tiết việc này, ông hiểu rằng trong chuyện này mình sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Từ đầu năm đến giờ đã là nửa năm, Trương Phá Thiên không có cơ hội đến cúng bái từ đường Trương Gia, việc này cũng làm cho cơ hội được tiếp nhận trở lại Trương Gia một lần nữa của hắn khó khăn hơn. Mà người phản đối việc này nhất chính là Trương Nước Cẩm, trước kia chính là hắn muốn chiếm lấy quyền quản lý quân sự của Trương Phá Thiên. Tuy sự việc thật bất ngờ nhưng Trương Phá Thiên cũng cảm thấy đằng sau còn ẩn giấu một bí mật lớn. Theo phán đoán của ông, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, một là gia chủ ra tay để diệt trừ kẻ đối lập với mình, tuy là anh em của nhau nhưng vì lợi ích gia tộc gia chủ rất có thể đã xuống tay. Khả năng thứ hai là thôi viên muốn nội bộ trương gia hỗn loạn nên phái người ám sát trương ngược cẩm. Nếu là khả năng thứ hai thì trực tiếp nhằm vào hắn rồi, nếu như hắn không sớm đến giải thích minh oan cho mình, có lẽ quan hệ giữa ông ta với trương gia sẽ càng tồi tệ hơn. Tiếp tục đi về phía trước, con đường đã được dọn sạch sẽ. không có một đống tóc nào trương phá thiên quất mạnh roi ngựa hướng phía trường an mà chạy như bay phương xa từng đám mây màu đen như từ mọi hướng chậm rãi tụ lại trên bầu trời thành trường an trong thư phòng của thôi viên vị thừa tướng của đại đường này đang chắp tay sau lưng im lặng không nói gì nhìn qua cửa sổ vụ ám sát xảy ra ở bến thuyền quận hà đông đã giúp ông ta ý thức được sự việc lần này đã trở nên phức tạp đã có người khám phá ra kế hoạch của hán trương ngự hạo trương phá thiên trương hoán thậm chí là bùi tuấn hoặc sở hành thủy đều có thể đứng sau việc này Xem ra chính mình đã xem nhẹ sự quan trọng của việc này. Trong phòng, một tên thuộc hạ của Thôi Viên đang đứng quanh tay, dáng người hắn cao béo, trên mặt hiện ra sự phẫn nộ, nếu Trương Hoán nhìn thấy người này sẽ không khỏi giật mình, ông ta chính là người đã rơi xuống nước mà chết, Trương Nhược Cẩm. Đương nhiên không phải là Trương Nhược Cẩm chết đi sống lại, mà vì người bị bắn chết kia không phải là hắn, chỉ là Thôi Viên đã tìm một người thế thân cho ông ta, ông ta là người quan trọng trong kế hoạch đánh bại Trương gia. Với sự thông minh của Thôi Viên sao có thể để hắn trở về mà không có chút phòng bị. Quả nhiên không ngoài suy đoán của tướng quốc, bọn họ thật sự ra tay rồi. Thuộc hạ ngày mai sẽ trở lại Thái Nguyên. Trương Nhược cầm nghiến răng nghiến lợi một lúc, Trương Như Hạo đã không để ý tinh thân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không cần phải kích động như vậy, kích động sẽ làm hỏng việc lớn. Thôi Viên quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói chỉ dựa vào sức một mình ngươi mà đòi đánh bại Trương Nhược Hạo sao. Còn Trương Phá Thiên ngươi tính sao? làm sao ngươi đối phó hắn đây còn có trương hoắn nếu hắn mang quân giết người thì ngươi lấy gì mà chống cự cái này những câu hỏi liên tục làm trương nhược cẩm cứng họng hắn bình tĩnh trở lại nhỏ giọng nói theo ý tướng quốc hạ quan nên làm thế nào nên làm thế nào không cần ngươi quan tâm thôi viên phất phất tay cực kỳ lanh đạm nói ngươi lui xuống đi mấy ngày này ngươi ở lại trong phủ của ta lúc nào ngươi nên ra mặt tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết thế nhưng ngôi trương nhược cẩm giật giật vài ngày trước thôi viên còn vỗ vai mình Trách hắn sao lại cung kính thế, mà bây giờ mới mấy ngày qua đi, mình đã biến thành cái thứ gì? Ông ta ngầm thở dài, lại không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu lui ra. Đợi trương nhược cẩm lui ra, Thôi Viên lập tức căn dặn một tên thị vệ, đi. Gọi Thôi Vô Thương đến cho ta. Thôi Vô Thương là con cháu nhà họ tôi. Sau khi lưu nguyên khánh chết, Thôi Viên liền bổ nhiệm hắn làm giám sát ngự sử ở chính sự đường, thường xuyên ở trong cung đại minh, giám sát ngự sử phẩm hàm không cao, chỉ là bắt phẩm, nhưng quyền lực lại rất lớn. Thôi viên bổ nhiệm hắn vào vị trí này, mục đích chủ yếu là để hắn giám sát động tính của trương hoán. Một lát sau Thôi vô thương đội vàng chạy đến, hắn là em họ của Thôi viên con của lại bộ thị lang thôi ngụ, cũng là con của vợ lẽ. Năm kia thi đỗ tiến sĩ xếp thứ tư trên bảng vàng, là con người rất khôn khéo và có năng lực, Thôi viên khá là thích hắn. Vô thương tham kiến gia chủ. Thôi vô thương lúc này quỳ xuống hướng Thôi viên hành đại lễ. Đứng lên đi. Ta có việc hỏi ngươi. Thôi vô thương đứng dậy. khoanh tay đứng sang một bên. Thôi viên liếc mắt nhìn hắn hỏi, mấy ngày nay Trương Hoán làm gì? Khởi bẩm gia chủ, những ngày này Trương Hoán đang bận rộn thành lập đội mã cầu. Đội mã cầu. Thôi viên ngây người. từ bao giờ Trương Hoán trở nên nhàn nhã vậy, ông ta vướt cái mũi to nghị thẩm, chẳng nhẽ cũng không phải do hắn làm. Danh ngôn: Trương 93, đội mã cầu. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Trương 92, đội mã cầu. Sau chuyến đến trường tôn gia, mặc dù không tiến đến hôn nhân, Nhưng mà lại làm cho Trương Hoán có ý nghĩ thành lập một đội mã cầu, một mặt huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa và chiến thuật, mặt khác cũng là để binh lính được vui chơi giải trí. Trương Hoán nhanh chóng triển khai huấn luyện chơi mã cầu trong toàn quân, mọi người đều hăng hái tập luyện chơi mã cầu. Rất đúng lúc trong vườn hoa phía Đông Cung Đại Minh có hai sân chuyên để chơi mã cầu. Vài ngày trước Trương cầu ý kiến trong quân, kết quả bọn lính nhất trí yêu cầu thành lập đội mã cầu. Đáp ứng nhu cầu của mọi người, Trương Hoán thành lập 10 đội mã cầu, bình thường thì cùng nhau tiến hành thi đấu. đợi lúc giải mã cầu của đại đường bắt đầu sẽ chọn những kỵ binh giỏi nhất đại diện đi tham dự hôm nay lúc hoàng hôn buổi huấn luyện trong quân đã kết thúc trên sân mã cầu ở vườn hoa phía đông tiếng họ hét thật náo nhiệt ngoại trừ những binh lính đang trực ở ngoài hơn 2.000 quan binh đứng thành một vòng lớn họ hét khẳng cả giọng để cổ vũ trận đấu giữa hai đội mã cầu quanh sân thật là náo nhiệt thậm chí một ít hoạn quan trong nội cung thích xem mã cầu cũng tranh thủ chạy tới đây xem thi đấu cũng giống như bóng đá ngày nay mã cầu cũng cực kỳ chú ý tới chiến thuật phối hợp bố trí đội hình, một trận mã cầu cao cấp cũng giống như một trận chiến tranh quy mô nhỏ, hai đội di chuyển nhanh nhẹn, chạy như bay, khuấy lên từng đợt lại từng đợt cao trào, bọn binh lính say mê điên cuồng, tay đập sưng lên, gào thét khản cả cổ. Trên một cái bục cao bằng gỗ, trương hoán cùng vài tên quan quân đang thích thu xem trận đấu, bên cạnh hắn là một tên phụ tá trẻ tuổi vừa được tiếp nhận, trương hoán đã gặp gỡ người này không chỉ một lần, hắn cũng là một người có địa vị, hắn chính là hàn du một trong tám đại gia nổi tiếng thời đường, tống. Hàn Dũ vốn là bảng nhãn của khoa thi tỉnh, đáng tiếc cuối cùng hắn cũng không có cơ hội để làm quan. Ở đây lại cần giải thích một chút về chế độ thi cử của triều đình nhà đường. Hàng năm những người thi đỗ khoa thi tỉnh tổ chức được gọi là thi đỗ tiến sĩ, những người này mới chỉ là có đủ tư chất để làm quan. Sau đó lại phải do bộ lại tuyển chọn, thực ra là xem mặt chọn người làm quan, xem hình dáng khuôn mặt, thân thế, phẩm hạnh, được thông qua thì mới có thể làm quan, cho nên rất nhiều tiến sĩ được chọn nhưng không được thông qua. Những người này thường làm phụ tá cho những nhà quyền quý, về sau có thể được họ tiến cử làm quan. Hàn Dũ xuất thân nghèo hèn, không nơi nào thu nhận, hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên không có tham gia tuyển chọn. Ở kinh thành trải qua cuộc sống khốn khó long đong, nhờ có bạn bè giúp đỡ mà sống qua ngày. Mấy ngày trước gặp lại đồng khoa Tống Liêm Ngọc mới biết Trương Hoán đang làm quan lớn, hắn mặt dày mày dạn đến xin đi theo. Cũng đúng lúc Trương Hoán đang cần một người thay hắn quản lý giấy tờ, từ đó Hàn Dũ là người phụ tá đầu tiên của Trương Hoán. Vào. Đột nhiên bên đông sân thi đấu tiếng hoan hô như sấm động, trong khi đó phía tây lặng im như tờ, Hạ Lâu vô kỵ trên bục gỗ cười ha ha, hưng phấn vô đùi liên tục, còn bên cạnh hắn Lý Hoành Thu sắc mặt u ám, không nói được câu nào. Trương Hoán ở một bên cười nói, "Hoành Thu, bây giờ các ngươi vẫn đang dẫn trước, ngươi lo lắng gì?" Lý Hoành Thu bẻ gãy cành cây trong tay thành hai đoạn, tức giận nói, "Dẫn trước có tác dụng mẹ gì, thuộc hạ đặt cược thắng đối phương 5 bản cách biệt cơ, lần này mất toi hết rồi." Hạ lâu vô kỵ bất mãn liếc nhìn hắn, hư lạnh rồi nói, nghe nói tư cách đánh bạc của ngươi từ trước đến nay không tốt, lần nào cũng muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng lớn, chỉ thua một ít là kêu như cha chết vậy. Lý Hoành Thu nghe vậy giận tí mặt, quát lớn một tiếng rồi nói, tiểu tử thối, ông mày từ trước đến nay đánh bạc thua thì nhận, tư cách đánh bạc không tốt chỗ nào. Hắn tiến lên một bước vung nằm đấm, hạ lâu vô kỵ cũng không chịu thua kém chút nào, đứng lên hét lớn, ngươi nói ai là tiểu tử thối, tất cả im miệng cho ta. Trương Hoán mặt hầm hầm, hắn Đá Lý Hoành Thu một cái bay khỏi đài gỗ, không nể tình tiện tay đánh hạ lâu vô kỵ một cái, lạnh lùng nói với hai người này, các ngươi đã muốn đánh nhau, vậy lên sân so đao cho ta, xem ai có thể giết chết ai. Hai người thấy Trương Hoán tức giận đều không dám ho he câu nào nữa, lặng lẽ ngồi trở lại chỗ cũ xem trận đấu. Lúc này Hàn Dũ ở bên cạnh nở nụ cười, để giảng hòa mọi người nói, cái này cũng không trách bọn họ được, trước kia ở học viện cũng có lần chúng ta chơi một trận mã cầu, mọi người đều đánh cược với nhau. Bình thường quan hệ mọi người rất tốt nhưng đều vì thắng thua mà cãi nhau, chúng ta gọi cái này là điên vì mã cầu, khứ bệnh không cần phải bực bội vì chuyện này. Trương Hoán nhìn hắn, khe cười nói, thối chi cũng chơi mã cầu sao. Có muốn ta bố trí ngươi vào sân chơi một trận không? Không. Không nên. Hàn rũ sợ quá liên tục khoát tay, ta có đánh mấy lần, nhưng trình độ kém lắm, so sánh với kỵ bình tinh thông, cưỡi ngựa thì đúng là một trời một vực, ngươi đừng bêu xấu ta nhé. Trương Hoán cười ha ha. lập tức hắn nói nhỏ ta cũng như ngươi thôi kỳ thật ta đánh cũng rất kém phía tây khán đài đột nhiên tiếng hoan hô vang lên lý hoành thu ngửa cổ lên hò hét vui mừng quá há miệng cười to hạ lâu vô kỵ nhếch mép không biết lẩm bẩm câu gì thối chi ta có chuyện ủy thác ngươi đi làm hàn dũ liền vội vàng đứng lên chắp tay nói tướng quân không cần khách sáo cứ việc dặn dò trên mặt trương hoán hiện ra một nụ cười thoải mái hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với hàn dũ mùa thu này ta định tham gia giải thi đấu mã cầu những người giỏi mưu lực và chiến thuật bên ta lại quá ít cho nên ta muốn tuyển thêm một ít những người tài giỏi chuyện này ta không tiện làm nên muốn nhờ ngươi thu xếp giúp ta hàn du hiểu ý khuôn mặt nở nụ cười đầy ẩn ý ý của khứ bệnh là chiêu mộ mưu sĩ môn mã cầu chỉ là cái cớ đương nhiên trương hoán cùng hắn nhìn nhau giả hoa cười lúc này một tên lính chạy vội đến lớn tiếng bẩm báo tướng quân tiết độ sứ đại nhân tới đang chờ ngoài cửa lớn ạ tiết độ sứ trương hoán sửng sốt một chút nhưng hắn lập tức định thần lại trương phá thiên đến đây hắn nhanh chóng đứng lên bước nhở ra ở với hướng cửa lớn ngoài cửa lớn trương phá thiên mặt mày lạnh lùng cách đó hơn 10 bước 100 tên thị vệ chia nhau cảnh giới tứ thúc người đã đến rồi à trương hoán bước nhanh đến lên tiếp hướng hắn không người thi lễ ngẩng đầu đã thấy trương phá thiên mặt không biểu hiện gì ánh mắt lạnh lùng nhìn mình tứ thúc tức giận vì bị bọn lính ngăn cản ạ trương hoán vội vàng giải thích cười nói cái này cũng không trách cháu được nếu không kiểm tra chặt chẽ Có người lạ xâm nhập vào thì thật là nguy to. Ta hỏi ngươi, Lưu Nguyên Khánh chết như thế nào? Ánh mắt Trương phá thiên như bắn ra những tia băng lạnh, còn cả Trương được cẩm, Ta đã nói chuyện qua với gia chủ, hắn đã khẳng định hắn không làm. Ngươi cũng muốn giải thích một chút cho ta biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Hai chuyện này không phải là một sao. Trương Hoán cười nhạt nói, tứ thúc mời theo cháu vào nhà nói chuyện. Nói đi. Đem lý do của ngươi trình bày rõ ràng rành mạch nói cho ta biết. Cùng Trương Hoán đi một đoạn. Tức giận trong lòng Trương Phá Thiên dần dần lắng xuống, hắn cũng biết do Trương Hoán không phải người lô mãng, trong chuyện này chắc là có ẩn tình gì đó, vào phòng của Trương Hoán hắn cũng không trực tiếp chất vấn, mà ngồi xuống chờ hắn giải thích cho mình. Nếu như cháu nói Lưu Nguyên Khánh đã bị thôi viên mua chuộc, muốn hắn giành quyền quản lý thiên kỵ doanh, tứ thúc có tin không? Có những việc không cần phải nói nhiều, nói đúng mấu chốt, đầy đủ, đúng điều cần nói, mới thuyết phục người khác hiệu quả nhất. Để thuyết phục Trương Phá Thiên thật không cần phải thao thao bất tuyệt. Trương Hoán chỉ cần chỉ ra một chuyện như từng xảy ra 10 năm trước, mọi vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Trương Phá Thiên không nói gì, hắn đã sớm hiểu được nguyên nhân gây ra chuyện này, chỉ là hắn muốn Trương Hoán tự mình nói ra, bản thân hắn không hy vọng bi kịch mà hắn gặp phải trước kia lại phát sinh lần nữa. Hồi lâu sau, hắn thở dài, vỗ nhẹ vai Trương Hoán nói, tình huống Trương Nhược Cẩm cũng giống như vậy à? Trương Hoán bình tĩnh gật đầu. Trương Phá Thiên lại suy nghĩ một lát, chậm dai nói, ngươi nói thử xem, gia chủ thực ra cũng đã đoán được. Vấn đề không phải tại ngươi giết Lưu Nguyên Khánh cùng Trương Dư Cẩm, mà ở lập trường của ngươi, ngươi dù sao cũng là con cháu Trương gia, lại là tâm phúc của hoàng thượng, nếu như ngươi còn là con em Trương gia, vì sao làm hai việc này mà không bẩm báo trước với gia chủ? Trương Hoán suy nghĩ, hắn đột nhiên ý thức được, trong đời hắn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hai con đường, một đường là đi theo các bậc cha chú trong Trương gia, hai là dẹp bỏ chướng ngại mà tìm cho mình một con đường riêng. Hai con đường, hắn đi con đường nào? Danh môn mươi 94, đối mặt với lựa chọn. Quyền ba, tung hoành hoàn hải. mươi 93, đối mặt với lựa chọn. Tứ thúc, cháu không muốn làm người thừa kế gia chủ. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Trương Hoán nói ra quyết định trong lòng từ lâu nay. Trương Phá Thiên không khỏi kinh ngạc nhảy dựng lên. Đều là con vợ lẽ, Trương Phá Thiên cũng rất hiểu tâm tình của Trương Hoán. Không phải là đến nay bọn họ giống nhau đều bị nhà họ Trương kỳ thị sao? Việc người trong nhà tranh đấu lẫn nhau đã có hàng ngàn năm nay. Điều này thời đại nào mà chẳng có, nói thẳng ra chính là do hai chữ ích lợi, nhưng lúc này trương gia đang phải đối mặt với sinh tử tồn vong, để cứu vãn tình thế cho gia tộc, vinh nhục của mỗi cá nhân chỉ có thể gác sang một bên. Trương phá thiên ôn hòa cười nói, trong trận chiến ở hồi hột cháu thẳng tay chém giết, vì sao trước chuyện này lại do dự lưỡng lự vậy, chúng ta có quân đội trong tay, chẳng lẽ còn sợ kẻ nào phản đối sao? Trương hoán nhẹ lắc đầu, tứ thúc, sự tình không đơn giản như chú nghĩ đâu. tôi viên đã đem toàn bộ sức lực để đối phó với trương gia từ trước đến giờ trương gia cũng không phải là để mặc người khác quấy dối dù sao chúng ta cũng nắm trong tay ba vạn quân cho nên hắn muốn dựa vào sự rối loạn trong trương gia chỉ cần khơi mào tranh chấp giữa năm anh em nhà họ trương thì hắn sẽ có cơ hội nói đến đây trương hoán cười khổ một tiếng tiếp tục nói nếu như lúc này chúng ta dùng vũ lực cho dù chấn áp được vài anh em trong trương gia nhưng trương gia đã chia năm xẻ bảy nguyên khí tôn hao Cũng đồng nghĩa với việc không còn là chỗ rửa của triều đình, cái này không phải là hy vọng của Thôi Viên sao. Hơn nữa nếu thành viên trương gia lại quay sang Thôi Gia nhờ giúp đỡ. Đấy chính là cớ cho Thôi Viên xuất binh đánh Hà Đông, cho nên xử lý rối loạn trong gia tộc nhất định không thể dùng quân đội. Cách hay nhất bây giờ chính là không đề cập tới việc người thừa kế gia chủ, hoặc là tạm lập con trưởng. Cháu nghĩ chỉ cần không liên quan đến ích lợi cơ bản của mỗi người, thì mọi người trong trương gia sẽ đứng về cùng một phía với gia chủ. Cho nên cháu hoàn toàn không muốn làm người thừa kế gia chủ, nhường nó cho con trưởng để dẹp những nguy cơ này sao? Ánh mắt trương phá thiên sắc bén chăm chú nhìn trương hoán, ông ta vẫn không chấp nhận giải thích này hỏi tới, vậy vị trí đó dành cho ai? Cho con trương nhược cẩm hay con của Vương Yên La, cháu cho rằng bỏ qua vị trí người thừa kế gia chủ, mối nguy của trương gia sẽ được dẹp bỏ sao? Vương Yên La nên làm gì bây giờ? 40 vạn quan tiền người nào chịu trách nhiệm giữ? Thôi viên tìm hiểu về trương gia nhiều năm như vậy. Cháu cho rằng cháu nói từ bỏ thì hắn không còn cách nào khác sao. Cháu nghĩ thôi viên đơn giản vậy sao? Trương Phá Thiên chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, cố gắng khống chế được nỗi buồn của mình. Hắn đã nhìn ra Trương Hoán chính là người hết lòng vì gia tộc. Đây là việc hắn lo lắng nhất. Vài chục năm nay Trương Gia mới có một người trẻ tuổi quyết đoán như vậy. Hắn cũng nhìn thấy tiền đồ của Trương Gia chính là Trương Hoán, cho nên cuối cùng mới quyết định hòa giải cùng Trương Nhược Hạo, cùng nhau bồi dưỡng cho Trương Hoán. Nhưng bây giờ, thật bắt lang. Cháu không tham gia thi cử, là ta đã khuyên gia chủ cho cháu gia nhập quân đội Hà Đông, có người có ý định làm hại mẹ cháu, gia chủ kịp thời đưa nàng chuyển đến nơi an toàn, thậm chí gia chủ vì cháu mà đối kháng toàn gia tộc, những điều này chắc hẳn cháu rất rõ. Trương Phá Thiên nói nhỏ lại, trong giọng nói mang theo sự trách cứ và đau lòng, ta biết rõ cháu giết Trương Nhược Cẩm là vì tình huống khẩn cấp, không kịp bẩm báo với gia chủ, chú cũng không trách cháu, nhưng sau đó cháu cũng không nói cho gia chủ biết, việc này làm chú cùng gia chủ ngờ vực nhau vô căn cứ mất công để lỡ thời cơ. Nói đến hai chữ thời cơ, Trương Phá Thiên bỗng nhiên nói to lên, hắn xoay người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Hoan nói, "Chuyện về Trương Nhược Cẩm, không cần biết cháu đã làm gì, phải giải thích rõ ràng với gia chủ, nếu không chú tuyệt đối không tha cho cháu." Trương Phá Thiên đi, Trương Hoan chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại trong phòng, ý tứ của Trương Phá Thiên rất rõ ràng, nếu hắn còn tự tiện làm gì, hắn sẽ bị thu hồi quân quyền, đây chính là cảnh cáo đối với hắn. Trương Hoan hơi lo âu, hắn đẩy cửa sổ ra một cơn gió chiều mát dịu thổi tới xa xa trận bóng nhựa vẫn đang tiếp tục hừng hực khí thế thỉnh thoảng nổ ra những đợt cổ vũ âm ầm bây giờ chỗ dựa duy nhất của hắn chính là đội quân này trải qua trận chiến hồi hộp hắn cũng rất tin tưởng đội quân này đã hoàn toàn trung thành với hắn nhưng trung thành cũng không có nghĩa là sở hữu uy tín mà tứ thúc gây dựng được trong quân đội hà đông không thể mất đi dễ dàng như vậy được hôm nay trương phá thiên đến đã dội một chậu nước lạnh xuống người hắn cuối cùng làm trương hoán bình tĩnh trở lại hắn dần hiểu được Thời gian trước mọi việc quá thuận lợi làm cho hắn đắc ý quên mất chính mình, việc giết Trương được Cẩm, hắn đã quá kích động khi quyết định, cho nên chưa có nghĩ hết hậu quả việc này gây ra đã vội tùy tiện ra tay. Chẳng lẽ thực sự ta sai lầm rồi sao? Trương Hoán chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, lúc này hắn chợt phát hiện trong khe cửa đang hé mở có kẹp một tờ giấy màu đỏ, sau khi Trương Phá Thiên rời đi có người đã nhét cái này vào đây. Hắn bước nhanh đến rút tờ giấy đỏ kia ra, nhanh chóng mở nó ra. trên tờ giấy viết một chữ chung nét mực vẫn còn chưa khô trương hoán đột nhiên hiểu ra đây là trương phá thiên muốn nhắc nhở hắn ba người chung sức trương hoán lập tức kéo cửa sông ra ngoài xa xa xe ngựa của trương phá thiên đã biến mất khỏi phía ngoài cửa chính trong gió đêm trương hoán khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu người rốt cục thừa nhận trương nhược cẩm là người giết sao trương nhược hạo nằm trên giường bệnh nói người này bị ốm đau dậy vào đến gầy như que tuổi lão nhân bình tĩnh nhìn qua trương hoán trong ánh mắt tràn ngập niềm vui Đúng vậy, khuya hôm nay Tư Thúc có tìm gặp cháu. Trương Hoán thản nhiên nói, chuyện này cháu làm quá vội vàng, bây giờ báo cáo với gia chủ xin được trị tội. Cháu không có tội, nhưng đúng là cháu làm không được chú đáo. Trương Nhược Hạo nói khá nhỏ, nhưng lời hắn nói ra lại làm cho Trương Hoán toát mồ hôi lạnh cháu cho rằng Trương Nhược Cẩm đã chết thật rồi sao. Thôi viên chẳng nhẽ lại để cho cháu dễ dàng hành động vậy sao. Ý gia chủ là cháu đã giết nhầm người rồi sao. Trương Hoán nhỏ giọng hỏi. Trương Nhược hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết cháu có giết nhầm người hay không, nhưng ta cùng thôi viên đã có mấy chục năm tranh đấu, ta biết rõ hắn sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai nữa đâu, trừ khi nguyên nhân lưu nguyên khánh bị giết là thực sự. Mãi đến lúc này trương hoán mới chính thức hiểu được chính mình suýt nữa lại phạm sai lầm cực lớn, gừng càng già càng cay, gia chủ một câu nói rõ hết bí mật trong chuyện này. Xin gia chủ chỉ rõ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trương Nhược Hạo nở nụ cười, người trẻ tuổi có phạm sai lầm cũng không sao, quan trọng là hắn biết sai để sửa. Ta hỏi lại lần nữa, cháu có còn muốn làm người thừa kế gia chủ không? Ta hy vọng cháu nói thật. Trương Hoán suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn chỉnh trong lát đầu, gia chủ, cháu muốn sông pha xây dựng cho mình một bầu trời riêng, nhưng dù thế nào đi nữa, cháu vĩnh viễn là con cháu của Trương gia. Vĩnh viễn là con cháu của Trương gia. Trương Nhược Hạo nói thầm hai lần, ánh mắt hắn như sáng rực lên, trên mặt nở nụ cười sung sướng như trẻ con, hắn nắm chặt tay Trương Hoán Thành khẩn nói, cháu đã lớn khôn, ta đây cũng không giấu diếm cháu. Ta hy vọng cháu nhớ kỹ những lời cháu nói hôm nay, cháu vĩnh viễn là con cháu Trương gia chúng ta." Trương Hoán quỳ xuống, hắn nắm chặt tay Trương Nhược Hạo gần từng chữ, "15 năm công ơn nuôi dưỡng, cháu Trương Đi. Hoán đem khắc sâu trong lòng, bất cứ lúc nào, nơi nào cháu đều muốn mình là con cháu Trương gia." "Tốt, tốt, tốt." Nước mắt theo khỏe mắt Trương Nhược Hạo chảy ra, hắn lau nước mắt, tự cười rêu nói, "Xem ta này, càng già càng trở nên yếu đuối vậy đó." Trương Nhược Hạo chậm rãi nằm xuống, hắn thở dài nhỏ giọng nói, hai ngày nay ta nghĩ rất nhiều ta cũng không còn nhiều thời gian nữa vì tương lai của trương gia ta quyết định từ chức trong nội các để cử trương phá thiên nhận chức nội các còn ta ở lại thái nguyên chấn chỉnh lại gia tộc trương Hoán yên lặng gật đầu năng lực của cháu bây giờ có thể giúp gì cho gia chủ không người sao trương nhược hạo liếc mắt nhìn hắn cười tinh quái nói trương phá thiên vẫn cho rằng cháu là một trong ba người họ trương ở hà đông ý nói là ba người họ trương tài giỏi ở hà đông đánh giá cháu cực cao Cho nên chuyện của cháu nên do chính cháu tự quyết, dựa theo suy nghĩ của ta, chính cháu nên quyết định mình cần làm những gì. Danh ngôn. Chương 95, Điện Lăng Khởi. Quyển 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 94, Điện Lăng Khởi. Trương Hoán quay trở lại Đông Nội huyện, lúc này trận bóng ngựa đã kết thúc, khu vườn phía đông trở nên thật yên tĩnh, một gốc cây đại thu khô héo dường như đang trầm tư trong bóng tối, ánh trăng tỏa xuống làm cho bầu trời có một màu xám. Trương Hoán vừa đi tới cửa chính, Một tên lính vội vàng lại gần báo cáo, tướng quân, trong nội cùng cử người đến. Lúc này cách đó chỉ 50 bước, hắn đã trông thấy nội thị tổng quản Trần Tiên đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình, trông có vẻ rất lo lắng. Trần Công Công, Hoàng thượng tìm ta hả? Trần Tiên vừa nhìn thấy Trương Hoán, lập tức xông đến, giữ chặt dây cương của Trương Hoán nóng giận nói, Ngươi đi đâu? Hoàng thượng triệu kiến ngươi đó, ta đã chờ ngươi cả nửa canh giờ rồi. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn trời đêm cười nói, bây giờ đêm đã khuya. Hoàng thượng chắc là đã nghỉ ngơi rồi, hay là để ngày mai đi. Bây giờ còn chưa đến lúc Hoàng thượng nghỉ ngơi, ngươi nhanh đi theo ta. Trần Tiên vừa kéo dây cương của Trương Hoán vừa giải thích kéo hắn đi luôn. Trần Công Công, Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì vậy? Hình như là về chuyện đội bóng ngựa, khúc, ngươi không biết à, lúc trẻ Hoàng thượng cũng chơi bóng ngựa rất giỏi đấy. Bóng ngựa? Trương Hoán cười cười, khó thấy lúc nào lý hệ lại nhàn nhã như vậy. Xuyên qua cửa cung, Trần Tiên dẫn Trương Hoán đi tới điện Lãng Khởi. Lúc qua một cây cầu nhỏ, đột nhiên Trương Hoán cảm giác được một mùi rất là quen thuộc, trong không khí bay tới một mùi hương nhẹ dịu, có vẻ như chỉ một lúc trước đó có người đã từng đứng lại trên cầu. Trần Tiên đã đi qua cầu, hắn thấy Trương Hoán đi chậm lại, vội vây hắn nói, Trương Tướng Quân, bậy hạ cùng nương nương đang đợi ngài. Trương Hoán thôi không tìm kiếm nữa, đi theo Trần Tiên, hắn vừa đi khuất, sau cây đại thụ ở đầu cầu xuất hiện một đôi mắt đẹp, buồn rầu nhìn theo bóng dáng Trương Hoán. địa lăng khởi là tẩm cung của Hoàng hậu. nhiều đội cận vệ hoàng cung thân hình cao to đang tuần tra qua lại bảo vệ cực kỳ chặt chẽ trải qua vài lần kiểm tra chương hoán được đi vào nội cung tuy gọi là điện lang khởi nhưng thực tế là một quần thể kiến trúc khổng lồ chính giữa là một đại điện đây là nơi hoàng hậu gặp mặt phu nhân của các vị quan địa phương chung quanh là đỉnh đài lầu gác đi men theo bờ hồ ta đi tới một dòng sông chạy xuyên qua khu cung điện dọc theo hai bờ sông phía trước và sau cung điện mọc đủ loại kỳ hoa dị thảo nương nương cũng là người thích môn bóng ngựa năm trước nàng ủng hộ đội bóng ngựa thanh hà cũng chỉ xếp hạng ba nàng buồn rầu một ngày không ăn uống nghe nói năm nay nàng đã thôi không ủng hộ đội bóng thanh hà nữa cũng không biết là sẽ ủng hộ đội nào khác trần tiên thao thao bất tuyệt giới thiệu trương hoán chỉ cười không nói gì hai người đi vào trong điện dừng lại chờ giây lát một tên hoạn quan hô to bậy hạ cùng nương nương tuyên trung làng tướng vào yết kiến trong điện đèn đuốc sáng trưng từ phía trên rủ xuống tấm rẻm cao ba trượng chia đôi phía trong điện vài chục cung nữ cùng hoạn quan đứng phục thị hai bên trương hoán tiến vào hai cung nữ kéo rèm che lên đại đường hoàng đế lý hệ cùng hoàng hậu thôi tiểu phù đang ngồi ngay chính giữa trương hoán tiến lên một bước quỳ một gối xuống trào theo nghi thức quân đội trung lang tướng trương hoán tham kiến hoàng đế bệ hạ tham kiến hoàng hậu nương nương. đây là lần đầu tiên thôi tiểu phù nhìn thấy trương hoán đây chính là người mà thôi ninh ngưỡng mộ nàng cẩn thận đánh giá hắn chỉ thấy hắn thân hình cao lớn hiên ngang mặc quang minh khôi giáp làm hắn trông càng anh tuấn tuy nhiên làn da hơi đen nhưng ánh mắt sâu sắc khoe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiết trên khuôn mặt của hắn hiện lên một vẻ sáng sủa thôi tiểu phu thâm khen dung mạo rất hấp dẫn hơn nữa hắn có vẻ rất từng trải thôi ninh yêu mến hắn cũng là hợp lý chỉ là thân phận con cháu trương gia tạo thành một cái hố sâu mà bọn họ khó có thể vượt qua nàng nhẹ khoát tay nói trương tướng quân miễn lễ ban cho ghế ngồi một cung nữ trải ra trước mặt trương hoán một cái nệm êm trương hoán hạ thấp người ngồi xuống cười nói thần đi ra ngoài có việc đã làm cho bệ hạ cùng nương nương đợi lâu không sao lý hệ cười cười nói trương hoán trâm nghe nói ngươi định thành lập đội bóng ngựa thần thấy cuộc sống binh lính buồn tẻ nên thành lập 10 đội bóng ngựa thường ngày thi đấu tiêu khiển lý hệ cùng thôi tiểu phu nhìn nhau trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kỳ vọng lý hệ trầm ngâm nói trẫm lúc còn trẻ rất thích bóng ngựa về sau lớn tuổi không thể tham gia thi đấu trẫm liền thành lập đội bóng ngựa của mình đều là con cháu hoàng gia kỹ thuật cũng không tệ lắm chỉ tiếc bọn chúng thiếu mất ý chí quyết thắng năm nào cũng không lọt được vào top hai mươi cùng hoàng hậu đã bàn bạc Đội bóng ngựa của ngươi có thể chia một nửa cho chúng ta, một nửa bọn họ sẽ do chấm cùng. Hoàng hậu đảm nhiệm, ngươi xem như vậy có được không? Dứt lời hai người có phần khẩn trương nhìn Trương Hoán, chờ hắn trả lời đồng ý. Tuy hai người là hoàng đế và hoàng hậu của đại đường nhưng thành lập đội bóng ngựa của mình lại là việc cá nhân. Nếu Trương Hoán không đáp ứng, bọn họ cũng không thể làm gì được. Trương Hoán cười nhỏ một tiếng nói, thân chỉ có thể cho mượn hai đội bóng ngựa, bọn họ có thể đại diện cho bệ hạ và nương nương tham gia thi đấu. Nhưng bọn họ vẫn là binh sĩ của thiên kỵ doanh nên vẫn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện như cũ, không biết bệ hạ cùng nương nương có đồng ý hay không. Cái này. Thôi tiểu phù hơi do dự, lúc này làm sao cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới thời gian huấn luyện được, nhưng lý hệ lại rất rõ thiên kỵ doanh là binh lính trong biên chế, cái này là trương hoán làm việc cẩn thận để tránh bị người khác buộc tội. Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Lý hệ đưa mắt nháy thôi tiểu phù cười nói, ngươi chính là trung lang tướng của chấm. hay tuyển hai đội bóng mạnh nhất cho chúng ta quần áo có số cùng dụng cụ chơi bóng của họ đều do chấm cùng hoàng hậu chuẩn bị xin bệ hạ yên tâm thần sẽ chọn người cưới ngựa tinh thông nhất tài bắn cung giỏi giang nhất chiến đấu dũng mánh như chiến sĩ còn phân phối cho bọn hắn những con ngựa tốt nhất nhất định sẽ không để cho bệ hạ cùng nương nương thất vọng lý hệ khẽ mỉm cười nói trương tướng quân làm việc thì chấm dứt yên tâm thôi tiểu phù cũng mỉm cười gật đầu lúc này nàng chợt nhớ tới một chuyện liền hé miệng cười nói Ai ra nghe nói trưởng tôn ra muốn tuyển ngươi làm rể, ngươi có đồng ý không? Cái này. Trương hoán vô tư gãi đầu cười nói, thật có việc này, chỉ là trưởng tôn đại nhân chỉ hứng thú với chuyện bóng ngựa chứ không phải là chuyện kén rể. Lý hệ nhịn không được cười ha ha, hắn giống như đã đoán trước được đáp án, như muốn cho hoàng hậu biết, hắn nói, chấm đoán không sai mà. Trưởng tôn Nam Phương nhất định là vì mục đích này mà. Thế sau đó thì sao? Ngươi đã gặp trưởng tôn ý dữ ý rồi chứ? Thôi tiểu phu nhiệt tình cười hỏi. Thực ra là nàng đang không buông tha mà muốn truy hỏi hắn. Về sau hắn ném bóng tay bị thương, thân liền cáo tử, nên không nhìn thấy trưởng tôn tiểu thư. Thì ra là thế. Thôi tiểu phù liếc nhìn lý hệ, rồi cười nói với trương hoán: bậy hạ lệnh cho ta lưu ý chuyện của ngươi, ngươi có bằng lòng để ai ra ta làm bà mối cho ngươi? Ta ơn nương nương đã làm chủ. Lúc này tiếng chuông báo cung đại minh sắp đóng cửa lần thứ nhất vang lên, trương hoán đứng lên không người cáo tử, rời đi trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nháy mắt với lý hệ. Ngươi nói Trương Nhược hạo chuẩn bị xin thôi chức lễ bộ thượng thư, chuyên tâm quản lý gia tộc sao. Trên đường mòn ngoài điện lang khởi, Lý Hệ cùng Trương Hoán một trước một sau, chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước, ở phía sau vài chục tên hoạn quan cùng thị vệ cẩn thận theo sát. Trương Hoán gật đầu, thứ sử quận Bình Dương Trương Nhược cẩm vài ngày trước bí mật tiến kinh, đây là điểm báo trước thôi viên muốn động thủ với Trương gia, cho nên gia chủ muốn đề phòng trước, liền thực hiện kế rút tuổi dưới đáy nồi. Như vậy dù cho Trương Nhược cẩm cướp được vị trí gia chủ thì hắn cũng không nắm được quân đội trong tay. Lý hệ cười lạnh một tiếng, suy nghĩ của Trương Nhược Hạo không khỏi quá chủ quan. Không sai, theo như quy định thì hắn có thể đề cử người kế nhiệm, nhưng thôi viên sẽ đồng ý sao. Hắn chỉ cần kéo dài mấy tháng, còn đến lượt Trương phá thiên sao. Cho nên thần mới đến tìm bệ hạ. Lý hệ bỗng nhiên xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn Trương hoan nói, ngươi muốn chấm ra mặt nhúng tay vào chuyện này sao. Thân nào dám để bệ hạ phải làm gì, thân chỉ là đưa ra đề nghị thôi. Đề nghị. Nếu như chấm không chịu. Lý hệ nhìn theo hắn hỏi. Trương hoán cười nhạt nói, nếu như bệ hạ không chịu, thân đành phải đổi nghề làm quan tài lương, mỗi ngày đi an bắt chuyển lương cho đoạn tướng quân. Hai người đồng thời dừng bước, lý hệ ngẩng đầu nhìn trời không nói gì, lâu sau hắn mới lạnh lùng cười hỏi, ngươi còn chuyện gì muốn chấm làm nữa thì nói nốt đi. Hà Đông năm nay gặp thai họa nghiêm trọng, thân khẩn cầu bệ hạ thương xót dân chúng. đi tuần du vùng Hà Đông một chuyến. Danh ngôn, chương 96, Thôi tiểu phụ. Quyển 3, tung hoành hoàn hải, chương 95, Thôi tiểu phụ. Cong. Cong. Lúc trương hoán đi đến bờ sông, tiếng chuông báo sắp đóng cửa cung đại minh lần thứ hai vang lên, tiếng chuông trầm đổng vang xa, một khắc nữa cửa cung sẽ đóng, hắn vội vàng bước nhanh hơn. Thời tiết lúc này đã qua mùa nóng, đêm đến trời mát hơn, mặt sông tràn ngập một lớp sương mù mỏng. Trương hoán gặp Trần tiên cũng vừa đi tới. đến một cây cầu gỗ qua cây cầu nhỏ này Lang khởi điện liền xuất hiện trước mặt trần tiên thì đi nhanh về phía trước nhưng trương hoán lại đi chậm dần lại trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc cuối cùng hắn dừng lại trên cầu kinh ngạc nhìn xuống mặt sông cách đó khoảng 10 bước về phía trước một cây cầu dài nối từ bờ đến cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc nằm giữa sông trong đỉnh ba cung nữ đang cầm đèn lồng đứng ở hai bên đèn màu vàng cam trong sương mù lại sáng ngời khác thường nơi hội tụ ánh sáng của ba chiếc đèn thôi ninh mặc bộ quần áo màu trắng Đứng dựa vào lan can, nàng trông tựa như tiên đang bay trên sóng nước vậy, dường như đã ở đây chờ hàng ngàn năm rồi. Sắc mặt nàng gũ sầu nhìn lên cầu nhỏ, thân hình nàng có phần tiều tụy, chính là vì nàng đã phải mong nhớ chờ đợi 183 ngày rồi, thậm chí nàng còn cam tâm tình nguyện chờ cả đời. Ngay lúc này, hắn ở rất gần, gần đến có thể nhìn rõ râu của hắn đã mọc dài ra cùng với khuôn mặt hắn đã trở nên kiên định lạnh lùng như đá, mà sao hắn lại như xa cách như vậy, làm cho nàng vĩnh viễn không thể với tới. Hai hàng nước mắt trong suốt theo khuôn mặt gầy của Thôi Ninh lặng yên chảy xuống, nàng không lao đi mà cứ như vậy đứng đó ngơ ngác, yêu sầu nhìn người mình yêu tha thiết. Trương Hoán nở nụ cười, nụ cười của hắn thật dịu dàng, tình cảm nồng nàn đến giờ vẫn vậy, hắn giống như đứa bé hồn nhiên, bao nhiêu lời muốn nói trong lòng đều gửi gắm vào trong nụ cười, hắn như muốn nói cho nàng biết, chính hắn không lúc nào quên lời thề bên bờ hồ khúc giang, hắn đang vì thực hiện lời thề này mà phân đấu, vì thế hắn phải xông xáo trong chém giết. Vì thế hắn phải trở thành người chinh phục ngạo mạn đem hàn nhị đoá bát lý trà đạp dưới chân. tướng quân, mời đi nhanh một chút, cửa cung sắp sửa đóng mất. Xa xa, Trần Tiên lo lắng gọi. Cuối cùng Trương Hoán nhìn Thôi Ninh sâu lắng, gật nhẹ đầu với nàng, rồi xoay người quay đi. Thôi Ninh nước mắt lưng trọng, nàng lấy trong ngực ra một khối ngọc, nhìn bóng Trương Hoán đang đi xa dần, nàng nắm chặt khối ngọc, như là cả cuộc đời nàng chỉ còn nương nhờ vào khối ngọc này. Cong! Cong! Tiếng chuông cuối cùng báo hiệu cung đại minh đóng cửa vang lên, tiếng chuông làm Thôi Ninh đang ưu tư chợt bừng tỉnh, nàng cẩn thận đeo ngọc đội lên cổ trở lại, chậm rãi đi ra cầu nhỏ, vừa ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy Thôi Tiểu Phụ đang đứng trên bờ, dường như đang cười nhìn nàng. Thế nào lại gặp nhau trong nội cung của ta, nói cho cô cô xem là trùng hợp hay ngươi cố ý chờ ở đây. Đêm đã khuya, cháu muốn trở về phòng. Thôi Ninh sắc mặt đỏ bừng, nàng túi đầu vội vàng đi qua Thôi Tiểu Phù. Không ngờ thôi tiểu phù lại nắm lấy cổ tay của nàng. Hoàng thượng đã ngủ, ta ngủ không được, cháu đi dạo với cô một lúc nhé Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông, đi được trăm bước, thôi tiểu phù đột nhiên nói nhỏ, cháu biết không? Cậu cháu muốn đem ý dưới ý gà cho Trương Hoán. Thôi Ninh không nói gì gật đầu, hai ngày trước trưởng tôn ý ý đã gặp nàng, nghe nói Trương Hoán cũng đã đến trưởng tôn phủ, trong lòng nàng rất lo lắng dừng bước nói, cô cô cháu đang bồi rồi lắm, chúng ta trở về đi. Thôi tiểu phù liếc nhìn nàng. vỗ vai nàng cười nói tại sao phải bối rối ta thấy hắn rất quan tâm đến cháu mà cháu cũng không biết thôi ninh nhẹ lắc đầu trước kia khi anh ấy còn là học trò cháu thấy anh ấy rất gần gũi với cháu thậm chí cảm thấy anh ấy có thể cùng cháu đi tới cùng trời cuối đất nhưng bây giờ anh ấy làm trung lang tướng cháu lại cảm thấy anh ấy thật xa cách những lời thề hẹn trước đây thật giả dối hẹn thề thôi tiểu phù hơi giật mình nàng liền hỏi dò hắn hứa hẹn gì với cháu sao thôi ninh hơi do dự lắc đầu không nói gì Thôi tiểu phù nhìn vào mắt nàng, tiếp tục cười nói, cô cô là người từng trải, rất nhiều chuyện so với cháu cũng hiểu thấu đáo hơn, cháu nói cho cô cô biết, cô cô mới giúp cháu được chứ, cháu đừng quên thân phận của cô cô. Cũng chỉ có ta mới có thể giúp được cháu, lần trước ta đã giúp cháu cự tuyệt sở duy như thế nào chẳng nhẽ cháu không nhớ. Cô cô đừng hỏi, anh ấy bây giờ không đáp lại cháu nữa rồi, anh ấy là người làm việc lớn, làm sao có thể thích con gái của kẻ đối địch được. Thôi ninh trong lòng rất phiền muộn. Nàng tin tưởng Trương Hoán là một nam nhân trọng chữ tín, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhưng cha nàng lại là đối thủ không đội trời chung với Trương gia, giữa lợi ích gia tộc và tình cảm cá nhân trước mắt, hắn sẽ lựa chọn thế nào. Thôi Ninh đang đắm chìm vào hồi ức cũ, nàng không phát hiện ra trong ánh mắt thôi tiểu phù hiện lên vẻ đắc ý. Nàng liếc nhìn Thôi Ninh, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên, lần nữa dò hỏi cười nói, cô cháu ngốc à, cháu không chịu nói ta cũng đoán được, Trương Hoán rất quan tâm đến cháu, mặc dù hắn là con cháu trương gia. nhưng chưa chắc là không thể lấy cháu điều quan trọng nhất là bản thân hắn phải có thực lực có thực lực rồi cha cháu tự nhiên sẽ hiểu ra mà đem cháu gả cho hắn hắn cũng là hiểu rõ điểm này cháu xem mới chỉ ngắn ngủi nửa năm hắn đã nhảy lên làm quan tứ phẩm thật không phải người đơn giản đâu lông mi thôi ninh thật dài chấp chấp hai cái nhưng nàng vẫn giữ ý nghĩ cũ lắc đầu nói cô cô cũng đừng đoán mò nếu như anh ấy quan tâm đến cháu sao anh ấy lại đi cầu thân cùng trưởng tôn ý ý ý ý, ý, ý, ý, ý. Anh ấy đã đồng ý hứa với cháu là sẽ không làm cháu đau lòng lần nữa. Nói xong nàng vỗ nhẹ lên tay Thôi Tiểu Phụ, đã một rồi, cháu đi nghỉ trước đây. Thôi Tiểu Phù nhìn theo bóng dáng nàng, đột nhiên lạnh lùng nói thầm, cháu yên tâm, có cô cô ở đây, nhất định sẽ tắc thành cho hai người. Thôi Tiểu Phù chầm chậm trở về tầm cung, cung nữ chăm sóc cởi bỏ quần áo cho nàng, nàng lại khoác lên một chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm bằng lửa giang tô rồi nằm lên giường, một bên chồng nàng hình như đang ngủ rất say. Thôi tiểu phù nhìn qua đỉnh màn có hình bông sen, tràn chọc không làm sao ngủ được. 14 tuổi nàng được đưa vào cung, đến nay đã hơn 20 năm, mặc dù nàng là hoàng hậu vị trí cực cao, nhưng cũng chỉ là danh phận. Đi theo vị vua phải chịu bất thước nhất từ lúc khai quốc đến nay của đại đường, nàng cũng trở thành hoàng hậu không có quyền lực nhất từ lúc khai quốc đến nay của đại đường. Việc này cũng không phải là điều nàng mong muốn. Khát vọng quyền lực trong nàng có vẻ như đang ẩn nút, như côn trùng ngủ đông ẩn sâu trong nội tâm nàng, chỉ chờ đến khi xuân về hoa nở. nó dần dần xuất hiện sao nàng còn chưa ngủ lý hệ xoay người một cái ôm eo của nàng nhỏ giọng cười nói nàng cho là chấm đang ngủ nên thẩm trách chấm sao thôi tiểu phù không nói gì nàng cũng không nhúc ních mặc cho tay của chồng dạo chơi trên cơ thể mình nàng sao vậy lý hệ cảm thấy thôi tiểu phù khác thường hắn trở mình ngồi dậy lạnh lùng nhìn nàng đêm nay chấm không nên tới với ngươi hả hoàng thượng xin người bất giận thôi tiểu phù cũng ngồi dậy cầm tay chồng thỏ thẻ nói Hoàng thượng đến với thiếp chắc không chỉ ở qua một đêm, thần thiếp mời hoàng thượng đến cũng chỉ muốn hoàng thượng nghỉ ngơi được tốt nhất. Lý Hệ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng trở lại, hắn lại nằm xuống, nàng nói đúng, chấm cũng cảm thấy hơi khó tiêu. "Thôi tiểu phù khẽ thở dài, nằm áp lên người chồng, hoàng thượng, thiếp nay đã 36 tuổi mà vẫn chưa có đứa con nào." Chấm biết nàng cũng rất khổ, mấy ngày nay chấm cũng đang suy nghĩ đến việc này, đúng là nên lập thái tử. Lý Hệ khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng, trầm ngâm một lúc nói: Nàng ngày Mai về thôi phủ một chuyến, nói với Thôi Viên, chấm đồng ý lập Lý Mạc làm thái tử, cũng để nàng nhận Lý Mạc làm con nuôi. Nhưng thưa hoàng thượng, thân thiếp cũng không. Không đợi nàng nói xong, Lý Hệ liền dừng lời của nàng, quyết định của chấm không liên quan đến nàng, nàng nói với Thôi Viên điều kiện của chấm là hắn đồng ý để Trương Nhược Hạo từ trước và Trương Phá Thiên sẽ tiếp nhận vị trí đó. Danh ngôn. Chương 97, Thôi tiểu phủ 2. Quyền ba, tung hành hoàn hải. Chương 96, Thôi tiểu phủ 2. Sáng sớm ngày hôm sau, một gã hoạn quan vội vã chạy đến tìm Trương Hoán. Do hoàng hậu phải về nhà thăm mẹ nên hoàng thượng lệnh cho Trương Hoán đem quân đi bảo vệ. Trương Hoán lập tức điểm 1000 kỵ binh, đích thân dẫn quân hộ vệ hoàng hậu về phủ. Lúc giờ dậu, cửa chính cửa cung Đại Minh từ từ mở ra, hoàng hậu lên xe loan trong sự hộ tống của mấy trăm cung nữ, hoạn quan và thị vệ đại nội chậm rãi xuất cung. 1000 kỵ binh đang xứng chờ sắn ở cổng liền chia làm bốn đội bảo vệ nghiêm mật quanh xe loan. Long Vũ Quân cũng cử một ngàn quân bố trí dọc hai bên đường để đề phòng, ngăn cản người và xe cộ của dân chúng. Trương Tướng Quân. Một con ngựa chạy thật nhanh từ phía sau tới, vầm trắng bay phấp phới. Chỉ một thoáng Chu Thử đã đến trước mặt Trương Hoán. Chúng ta cùng ở trong Hoàng Cung nhưng hiếm khi gặp mặt phải không? Tối nay chúng ta đi uống vài chân nhé. Trương Hoán hơi mỉm cười nói, đến phường Bình Khanh được không? Chu Thử lập tức đáp, đi Thúy Vân Lâu. Hai người liếc nhìn nhau cùng cười ha hả. lúc này một gã thị vệ đón đầu trương hoán nói hoàng hậu lệnh cho ngài qua gặp trương hoán quay sang chu thử cười vẻ xin lỗi rồi thúc người chạy nhanh theo xe loan ở phía trước hắn ngồi trên ngựa thi lễ thiên kỵ doanh trung lang tướng trương hoán tham kiến hoàng hậu thiên tuế cung nữ liền bẩm báo với hoàng hậu chiếc màn xe dày cộp được vén lên vẫn còn một bức màn che mỏng nữa nhưng cũng lờ mở thấy được thôi tiểu phù đang ngồi trong xe trương tướng quân tình hình của đội mã cầu ra sao rồi thần tối qua đã chọn ra hai đội đây là danh sách Vừa nói trương hoán vừa rút trong ngực ra một quyển sổ đưa lên. Một cung nữ nhận lấy đưa vào trong xe. Qua rèm cửa có thể thấy được thôi tiểu phù mở danh sách đọc qua rồi đặt xuống cười nói, ta biết đã khiến ngươi vất vả rồi, ai ra phải cảm ơn ngươi mới phải. Được dốc sức vì hoàng hậu là vinh hạnh của thần, hoàng hậu thiên tuế không cần nhắc đến. Thôi tiểu phù gật đầu, nàng khẽ mỉm cười nói, hoàng thượng rất quan tâm đến việc hôn nhân của ngươi. Tối hôm qua sau khi người ra về ngài lại thúc giục ta chọn tìm người để mai mối cho ngươi. Nhưng ai ra không biết chọn thế nào. Ngươi vừa ý con gái nhà ai có thể nói cho ai ra biết được chứ. Lúc này sau màn xe thoáng hiện ra một bóng người, bóng người này ngồi im không nhúc nhích gần như không thể phát hiện được. Trương hoán cười nói, đa tạ sự quan tâm của hoàng hậu thiên Tuế. chẳng qua thần vào kinh từ năm ngoài nhưng vẫn bận rộn chưa hề nghĩ đến việc này. Hơn nữa trong vòng 2 năm nữa thần còn chưa định cưới vợ. Cái bóng mở kia bỗng chẳng thấy đâu nữa. Một lúc lâu sau, thôi tiểu phù mới hờ hưng nói, ai ra biết rồi, ngươi đi đi. loan gia đi chậm dần lại tiếng nhạc chống chợt vang lên đã đến thôi phủ cửa thôi phủ mở rộng trên hai con nghe bên cửa treo vải đỏ trên bậc thang đã trải thảm quý của ba tư trong tiếng hàng tràng pháo nổ một đoàn hơn 10 người tiến giang nên đón người đi đầu là thôi viên bên cạnh là người mới lĩnh trách nhiệm nặng nề thống lĩnh kim nô vệ thôi khanh công đi sau nữa là các trọng thần của thôi gia như thị lang bộ lại thôi ngụ tán kỵ thường thị thôi chiêu kiếm nam tây xuyên tiết độ sứ tân nhiệm kiêm ngự sử đại phu thôi cán xe loan của hoàng hậu từ từ dừng lại lập tức có hoạn quan đến trải thảm hồng ở trước cửa xe thôi viên dẫn mọi người quỳ xuống trên thảm đỏ cao giọng nói thần thôi viên dẫn người trong tộc cung nên hoàng hậu thiên tuế. thôi tiểu phù khoát tay nói thôi ái khanh miễn lễ tạ ơn hoàng hậu thiên tuế. thôi viên đứng lên quay ra sau ra hiệu thôi ngủ lập tức phất tay mới mấy tên gia đình chạy đến hát nước cho sạch cổng rồi trải tấm thảm dài đến trong phủ long vũ quân cùng thiên kỵ doanh đuổi đám dân chúng đến xem đi bảo vệ chặt chẽ đám người thôi tiểu phù xuống xe. Thôi tiểu phù được mấy cung nữ đỡ xuống xe loan, nàng quay lại vây thôi Ninh kéo nàng lại đứng cạnh mình rồi nói với Thôi Viên, "Thanh Hà quận chúa rất được lòng Ai ra, tướng quốc có đồng ý cho cô ấy ở trong cung bầu bạn với Ai ra hay không?" Thôi Viên liếc con gái một cái rồi nói, "Thần chỉ lo sẽ gây thêm phiền hà cho nương nương mà thôi." "Không sao, chúng ta ở chung với nhau rất vui." Thôi tiểu phù dứt lời liền kéo Thôi Ninh đi vào cửa phủ luôn. Thôi tiểu phù đi dến từ đường thắp hương xong thì nàng mới lấy lại thân phận con gái của tôi ra. Sau đó nàng được Thôi Viên mời vào thư phòng. Sao hôm nay em lại về thăm nhà? Vừa vào thư phòng Thôi Viên liền hỏi thẳng vào vấn đề. Sáng sớm nay, trong cung tin truyền ra Trương Nhược Hạo do sức khỏe kém nên đã từ cờ V đút hờ cờ S thương thư bộ lễ, tin tức này khiến Toàn Triều chấn động. Lao cũng không thể hiểu được hành động lần này của Trương Nhược Hạo là có mưu đồ gì. Đúng lúc này. Thôi tiểu phu lại đột nhiên về thăm nhà chắc chắn hai việc này có liên quan đến nhau. Em chỉ là người đưa tin, hoàng thượng muốn em chuyển lời tới anh. Hoàng thượng muốn gì? Thôi viên nín thở hỏi. Chắc là việc tốt với anh. Thôi tiểu phu liếc nhìn đại ca một cái, thùng thẳng nói, hoàng thượng đã đồng ý lập lý mạc làm thái tử. Thôi viên ngẩn người, việc này bị đám người bùi tuấn kiên quyết phản đối. Sau khi lý hệ về kinh lại càng tìm cách xếp lại việc này. Mặc dù quyền thế của thôi viên ở trong triều là lớn nhất nhưng quyền thay định nhân sự. Điều động binh mã liên quan đến nền móng của quốc gia lão không thể nào tự tiện cậy hẹt định Dù sao Giang Sơn này vẫn mang họ lý Cho nên việc dựng lên một thái tử thì ông ta chưa đủ sức làm Nhưng không ngờ rằng khi ông ta vừa mới quyết định buông tay thì chuyện đột nhiên xoay chuyển đột ngột. Nhưng mà thôi viên làm quan đã mấy chục năm Ông ta biết rõ rằng thiên hạ không thể có chuyện vô duyên vô cớ lại nhượng bộ như thế Nhất là lý hệ một kẻ có vẻ bệnh tật không ai nghĩ rằng hắn lại là một người lợi hại như vậy Thôi viên chắp tay sau lưng bước ra trước cửa sổ, một hồi lâu mới hỏi, em nói đi. Hắn ra điều kiện gì? Điều kiện của Hoàng thượng là cho Trương Phá Thiên làm người kế nhiệm chức lễ bộ thượng thư, cho nhập nội các. Hừ! Ha ha! Thôi viên ngửa mặt lên trời cười to, Trương Phá Thiên nhập nội các. Mười năm trước vì tranh giành vị trí trong nội các mà hai người tranh nhau đến bể đầu chảy máu. Mười năm sau Trương Nhược Hạo lại chủ động thoái vị nhường vị trí cho Trương Phá Thiên. Sự đời biến đổi khôn lường. những việc nực cười trong thiên hạ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi đại ca đừng cười nữa hoàng thượng đang chờ muội về để có câu trả lời chắc chắn đấy lại là hoàng thượng em vào đến nhà đã nói đến hoàng thượng 4 lần nhưng mới chỉ gọi đại ca có một lần thôi thôi viên hừ một tiếng ông ta quay lại nhìn thẳng vào thôi tiểu phu cười lạnh tiểu muội ta thấy em đã quên mất thân phận của mình em đừng quên nếu không có thôi ra ủng hộ làm sao em trở thành hoàng hậu được thôi tiểu phu nhẹ nhàng lắc đầu cười khỉnh một cái nói Đại ca còn nhớ ta là mội mội sao? Ta tưởng con tiện nhân ở cung thái cực mới là mội mội của ngài chứ? Ngươi! Thôi viên mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng ông ta lập tức khống chế được tình cảm, chậm rãi nói, để mội ở cạnh hoàng thượng là để thôi ra còn có đường lui. Cho nên ta mới cố gắng không tìm muội, nhưng mội vì thế lại quên nguồn gốc lại định làm hại đến lợi ích của thôi ra. Thôi tiểu phu ngồi thẳng người dậy, nàng nhìn thôi viên chằm chằm, hỏi từng chữ một, huynh nói cho rõ ra, Ta đã làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của thôi ra? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nóng lòng muốn lập thái tử nhằm mục đích gì sao? Thôi viên nhìn mấy cành bạch ngọc lan đang nở rộ, cười nhạt nói, thật ra ta đã biết ngươi có dã tâm từ sớm. Có dã tâm cũng không phải là việc xấu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ mình là người của thôi ra có lẽ ta sẽ giúp ngươi một tay. Những lời này giống như mũi dao sức bén đâm thủng tuyến phòng ngự của thôi tiểu phù. Thôi tiểu phù mặt lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu sau nàng mới hạ giọng nói. Đại ca ta chưa bao giờ quên mình là người của tôi ra. Thôi viên thấy nàng đã chịu thua, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, mội nhớ là tốt rồi, đại ca cũng biết người cũng khó xử. Nhiều việc cũng khó khăn. Lần này đại ca coi như vì người mà đáp ứng điều kiện của lý hệ. Vậy thì cảm ơn đại ca. Thôi tiểu phu ngầm thở dài, nàng thật sự hiểu rõ đại ca của mình. Ông ta miệng thì ngon ngọt. Dường như là giúp đỡ người khác nhưng thực tế lại có mưu tính sâu xa để đạt lợi ích của chính mình. Đại ca. Muội còn một chuyện muốn anh chấp nhận. Là việc của Ninh Nhi sao? Thôi viên nâng chén trà lên uống. Lúc này mới mỉm cười, hai người nghĩ ta có trái tim sắt đá sao? Nó là đưa con ta yêu quý nhất. Ta làm sao có thể đẩy nó vào hầm lửa chứ? Đại ca cũng biết muội không có con cái, xin cho muội nhận chữ Nhi làm con nuôi. Thôi tiểu phu như nhớ lại hình ảnh thôi chữ thời nhỏ. Trên mặt nàng dần hiện vẻ hiền từ của người mẹ. Thanh khẩn nói với Thôi viên, chỉ trước mắt chữ Nhi đã không còn nhỏ nữa rồi. cũng cần phải nghĩ đến việc trung thân đại sự của nó. Đại ca bận việc triều chính việc này có thể để cho muội thu xếp nhé." Thôi Viên Cảnh giác nhìn nàng rồi kiên quyết lắc đầu, "Không được." Danh ngôn. Chương 98, Thúy Vân Cư. Quyển 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 97, Thúy Vân Cư. Vào ban đêm, Phương Bình Khang đèn sáng như ban ngày, tiếng ồn náo nhiệt bên thai không dứt. nơi này là chỗ ăn chơi nổi danh nhất của đại đường, tại đây có đến hơn 100 tòa thanh lâu cao cấp, vài chục kỹ viện thông thường. Ngoại trừ thanh lâu kỹ viện còn có tử lâu, khách điếm, quán đánh bạc đủ loại. Thúy Vân Cư chính là một tòa tử lâu có danh tiếng nhất, bố trí cực kỳ xa hoa, mỹ vị, không giống với Thái Bạch Lâu. Thúy Vân Cư nơi đây có rượu ngon nổi tiếng, hiện tại đang có 3 loại rượu nổi danh nhất An Tây đó là rượu nho rượu tam lạc, rượu cao xương, cùng với sơ lạc tường. Nơi đây hoàn toàn khác với những quán rượu treo đầu dê bán thịt chó thông thường, bởi vì nơi đây hàng hóa đều là từ An Tây đưa đến Từ sau sự kiện loạn an xử đại đường đã buông bỏ cho An Tây và Bắc Đình, Hà Tây cũng bị quân thổ Phiên chiếm lĩnh, tin tức từ đại đường tới Tây vực cơ hồ là bị cắt đứt, con đường tơ lụa cũng bởi vì dân tộc hồi hột và thổ Phiên đánh nhau liên miên mà trở nên khó đi, chỉ có thể cung cấp chút ít rượu nho cho hoàng thất quyền quý, người dân bình thường không thể thưởng thức được. Vì thế việc Thúy Vân cư có thể có được cả ba loại rượu chính tông từ An Tây chính là một chuyện lạ, hơn nữa việc tòa tiểu lâu này có thể làm ăn phát đạt cũng có chút thần bí. Vốn dĩ Thúy Vân Cư ban đầu cũng chỉ là một tiểu quán nhỏ không có tiếng tăm gì, ba tháng trước nơi đây đột nhiên xuất hiện rượu chính Tông An Tây, từ đó liền một đêm thành danh. Khi Chu Thử dẫn Trương Hoán tới tiểu quán lừng danh này, Trương Hoán có chút thất thần, Thúy Vân Cư trước kia là tiểu quán nhỏ cũ nát của kinh lương hiện tại đã hoàn toàn đổi mới, hơn 10 tòa nhà xung quanh cũng bị mua lại, đều là một màu đá xanh. Sao vậy, Trương Huynh đã từng tới nơi này? Chu Thử nhạy cảm bắt được một tia kinh ngạc trong mắt Trương Hoán, liền cười hỏi. trước kia tham gia khoa cử ta trọ ở bên cạnh đã từng một lần tới đây bất quá khi đó nơi đây chỉ là một quán nhỏ cụ nát hoàn toàn khác với bây giờ quan trọng là ở đây có hàng tốt tự nhiên danh tiếng sẽ vang xa chu thử xoay người xuống ngựa ném dây cương cho tiểu nhị cười hỏi hắn kinh nương hôm nay có tới không thưa chu ra kinh nương ngày hôm qua vừa đi tháng sau mới có thể trở về chu thử trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ tiếc nuối hắn quay đầu nhìn trương hoán nhún vai cười nói trương huynh đã tới nơi này Có lẽ đã gặp qua kinh nương của Thúy Vân Cư. Trương Hoán cũng cười nói. Tất nhiên có gặp qua, một nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc không thể thân cận hơn. Khi đó ngươi không ra tay, hiện tại lại càng không có cơ hội rồi. Chu thử lắc đầu liên tục, kinh nương của Thúy Vân Cư là một trong năm danh nữ kinh thành. Đáng tiếc bán rượu không bán thân, ta ở đây tiêu mấy trăm sâu tiền nhưng cũng chưa từng gặp qua nàng lần nào. Thứ không chiếm được không phải là tốt nhất sao. Trương Hoán híp mắt khẽ cười nói. Không sai. Không sai. Thứ không chiếm được mới hấp dẫn người. Chu thử cười ha ha, tay hắn giơ ra, "Trương huynh, mời." "Chu huynh, mời." Hai người vừa cười vừa nói đi vào tử quán, trong tiểu quán đã không còn đại sảnh, mà là bị ngăn thành từng gian nhỏ, bình thường cần đặt trước 3 ngày, đặt trước 100 sâu tiền. Khi tới nơi, Chu thử lấy ra một thẻ đồng đưa cho tiểu nhị, tiểu nhị nhìn nhìn, vội vàng xin lỗi rồi đưa bọn họ vào một gian phòng. "Chu huynh mời ta uống rượu, chẳng lẽ đã có dự tính từ trước?" Trương Hoán cười hỏi, cũng không phải chu thử cười nhạt một tiếng nói đáng lẽ ta muốn mời thôi hùng uống rượu nhưng tên kia lại muốn tới cô nương đầu bảng của quần phương lâu nên không chịu vừa nói chuyện hai người vừa tiến vào một gian phòng nhỏ hai hổ cơ xinh đẹp đang mỉm cười cùng rượu đã chuẩn bị sẵn sàng bốn gã hộ vệ đứng tại cửa ra vào cửa phòng lập tức được khép lại thúy vân cư được bài trí theo phong cách tây vực trong phòng có thẳng dày trên tường có treo cờ kim sắc đơn giản mà thanh nhã chính giữa là một bàn màu đen Trên mặt bàn bày đầy các loại dưa và trái cây tây vực, trong góc tường có một danh ca đang ngồi, trong tay cầm tỉ bà, mỉm cười chờ khách chọn bài. Hai người tiến lên giúp bọn họ cởi áo ngoài, lại dùng khăn nước tỉ mỉ thay bọn họ lau mặt và cổ. Chu thử thoải mái duỗi lưng một cái, tiện tay sờ soạn người đang hầu hạ mình, làm cho người kia thẹn thùng né tránh. Chu thử cười ha ha ngồi xuống, lúc này hai gã tiểu nhị bưng bầu rượu và thức ăn đẩy cửa tiến vào. Bên cạnh nữ tử kia duỗi ngón tay ngọc thon dài giúp bọn họ châm rượu. Nữ nghệ sĩ kia cầm dây đàn nhẹ nhàng gậy, tiếng tỳ bà phảng phất như Phật Châu Ngọc rơi xuống đất, quanh quần trong. Phòng, nhẹ như gió đang lẩm bẩm, trong phòng lập tức nổi lên một mảnh xuân ý hòa thuận vui vẻ. Hai vị tướng quân thỉnh dùng thử, đây là rượu toái lá kinh nương nhà ta vừa vận chuyển tới, lần đầu tiên lấy ra mời khách. Chu thử bưng chén rượu lên tinh tế nhấp một ngụm, vui vẻ cười nói. Không sai, so với tam lực tiểu càng thêm tinh khiết. Hắn quay đầu về hướng trương hoán cảm khai nói kỳ thật kinh nương được hoan nên không phải bởi vì nàng tướng mạo xuất chúng mà là do nàng dám dẫn người đi tây vực vận chuyển rượu chỉ dựa vào phần hào khí này khách rượu lâu năm như chúng ta cũng hết sức kính trọng nàng trương hoán khẽ gật đầu cười nói chủ yếu do chu huynh cũng là người hào sảng nên mới thưởng thức nếu không thôi hùng vì sao lại nhìn không thuận mắt chu thử ánh mắt lóe lên cười nhạt một tiếng nói không bàn đến tên tục nhân kia làm ảnh hưởng đến không khí uống rượu của chúng ta hắn chuyển chủ để nói Nghe nói Trương huynh lập một đội bóng ngựa, có việc này sao? Trương Hoan thấy hắn không chịu nói về thôi hùng nên cũng thôi, bưng chén rượu lên cười nói: "Thiên kỵ doanh không phải là đội bóng ngựa, cũng chẳng phải việc lạ gì, chẳng lẽ Chu huynh phụ trách Long Vũ quân cũng có hứng thú sao?" Ha ha. "Trương huynh nói đúng, hôm qua trưởng Tôn đại nhân nỗ lực thuyết phục ta, ta cũng hơi động tâm, cũng chuẩn bị thành lập một đội bóng ngựa." "Trưởng Tôn Nam Vương?" Trương Hoan sờ sờ mũi cười một tiếng, "Người này không đi làm thương nhân quả thật là một tổn thất lớn." chu huynh thành lập đội bóng ngựa hai chúng ta ngược lại có thể thường xuyên giao hữu với nhau đó là đương nhiên nhưng đội bóng trương huynh không được cưới đại huyền mã hai người nhìn nhau đều cười ha hả lúc này cửa bị gõ nhẹ một thủ vệ của chu thử đẩy cửa tiến vào hắn nhìn thoáng qua trường hoán nói nhỏ vào thai chu thử vài câu chu thử sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng hắn đứng lên chắp tay nói với trường hoán ta có việc gấp ngày khác lại cùng trương huynh bồi tội dứt lời hắn mặc áo ngoài vội vàng rời đi Hắn vừa đi, trong phòng lập tức an tính lại, Trương Hoán phất phất tay, lệnh cho tỷ nữ hầu hạ bên cạnh lui xuống. Hắn vừa uống rượu, vừa trầm tư một lúc lâu, sau đó gọi hai gã thân binh tiến đến thấp giọng nói. Vừa rồi là ai đến báo tin chu thử rời đi? Thân binh suy nghĩ một chút nói. Dường như là một gia nhân, hắn tỏ ra sốt ruột, hơn nữa đối với chúng ta vô cùng đề phòng. Giống gia nhân à? Trương Hoán trầm ngâm, lại nói. Các ngươi tới thôi tướng quốc phủ. nhìn xem người vừa rồi phục sức cùng người trong tướng quốc phủ có giống nhau không sau đó không cần bỏ đi ngay ở lại xem rốt cuộc là ai hai gã thân binh lĩnh mệnh rời đi trương hoán lại uống thêm vài chén lĩnh rượu lúc này mới chậm rãi đi ra ra ngoài thấy người ngoài cửa chính là nữ tỷ vừa phục vụ mình nàng gặp khách quý vừa hầu rượu xong trong mắt có chút bối rối vội vàng túi đầu đợi gọi trương hoán cười cười từ trong túi lây ra một mảnh vàng lá cùng thẻ bài có tên của mình đưa cho nàng nói vàng lá thưởng cho ngươi danh thiếp này phiền ngươi giao cho kinh đường nói có cố nhân tới thăm Cổ đồn trai danh ngôn chương 99 thôi kế Bùi mưu. quyển ba tung hoành hoàn hải chương 98 thôi kế Bùi mưu. trong thư phòng một gian nhà lúc này đang tụ tập đầy đủ người vương ngang dương kỹ thôi khánh công và người vừa đến góp mặt chu thử ngoài ra còn có một người đang ngồi tại một góc tường phía khác đầu đeo mũ rộng góc tường ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ mặt hắn các vị Hôm nay khẩn cấp triệu mọi người tới là có chuyện quan trọng cần bàn. Thôi viên sắc mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi nói với mọi người. Trương Nhược Hạo đem chức vị nội các tặng cho Trương Phá Thiên, chắc hẳn các vị ở đây đều rõ, hơn nữa chuyện này bổn tướng cũng đã đáp ứng với Hoàng thượng. Những lời này khiến cho mọi người nhìn nhau, dương kỹ không cam lòng hỏi. Việc này quả thực trọng đại, tướng quốc vì sao lại đáp ứng, cho dù theo định chế là thế ra kế vị, nhưng nếu có thể kéo dài hai tháng nữa, sự tình e rằng sẽ có chuyển biến. Vương ngang thấy hắn giả mua hồ đồ, nhịn không được khinh bỉ liếc nhìn hắn, chẳng lẽ tướng quốc còn không biết cái nào nặng cái nào nhẹ sao? Nếu lý hệ không có điều kiện gì, tướng quốc liệu sẽ đáp ứng sao? Dương kỹ nói ra ý nghĩ của mình, vốn tưởng rằng mọi người sẽ cùng phụ họa, sau đó lại thấy tướng quốc mặt đỏ tới mang thai kéo tay mình ấy này nói. Lao dương, là ta lo lắng không chu toàn. Không ngờ cả gian phòng liền im lặng, ngay cả tiếng ho khan cũng không có, dương kỹ lắc lắc đầu nhìn một vòng. Thấy mọi người đều liếc mắt nhìn trần nhà, không có ai hỏi hắn, hắn lại càng sốt ruột nói. Tướng quốc! Thôi viên khoát tay ngăn hắn lại. Ta muốn nói cho mọi người một tin tức khác, ba ngày sau, hoàng thượng muốn đến Hà Đông đi thị sát tình hình thai hương, trương nhược hạo cũng phải quay về Hà Đông. Việc này chỉ sợ là minh tu sản đạo, ám độ trần thương đấy. Thôi viên nhẹ gật đầu. Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn muốn nhúng tay vào tranh chấp chức gia chủ của trương gia, nhưng thực chất là hắn muốn để phòng ta mượn cơ hội xuất binh Hà Đông. bởi vậy chúng ta chỉ có thể lợi dụng mâu thuẫn tranh đoạt quyền bên trong trương gia nói tới đây thôi viên liếc mắt nhìn trương nhược cẩm dưới ánh mắt của hắn trương nhược cẩm có chút bối rối cúi đầu không nói một lời thôi viên lạnh lùng cười nói lần này tranh chấp trong trương gia là do tình thế bắt buộc không được có nửa điểm sai lầm đại ca có thể cho phép ta nói một câu khánh công ở bên cạnh rốt cục đã mở miệng người nói đi thôi khánh công đứng ra thi lễ với thôi viên từ từ nói Đại ca thứ cho ta nói thẳng, trong việc của trương gia lần này, khinh nội các trọng gia chủ, đại ca có vẻ lẫn lộn đầu đôi. Từ đầu năm sau khi Thôi Khánh Công nhập nội các thất bại, hắn một mực hận thấu xương Trương Phá Thiên. Không chỉ làm hủy hoại tiền đồ của mình, còn bắt cóc ba vạn quân phường tường tinh huệ. hiện tại Trương Phá Thiên lại nhập nội các, càng làm cho Thôi Khánh Công không thể nhịn được nữa. Đúng thế. Vừa rồi ta cũng nói tướng quốc đáp ứng như vậy thực không ổn. Thấy Khánh Công cao mày, Dương Kỵ đang muốn nhân thể tiếp tục Thôi Viên liền sang giọng. Lời vừa đến miệng lại đành nén giận nuốt trở lại. Việc này, đây là ý của thôi tướng quân, không liên quan đến lão hủ. Thôi viên mắt lạnh đảo qua hai người bọn họ, cuối cùng nhìn tới chu thử. Chu tướng quân, người giúp thôi đại tướng quân giải thích một chút. Việc này, thôi khánh công là cấp trên của hắn, lại kêu hắn tự mình giải thích, bất quá chỉ một lát chu thử liền khôi phục tỉnh táo. Hắn trước tiên thi lễ trước thôi viên, rồi khiêm tốn nói với thôi khánh công. Thuộc hạ có một cách nhìn khác, thỉnh đại tướng quân chỉ điểm. Thôi khánh công cũng không vì thái độ khiêm tốn của hắn mà tha thứ, lão hừ một tiếng, đứng sang một bên, chu thử đem sự tức giận trong ngực đè xuống, hắn biết mình chỉ là chức con nhỏ, thôi viên lại để cho hắn tham gia hội nghị, tất nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn, suy nghĩ một chút, chu thử nhân tiện nói. Bảy người trong đại nội các sở di có thể lớn mạnh như vậy, đó là bởi vì bọn họ đều có bối cảnh gia tộc cường đại, rất khó tưởng tượng, nếu như trương gia không có tài lực, nhân lực để duy trì cho trương phá thiên. Vậy quân đội của hắn có thể tồn tại bao lâu? Vị trí nội các của hắn có thể tồn tại bao lâu? Nếu như hắn dám mạo hiểm, dùng vũ lực uy hiếp Trừng ra, việc này vừa vặn giúp tướng quốc có cớ xuất binh, đây là nguyên nhân thứ nhất. Vậy còn nguyên nhân thứ hai? Thôi viên không tỏ thái độ gì tiếp tục hỏi, lúc này ngoại trừ Thôi Khánh Công, trong phòng tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi giải thích này, ngay cả người ngồi trong góc phòng kia cũng hơi không người hướng về phía này. Khi hắn khẽ nhúc nhích thân thể trong tích tắc. Chu thử trợt phát hiện người kia vòng eo thật mượt mà, tựa hồ là nữ nhân, hẳn không phải là hoàng hậu, hoàng hậu buổi chiều đã hồi cung. Tuy nhiên chu thử không có thời gian suy nghĩ, hắn lại tiếp tục nói. Nguyên nhân thứ hai chính là quân đội phía tây thụ hàng, bọn họ hiện tại đều là do trương gia nuôi dưỡng, nếu lần này nếu chúng ta chiếm được vị trí gia chủ trương gia, như vậy sẽ như kể giao vào cổ hoàng thượng. Cho nên ti trước cho rằng, hoàng thượng sở dĩ đi Hà Đông bây giờ, chính là sợ trương gia sinh loạn. Nói rất hay. Thôi viên hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn, lập tức lại lệnh giọng nói với Dương Kĩ và Thôi Khánh Công. Hai người các ngươi nghe rõ chưa? Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, lão hủ quả thực không được rồi. Liếc nhìn Thôi Khánh Công, lại chậm rãi di động cước bộ, ý đồ muốn cách xa hắn một chút. Thôi Khánh Công không còn mặt mũi, hắn nặng nề hừ một tiếng, chắp tay nói: Đại ca nếu không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người đi. Thôi viên cũng không giữ hắn, chờ hắn đi xa mới hạ giọng nói với mọi người. Chủ tướng quân nói đúng sự hoài nghi của bổn tướng không sai Bổn tướng xác thực chuẩn bị nhúng tay vào việc của trương gia hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với vương ngang ngươi thu thập những người giang hồ lần này sẽ có hữu dụng ngươi phái một thủ hạ đắc lực xuất lĩnh bọn chúng đi hà đông trực tiếp nghe theo sự điều động của trương thứ sử tướng quốc ta thấy chính mình toàn quyền chỉ huy hắn có chút tâm hoảng ý loạn ngươi sợ cái gì thôi viên bất mãn chừng hắn một cái ta tự nhiên sẽ an bài tướng quốc Lão hủ có thể làm gì? Dương kỹ không cam lòng rất lại phía sau nói. Có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, Dương thượng thư dĩ nhiên là xuất tiền. Thôi viên meo mắt lại nở nụ cười, phảng phất như cáo giả tìm thấy một ổ gà con. Tiền. Thôi viên rỗi ra một đầu ngón tay mập mạp, khẽ cười nói. Số này. Một vạn sâu. Không. Mười vạn sâu. Dầm dương kỹ đang ngồi bên cạnh bàn nhỏ đột nhiên ngã xuống. Chu thử nhanh tay lại mắt. Một tay liền đỡ được Dương Kỹ sắp té xỉu. Làm sao có được đây? Dương Kỹ đột nhiên cảm thấy lòng mình đã chết rồi. Ngươi có thể lấy ra. Thôi viên cười nhạt một tiếng. Dương Gia kinh doanh đã vài thập niên, 10 vạn sâu tiền thì tính gì? Lạc Dương Vương không phải đã ký quỹ riêng 20 vạn sâu tiền sao? Dương Kỹ thống khổ rên rỉ một tiếng, hắn đột nhiên thống hận chính mình. Nếu như lúc trước không phải hắn thọ khôn ba hang cũng sẽ không có kết cục như hôm nay. Sao vậy? Dương Thượng Thư không đồng ý sao? Nếu Dương Thượng Thư không chịu cũng không sao cả, lão Phu sẽ nghĩ biện pháp khác. Dương kỹ thở dài, từ trong tay háo lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Thôi Viên, nói. Dựa vào cái này để lấy tiền, không cần bất cứ khẩu lệnh nào. Thôi Viên tiếp nhận chiếc nhẫn, ôn hòa cười nói. Trước thứ sử hán trung quận của Dương Minh đã hết kỳ hạn, ta đã phúc đáp, ngày mai lại bộ sẽ chuyển hắn làm thứ xử thuộc quận. Thôi Viên dứt lời, liếc nhìn Chu Thử nháy mắt, cười nói. Đêm đã khuya, các vị có thể trở về. cụ thể ngày mai công việc thế nào sẽ có người tới thông báo mấy người đều tự tản đi chu thử đi một vòng rồi từ cửa hông vòng trở lại quản gia đưa hắn quay lại thư phòng vào thư phòng chu thử phát hiện người đội mũ rèm kia vẫn ngồi chỗ cũ không hề động đậy chu tướng quân biết vì sao bổn tướng muốn ngươi lưu lại không trong thư phòng thôi viên dựa vào ngọn đèn đang xem xét chiếc nhẫn nhẹ nhàng dùng ngón tay vớt vẽ cái lỗ hổng chu thử không người đáp nhiệm vụ của thuộc hạ tướng quốc còn chưa phân công không sai Chính là như vậy. Thôi viên cất chiếc nhẫn đi, hắn nhẹ gật đầu với người phía góc tường. Lý Tiên Sinh, mời ngươi nói. Nhìn hắn chậm rãi đi tới, ánh sang chiếu trên mặt hắn dần trở nên rõ ràng, chu thử nhìn rõ, quả nhiên là một nữ nhân, khoảng 20 tuổi, nàng mặc một bộ quần áo đạo sĩ, tay cầm một cây phất trần, tóc buộc tùy ý, dối tung trên vai, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, phảng phất như một khối ngọc được mài giũa, hoàn mỹ không có một chút tì vết nào, nhưng chính vì quá hoàn mỹ, ngược lại trông lạnh như băng. thiếu một phần sinh khí nếu vừa rồi ánh sáng vừa phải chu thử nhất định sẽ cho rằng nàng là một pho tượng ngọc mỹ nhân ngươi có thể gọi nàng là lý tiên sinh thôi viên tựa hồ rất tôn trọng nàng ông ta nói với chu thử lần này lý hệ lên phía bắc Trương hoán dẫn theo một ngàn thiên kỵ doanh hộ giá ngươi là long vũ quân đương nhiên cũng phải hộ giá ngươi cũng mang một ngàn người lên phía bắc nhưng hết thể hành động phải nghe theo chỉ huy của lý tiên sinh đạo cô kia hất phất trần một tay hành lễ bần đạo lý phiên vân thỉnh chu tướng quân chỉ giáo nhiều hơn thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuy là chào hỏi nhưng trên mặt không có biểu lộ gì chu thử cũng vội vã thi lễ nói tại hạ nhất định sẽ nghe theo tiên sinh chỉ huy lý viên vân cũng không để ý đến hắn nàng thi lễ một cái với thổ hải viên tướng quốc bần đạo cáo tử nói xong nàng liền thong thả rời đi thôi viên vô vô bả vai chu thử an ủi hắn nàng xưa nay ngạo mạn đối với ai cũng như thế ngươi không cần để ý ngừng lại một chút thôi viên lại lấy ra một phong thư nói hành trình hà đông lần này nàng sẽ chỉ huy hành động của trương ngựa cẩm phong thư này ngươi giữ cẩn thận cuối cùng người làm theo chỉ lệnh trong thư là được thuộc hạ đã rõ chu thử thi lễ một cái liền cáo từ rời đi trong thư phòng chỉ còn lại một người hắn lại nhìn cẩn thận chiếc nhẫn trong mắt toát ra một tia lạnh như băng thì thào lẩm bẩm lý hệ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra a hắn vẫn còn có nữ nhi sống trên đời này tối nay nhất định là một đêm mất ngủ Đồng thời với lúc hội nghị của Thôi viên giàn tán, một chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của hơn 10 thị vệ tiến vào sùng Nghiệp Phường, cuối cùng đứng trước phủ của Bùi Tuấn. Cửa xe mở, một người vẻ mặt nghiêm túc từ trong xe đi ra, hắn nhanh xuống bậc thang, người gác cổng tựa hồ biết rõ người tới, lập tức mở cửa hông, sở hành thủy cước bộ không ngừng tiến vào buổi phủ, cửa hông lập tức phanh một tiếng đóng lại. Phía bên hoàng thượng có tin tức rồi sao? Bùi Tuấn buông bức thư trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói, tin tức của nhuận Trạch huynh thật nhanh. Ta cũng vừa trong nội cung biết được, Hoàng thượng đang thu thập hành trang, e rằng muốn đi tuần. Sở hành thủy ngồi xuống, nói. Bùi huynh cho rằng Hoàng thượng sẽ đi tuần nơi nào. Bùi tuấn không nói gì, hắn chấm một chút nước trong chén trà, nhanh chóng viết lên bàn một chữ, chữ kia chính là chữ trương. Hắn ngẩng đầu nhìn sở hành thủy, hai người đều hiểu ý nở nụ cười. Lúc này, một nhà hoàn mang trà đưa tới, sở hành thủy nâng chung trà lên tinh tế uống một ngụm, mới nói. Ta nghĩ thôi viên nhất định sẽ nhúng tay vào. Lần này nội chiến Trương Gia, không biết chúng ta nên đi quân cờ thế nào. Việc này chúng ta không thể đứng ngoài. Bùi Tuấn đứng lên, chắp tay so đít dạo bước trong phòng. Lần này nội chiến của Trương Gia nói cho cùng chính là một lần đặt cược của Thôi Viên với tham vọng tranh đoạt Hà Đông, đánh quốc thắng, vùng Hà Đông giàu có và đông đúc của đại đường sẽ rơi vào trong túi Thôi Gia, như vậy Hà Đông cùng Sơn Đông một trái một phải liền tạo thành thế uy hiếp chiến lược đối với Hà Bắc. Đồng thời cũng chặn đoàn quân Hà Bắc xuôi Nam nhập vào quan Trung. Việc này không nghi ngờ sẽ làm tăng sức mạnh của Thôi Gia lên nhiều lần, Hàn Bùi Tuấn cũng đã sớm thèm thuồng vùng Hà Đông. Bùi Gia mấy trăm năm qua chính là một đại gia tộc ở Hà Đông, ở Hà Đông có các văn nhân trụ cột có thế lực, nếu như hắn có thể nuốt hết Hà Đông, vậy Bùi Gia tướng cũng sẽ trở thành đại đường đệ nhất thế gia. Nghĩ vậy, hắn liếc qua sở hành thủy, sở gia khống chế bành quận phía Nam, cùng với Hà Bắc hình thành thế Nam Bắc giáp công với Sơn Đông, việc này giống như xu thế cờ vây, Thôi Viên muốn nắm được Hà Đông. tránh cho sơn đông bị vào thế gọn kìm do đó hình thành thế phản chế với hà bắc mà bùi tuấn hắn thì lại muốn thôn tính hà đông nam bắc tây ba mặt vây kín sơn đông tình thế đặc biệt nhạy cảm hà đông chính là nước cờ mấu chốt trong ván cờ lớn này hắn và thôi viên ai bắt được trước liền nắm giữ đại cục nhuận trạch ta biết ngươi đối với trương nhược hạo vì chuyện lưỡng hoài tảo vận xử mà canh cánh trong lòng nhưng trương nhược hạo lúc ấy cũng là bị tình thế bức bách hơn nữa trương gia thu lưu vãn lan cũng là có ơn với sở gia chuyện này ngươi đừng mang thù nữa sở hành thủy trầm ngâm nửa ngày không nói hắn vốn chính là muốn giữ mình ở ngoài chờ thôi viên cùng trương ra đấu đá lưỡng bại câu thường tuy nhiên nghe khẩu khí của bùi tuấn tựa hồ hắn muốn nhúng tay vào đó sở hành thủy cười nhạt một tiếng nói có bùi huynh làm bạn đó là phúc khí của trương ngược hạo bùi tuấn nghe khẩu khí của hắn có chút ghen tị nhưng lại đáp ứng rồi hắn ngồi xuống ghế khẽ cười nói cha của trương Hoán là ai chẳng lẽ ngươi cho rằng là người trương ra sao sở hành thủy lắc đầu có chút cười chua sau nói ta đương nhiên biết không phải vãn lan là người tầm mắt rất cao trương nhược quân ta đã gặp là một người tầm thường lúc tuổi trẻ chỉ là một người lô mãng phóng đẳng trương nhược hạo lại càng không có khả năng hắn cùng vợ cả ý trọng tình thâm về sau lấy vương yên la cũng là vị lợi ích của gia tộc khẳng định sẽ không vì một nữ nhân mà trở mặt cùng sở ra vậy còn trương pha thiên không thể là hắn lúc ấy hắn chưa lấy chính thê nếu không hắn cũng không lén lút sở hành thủy lại trầm tư chốc lát nói. Năm đó Vãn Lan chỉ ở Kinh Thành không đi đâu cả, cho nên người này tất nhiên là người ở Kinh Thành, hơn nữa hắn cùng với Trương Nhược Hạo còn có giao tình bất thường, nếu không Trương Nhược Hạo sẽ không giấu kín mẹ con bọn họ, chuyện này chỉ cần để ý tới một ít hành động của Trương Nhược Hạo năm đó, có lẽ sẽ có thể tìm ra một vài dấu vết. Bùi Tuấn cũng dần dần lâm vào trầm tư, thật lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng một chút, tức khắc lại khôi phục bình tĩnh, hắn cười nhạt nói, lúc này tạm thời có thể bỏ qua. Việc cấp bách hiện này là việc của trương gia ở hà đông. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một âm thanh trong trẻo ngoài cửa vang lên. Phụ thân, hải nhi đến đây. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, hai gã nam tử trẻ tuổi tiến vào. Phía trước là một người tướng mạo tuấn tú, khí chất cao nhã, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ sáng giỏi. Trên mặt hắn là vẻ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đi đường dài trở về. Hắn là đứa con thứ năm của bùi tuấn bùi minh viễn, mới đi du lịch từ an tây trở lại kinh thành. Hắn tiến lên hướng sở hành thủy thi lễ. Sở thế thuốc mạnh khỏe. Sở hành thủy cười ha ha, hắn nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại. hiện chất lần này đi An Tây có thu hoạch gì không? Bùi Minh Viễn gật đầu, xúc động nói. Nam Nhi sao không mang chí hướng, đi qua 50 châu ở quan hải, Minh Viễn hy vọng vì đại đường có một ngày có thể thu phục bốn chấn An Tây. Hảo! Ngươi đã có chí hướng này, ta cùng phụ thân ngươi sẽ tận lực thành toàn ngươi. Sau đó cười nói với Bùi Tuấn. Bùi huynh có người con oai hùng như vậy. làm cho người ta thật hâm mộ đấy." Bùi Tuấn cũng hơi vướt râu cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi đối với Hái Tử, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về phía sau lưng Bùi Minh Viễn, đó là một nam tử trẻ tuổi cao gầy, eo thẳng tắp, hắn khoảng chừng 27, 28 tuổi sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lợi hại, đứng ở một bên, không nói một lời, hắn tên là Bùi Lậm Danh, là con vợ kế đầu tiên của Bùi gia, tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng đã tổng quân 10 năm. Từ một tiểu binh nỗ lực phấn đấu thành thám báo đô ý, rất được Bùi Tuấn coi trọng. Bùi đạm danh là người an phận, năm ngoái vừa được nhậm chức làm tổng đầu lĩnh mật thám của Bùi gia ở Kinh Thành. Nói đi! ngươi có tin tức gì không? Bùi đạm danh tiến lên một bước, theo thói quen trào một tiếng, trầm giọng nói. Bẩm báo gia chủ, vương ngang, dương kỹ, thôi khánh công một canh giờ trước cùng nhau đi tới thôi phủ. Bùi tuấn gật nhẹ đầu, xem ra mình đoán không lầm, thôi viên thực sự coi trọng việc này, hắn trầm tư một lát rồi lấy một khối ngân bài đưa cho Bùi minh viễn. Ngày mai ngươi đi Hà Đông. Hết thể nhân viên của bùi ra ta ở Hà Đông ngươi đều có thể điều động, đến lúc đó ta sẽ có mệnh lệnh cho ngươi. Dứt lời, hắn lại quay đầu mệnh lệnh cho bùi làm danh. Ngươi chọn ra 100 người tinh nhuệ đi hướng Bắc hỗ trợ bùi minh viễn. Năm Khánh Trị thứ 16 ngày mùng 1 tháng 8, đại chiều 3 tháng một lần cử hành đại lễ tại Cung Đại Minh Điện Hà Nguyên, hữu thừa tướng Thôi Viên đọc chiếu nhận mệnh trọng đại. Bản thân hắn tiếp tục nhậm chức đại đường Hưu thừa tướng, đọc 3 luận trong khi trương nhược hạo bởi vì có bệnh nên từ chức lễ bộ thượng thư được sửa phong làm thái úy chức lễ bộ thượng thư này thì do tiết độ sứ hà đông trương phá thiên tiếp nhận đồng thời cũng là trung thư môn hạ trương sự cũng được đọc ba lượn sau 10 năm trương phá thiên lần nữa lại chen thân vào nội các tuy nhiên sau đó lại phát sinh một việc làm chấn kinh toàn thành đại đương thiên tử lý hệ tuyên bố cháu của nguyên khánh vương lý mạc phong làm con thừa tự của hoàng hậu cũng phong làm ung vương việc này cũng có nghĩa như việc phong thái tử đại cục đã định Ngày tiếp theo trong cung đại minh đột nhiên truyền ra tin tức lý hệ đem 1.000 thiên kỵ doanh cùng 1.000 Long lòng vũ quân hộ tống đi hà đông tuần tra tình hình thai hương ở tất cả các quận huyện cô đồn trai danh môn chương 100, tranh đoạt trước gia chủ một quyền ba tung hoành hoàn hải chương 99, tranh đoạt trước gia chủ một phủ trương gia ở thái nguyên một không khí trầm lặng bao quanh gian có khu nhà có đến trăm năm tuổi vừa bước chân vào không khí bên trong thì đang yên tĩnh còn bên ngoài bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt Người trồng hoa, đầu bếp, người quản lý thu chi, tất cả các thợ thủ công phục vụ Trương gia hoặc những người theo phụ, dần dần tụ tập thành một dòng người dài hẹp, giống như một dòng suối đang chảy, trên đường chính của Trương phủ tạo thành một dòng người khổng lồ, cười, chạy nhảy, trên mặt mũi. Người đề tràn đầy vẻ thoải mái, cùng nhau chạy nhanh về hướng cửa. Tuy nhiên bên trong Trương gia lại vẫn cực kỳ yên tĩnh như cũ, thậm chí không khí dường như bị đè nén, từ sau khi từ đường bị cháy đầu năm, Trương gia dần dần rơi vào không khí phập phồng bất an. Tất cả các nam nhân và nữ nhân đều quen việc hạ giọng nói chuyện, đi lại cũng rất nhanh, cửa thường xuyên đóng lại, bước màn thường không được kéo ra. Tuy nhiên bọn hạ nhân trong phủ thì thích tốt năm tụm ba tụ tập trong một căn phòng nhỏ, trao đổi việc chủ nhân của mình hàng ngày làm những chuyện gì, dần dần, việc này trở thành một hoạt động vui vẻ trong sinh hoạt của họ. Hôm nay hạ nhân trong phủ chú ý nhất là chuyện thê tử của gia chủ Vương Liên La. Hôm nay tâm tình của nàng có chút khác thường, từ giữa trưa đến đến giờ, nàng luôn ở trong phòng. đến nay đã được 3 canh giờ, nước đều không dùng, nha hoàn cũng không gọi, bọn hạ nhân đều đang bàn luận, có khả năng rất lớn là gia chủ sẽ bỏ nàng. Việc này cũng khó trách, năm nay nguyệt tông từ đường bị cháy, gia chủ tức giận trở về xử phạt rất nhiều người, trong đó có vương yên la bị cấm túc nửa năm. Việc từ đường cháy không quan hệ tới nàng, mọi người liền nghĩ rằng có thể là do tin đồn nàng cùng tam thúc cấu kết nên bị gia chủ hoài nghi. Từ khi địa vị của vương phu nhân tại trương gia ngày càng giảm xuống. bọn hạ nhân đối với nàng cũng không hề kiên kỵ như trước nữa thậm chí còn nói nàng không xứng vị trí phu nhân còn gọi thẳng tục danh của nàng là vương yên la hôm nay vương yên la có cử chỉ khác thường lại trở thành như món nhắm rượu cho nam nhân ăn, không có chuyện gì xấu bọn họ tự nhiên cũng phát huy tưởng tượng thêm mắm thêm mối Trương phủ lúc này tràn đầy sao động cùng bất an hôm nay tâm trạng của vương yên la quả thực rất xấu nàng vẫn đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn từng biến đổi của ánh mặt trời ngoài kia phảng phất giống như cuộc đời nàng Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nàng, khiến nàng trở nên giản mua dị thường. Trên bàn phía sau lưng nàng là một phong thư đang lặng lặng nằm đó. Đó là thư của huynh trưởng, cũng là tộc trưởng của gia tộc Vương Thị Vương An, lệnh cho nàng vu khống trương nhược hạo cùng Vương Gia cấu kết, đưa một khoản tiền lớn cho Vương Gia. Như vậy, địa vị của nàng trong trương Gia cũng sẽ bị hủy đi. Vương Yên La đang phải đứng trước sự lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời nàng, giữ gìn quyền lợi của trưởng phu hay là bảo đảm lợi ích của gia tộc mình. tuy nhiên nàng thực sự có trượng phu sao. Trong mắt người ngoài bọn họ có lẽ được coi là vợ chồng, tuy nhiên 16 năm qua, hắn chưa từng bước chân vào phòng nàng một bước. Đứa con vốn thuộc về mình cũng bị hắn cướp đoạt quyền lợi không lưu tình chút nào, lại mang cho một đứa con của vợ kế. Không, đây hẳn là con riêng của hắn mới đúng, Vương Yên La cho là như vậy. Nữ nhân kia xuất gia có lẽ là vì che giấu đoạn thời gian trẻ tuổi hoang đường của Trương Lực Hạo. Mấy tháng này, con trai mình trở nên chán trường phóng đãng mỗi ngày đều uống say bí tỷ trở về hắn cảm thấy tuyệt vọng với tương lai của mình mà hết thể đều là do trương nhược hạo lanh khốc tạo thành vương yên la trong nội tâm tràn đầy phẫn hận nàng dường như có thể tưởng tượng ra cảnh trương nhược hạo đem tên con trai mình gạch khỏi sổ ghi chép kế thừa gia nghiệp nhìn thấy mắt hắn vĩnh viễn lạnh như băng một loại thống hận khắc cốt ghi tâm từ đáy lòng nàng bỗng nhiên một phát nàng đã không chiếm được thà rằng hủy diệt hắn vương yên la dứt khoát cầm bức thư lên mở cửa phong bức về phía sân nhỏ hướng về phòng của trương nhược hạo Thiểm quận là trạm trung chuyển trọng yếu nhất trong tuyến đường vận chuyển nam bắc. Nam Thiên Bảo thứ ba, thứ sử Thiểm quận là Vi Kiên đã mở kênh đào Thiên Bảo, giúp ích cho việc dùng thuyền nhỏ vận chuyển hàng hóa tới Trường An, tạo nên mấy ngàn kho hàng ở hai bên bờ sông Thiên Bảo, phát triển vô cùng. Từ sau sự kiện chiến loạn An Sử, Thiểm quận khắp nơi hoang tàn. Trước kia Khai Nguyên Thịnh thế tình hình này không tồn tại. Tuy nhiên từ khi triều đình ban bố một loạt các mệnh lệnh nhằm sinh lợi, kinh tế đại đường đã dần dần bắt đầu khôi phục. 10 năm sau vào thời Khánh trị. Thiểm quận lại một lần nữa có vạn thuyền tụ tập, kho trả mạn la lăng hương thịnh. Vào một ngày, một đạo quân từ hướng Tây đến, cờ bay phấp phới, khí thế to lớn, đây chính là đội thánh giá do thiên tử dẫn đầu đi dò xét tình hình thai hương ở Hà Đông, rời khỏi trường An đã bốn ngày, đang đi khoảng hơn 10 dặm về hướng bắc sông Hoàng Hà. Đội hộ giá có khoảng hơn 2.300 người, ngoại trừ Thiên Kỵ Doanh và Long Vũ Quân, cả hai đều xuất ra 1.000 binh mã, ngoài ra còn có hơn 300 thị vệ trong cung. Bọn họ mới là trọng tâm của đội quân này, hộ vệ bao quanh tiệu rồng, thiên kỵ doanh và Long vũ quân thì bảo vệ phía bên ngoài. Phía trước đội ngũ, Chu Thử và Trương Hoắn cưỡi ngựa đi trước, tay hắn chỉ về núi Cao Cương, có chút cảm khái nói. Trương Minh, ngươi nhìn chỗ kia, năm đó hai đạo quân Hà Tây, lũng hữu của ca thư hẳn, đã bị hai vạn quân của Thôi Kiển hữu tiêu diệt, thực sự bất ức. Trương Hoắn nhìn theo hướng ngón tay của hắn, dưới Cao Cương bây giờ toàn lùng cây. Tuy nhiên có một mảng lớn nham thạch hồng làm cho người ta thấy mà giật mình, tình cảnh năm đó người hâu ngựa hí thảm thiết phảng phất như hiện rõ trước mắt. Hắn cũng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Bạo loạn do hoạn quan gây ra từ trước đó đã có rồi, 16 năm trước hơn 10 vạn quân của Ngư Triều Ân chẳng phải đã bị 5 vạn thiết kỵ hồi hột đánh tan sao. Nói đến hồi hột, ta lại nhớ tới một sự kiện. Chu thử cười cười nói. Nghe nói hồ tù, thủ lĩnh người hồ, treo giải thưởng 3 vạn lượng hoàng kim để mua đầu ngươi, ta thực động tâm. À, Có việc này sao, ta chưa nghe nói tới. Trương Hoán có chút kinh ngạc, hắn cười tiếp tục hỏi. Cáo thị treo giải thưởng ở đâu? Có người thấy treo ở Đại quận, Vân Châu quận. Nói tới đây, trong mắt Chu thử hiện lên một vẻ mập mờ. Bất quá nghe nói có một công chúa hồi hột muốn lẻn vào trung nguyên ám sát người, Trương Huynh nhất định phải gần nữ sát rồi. Trương Hoán ngửa mặt lên trời cười to. Chết dưới váy công chúa, thành quỷ cung phong lưu, nàng ở nơi nào, ta cầu còn không được. Chu thử nghe hắn nói thực thú vị. cũng cười ha hả. Lúc này, đằng sau có một con ngựa chạy gấp tới, từ xa hướng Trương Hoàng kê ợ. Trương Tướng Quân, bệ hạ triệu kiến. Chu Minh, bệ hạ triệu kiến, ta thực xin lỗi không tiếp ngươi được. Đi thôi. Chu thử cười cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội la lên. Lần trước uống rượu thất lễ, đến Thái Nguyên ta lại mời ngươi. Trương Hoàng cưới ngựa ở phía xa khoảng trăm bước, xa xa nghe thấy tiếng cười của hắn chuyển đến. Chu Minh không phải nghĩ muốn chuốc rượu cho ta say. lấy đầu ta đi gặp hồ tù đổi tiền thường chứ tiệu rồng của lý hệ do 48 con ngựa kéo trên thực tế chính là một kiệu ngồi hình chứng bên trong thiết kế lịch sự tao nhã cung nữ thiết thân cùng hoạn quan hầu hạ hai bên không khác biệt gì lắm với cuộc sống bình thường của hán tất nhiên nếu so với tiên hoàng trước đây đi tuần sự phô trương về nghi thức của lý hệ kém hơn rất nhiều ít nhất không có quan viên lục bộ đi theo không giống trước đây hạ chiếu dẹp hết mọi thứ ven đường thậm chí cả cảnh trăm quan tiễn biệt cũng không có giờ phút này bên trong kiệu ngự thư phòng lý hệ đang cẩn thận mở lịch trình sắp xếp ra xem ngồi bên cạnh là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư trương lược hạo ông ta vẫn gầy còm như trước kia sinh mệnh cực kỳ yếu ớt và buổi tối dạ dày đau đớn kinh liệt dày vò ông vô cùng thống khổ ở bên cạnh ông trương Hoán đang khoanh tay đứng thẳng chờ lý hệ hỏi lý hệ xem rất chuyên chú vì thế xa giá trải qua một giờ đường khúc khó hữu, một trận sóc này này cũng không làm ảnh hưởng đến sự chú ý của hắn thái úy chúng ta từ trường ăn hết thời gian bốn ngày Nếu như cứ đi với tốc độ này, chỉ sợ phải mất nửa tháng mới đến Thái Nguyên. Lý Hệ nghịch cái chặn giấy trên bàn, ngẩng đầu cười nói với Trương Nhược Hạo. Ý của chấm là, Thái Úy có thể đi tới Thái Nguyên trước để bố trí, chấm sau đó đến sau. Trương Nhược Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Vậy hạ nói rất có lý, lao thần thực cũng muốn đi trước một bước. Ái Khanh đang có bệnh trong người, chấm thật sự ban khoan. Lý Hệ ấy nay cười cười, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Trường Hoán, ngươi phái một ít hộ vệ hộ tống Thái Úy về trước. ngươi thì không cần đi trương nhược hạo đã là nguyên láo trong triều hắn làm sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của lý hệ hắn vừa muốn ra ám hiệu với Trương hoán lại nghe hắn cao giọng ứng thanh nói Bệ hạ có lệnh thần tự nhiên xin vâng trương nhược hạo yên lặng trong lòng hắn vất vả thi lễ với lý hệ cười nói lao thần xin đi trước một bước hắn vịn cánh tay Trương hoán chậm rãi đi về hướng cửa xe lý hệ không nói gì nhìn theo bóng lưng bọn họ hắn thấy bước chân trương hoán chậm dần liền cười nhạt một tiếng nói thái úy thân thể suy yếu hay là trương tướng quân tự mình hộ tống hắn đi thái nguyên nhé như vậy chấm mới yên tâm sau nửa canh giờ trương hoán dẫn theo 300 thân vệ hộ tống xe ngừa của gia chủ tới độ khẩu độ khẩu từ sớm đã không chở khách tất cả các thuyền lớn xếp thành một hàng chờ để đưa hoàng thượng qua sông thứ sử thiểm quận thôi sử dẫn theo mười mấy vị quan viên từ sáng sớm đã chờ tại bên bờ sông nghe nói trương thượng thư qua sông trước thôi sử lập tức an bài ba chiếc đỏ ngang khi mọi người lên thuyền nhà đò hét to một tiếng Vài người trèo thuyền dùng sức từ một điểm nhân chèo, hai chiếc thuyền lớn liền chạy theo hướng Hà Đông. Thật bắt lang, ngươi cũng có thể nhìn ra đó là do Hoàng thượng muốn thử ngươi, như vậy ta cũng yên tâm. Trong khoang thuyền, Trương nhược hạo nửa nằm trên giường, nhìn nước sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn chạy, có chút cảm khái nói. Ngươi đã lựa chọn tuân theo Hoàng thượng, chính mình muốn thuận theo thiên địa, như vậy càng phải coi chừng. Bản thân ta cùng Lý Hệ đã có quan hệ vài chục năm, hắn có thể nhẫn, nhưng có thể nhẫn không có nghĩa là hắn lòng dạ dung. Hoàn toàn ngược lại, hắn là người rất nhớ thù cũ, hôm nay trên xe nếu ngươi không thuận theo ý hắn, ngày khác hắn nhất định sẽ gây hấn với ngươi. Thật bắt lang, quan trưởng phong ba do lớn, từ nay về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải cẩn thận từng bước đấy. Trương Hoán cảm nhận được sự che chở của Trương Nhược Hạo đối với mình, hắn thi lệ thật thấp, thành cần nói. Xin gia chủ yên tâm, Trương Hoán nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của gia chủ, bất quá nếu trở thành quân cờ của người khác, không bằng chính mình tự đánh cờ. Trương Nhược Hạo dường như hiểu ý tứ của hắn, trong đôi mắt yếu ớt hiện lên một tia dị sắc, lập tức lại ảm đạm ngay xuống. Sau nửa ngày, hắn mới khẽ thở dài một hơi, nói: "Tâm của ngươi quả thực cao hơn ta nghĩ, xem ra ta thực sự già rồi." Hắn vui mừng gật đầu, chuyển chủ đề, vừa cười nói: "Bất quá có ngươi cùng ta đi trước, mọi việc ở Thái Nguyên ta an tâm hơn nhiều, ngươi nói xem, ngươi cho rằng Trương Nhược Cẩm sẽ ra tay từ đâu?" "Phu nhân." Trương Hoán Cơ hồ là không do dự nói ra hai chữ này. Thôi viên đã đầu tư trên người nàng nhiều vốn liếng như vậy, hắn há có thể không lợi dụng sao. Trương Hoán đi tới trước cửa sổ, nhìn qua dường như càng gần nước sông Hoàng Hà, nhìn bờ bên kia hắn thần sắc bình tĩnh cười nói. Thủ vệ thân cận của ta vừa bẩm báo, trong đêm gia chủ từ trước, vương ngang đã tới thôi phủ. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần, thủ vệ bên ngoài lớn tiếng bẩm báo. Thướng quân, trong sông phát hiện bất thường. Cộ đồn trai. Danh ngôn.